Tiểu Khương Thị. Nhìn Tiểu Khương Thị sắc mặt không đúng, Lý Thị cũng ý thức được tự mình nói sai, vội phi phi hai tiếng, ta này miệng. Đại Tẩu ngươi đừng để ý, tuy rằng ta nói không dễ nghe, nhưng Lý lại như vậy cái Lý đối không. Lại nói, lại nói, cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, chọn lựa hôn phu tự nhiên phải cho nàng chọn tốt nhất. Cái này không thành, ta liền xem cái tiếp theo, dựa vào phù nhi dung mạo phẩm hạnh, còn có thể gả không ra không thành. Tiểu Khương Thị vừa vận chuyển một chút sắc mặt lại lần nữa biến thành đen. cố tây phù cúi đầu trên mặt có nhợt nhạt thường phi cố tây đường đoán nàng là nghẹn cười cấp nghẹn tả hữu ngồi ở một bên nhàm chán cố tây đường bắn hạ cố tiểu tứ phát nắm người nương xưa nay như vậy có thể nói cố tiểu tứ lập tức nói là thực có thể nói cha ta trước kia chính là trải qua một thịt heo sạp ngẫu nhiên nghe được bán thịt heo cô nương dịu rít nói cái không ngừng cảm thấy thú vị liền nhiều đi mua hai lần thịt heo sau lại bị ta nương cấp hoa thượng lúc này mới có ta chương hai mươi ta cũng mang lên Ta quyền đầu cứng. Xương phòng liền như vậy đại, tiểu gia hỏa nói chuyện thời điểm lại không có phóng giọng thấp lượng, bị trước bản trang điểm người nghe cái rành mạch. Lý thị nhất thời mặt đỏ lên, quay đầu lại giận mắng cố tiểu tứ, tiểu tử thối, nói bậy gì đó đâu. cố tiểu tứ vẻ mặt vô tội, ta không nói bậy a, là cha nói cho ta. Phụt. Trong phòng liên tiếp vang lên buồn cười thanh. Tiểu Khương thị bị này một nháo cấp mừng rỡ không được, mặt cũng không đen, đối lý thị nói, được rồi, đồng nôn vô kỵ. ngươi cùng tiểu hoa nhi so đo cái gì lý thị miệng trương trương có khổ nói không nên lời tiểu tử thúi là đồng nôn vô kỵ sao hắn đó là làm nàng trên mặt không ánh sáng a nàng kiêng kỵ nhất người khác để nàng trước kia bán thịt heo chuyện xưa hố nương tiểu tử quay đầu lại định hảo hảo thu thập hắn gương trang điểm trước thiếu nữ đã trang điểm xong nga mi nhẹ quét môi anh đào hàm chu tuyết cơ ngọc cốt nhìn quanh sinh tư tóc đẹp vãn thành bách hợp bối tóc điểm suýt hai chi chân châu hoa nhung mâm lục tán hoa yên váy lụa eo thon thúc khởi doanh doanh không đủ nắm chặt mỹ đến giống như mới ra thủy phụ dung tiểu khương thị vòng quanh đánh giá một vòng vừa lòng gật gật đầu lại hỏi mấy cái vây xem như thế nào đẹp hay không đẹp cố tây đường cùng cố tiểu tứ toàn xem thẳng mắt chăm miệng một lời đẹp nghe tiếng cố tây phù ngọc mặt trắng má bỏ lên trên đường đỏ tựa kiều tựa giận trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái nương cố tây đường một chút nhảy đến tiểu khương thị bên cạnh tỷ trang điểm thành như vậy đi ra ngoài không an toàn, bên ngoài đang đổ tử như nhiều. Người đem ta cũng mang lên, ta quyền đầu cứng. Tiểu Khương Thị hiện tại liền quyền đầu cứng, người biên nhi đi. Nữ hoa nhi ra nói cái gì mê sảng đâu. Mang nàng đi ra ngoài đánh nhau. Chuyển ra đi về sau còn có người dám tới cửa cầu thân sao. Lại nói, nào có nữ hoa nhi sẽ đem đánh nhau, nắm tay linh tinh tử treo ở bên miệng. Nhớ tới tiểu nữ nhi tự tỉnh lại sau một loạt công tích vĩ đại, tiểu Khương Thị không ngừng quyền đầu cứng. còn sợ nao đau, lại một lần tự động xin ra trận không thành, cố tây đường chỉ có thể thở dài lùi về đi. vừa ra đến trước cửa, tránh đi hai cái trường bối, cố tây phủ lặng lẽ đem mua một thoa nhét vào cố tây đường trong tay. hôm qua chọn trang sức thuận tiện mua, lại như thế nào không hảo trang điểm, nữ tử dùng vật cũng đương tinh xảo chút. một thoa là từ thiếu nữ và táo móc ra tới, nắm trong tay, thượng có thể cảm nhận được hơi hơi dư ôn. thoa thể màu đỏ tím trạch, tường vân thoa đầu, giản lược điệu thấp. Chính thích hợp tiểu đạo cô bối tóc dùng. Cũng thực phù hợp nàng yêu thích. Có thể thấy được dụng tâm. Cố tây đường thu hồi một thoa trước mắt gợi, tỉ tỉ nói chính là, quay đầu lại ta liền đem kia tiệt đảo chi ném, kia đổ vật tháo thật sự. Lại nói nhiều. Giang Nam nhiều sông nước, cũng nhiều sông nước nhanh sông. Vọng tiêu chấn đó là bị vọng hà từ giữa sỏ xuyên qua, một phân thành hai. Trên sông kiến vọng tiểu, vọng tiêu chấn cho nên được gọi là vọng tiêu hai đoan phân biệt xương kiểu Nam, tiểu Bắc Tiểu Nam trà lâu liền kiến đang nhìn tiểu nam đoan, Lương dựa vọng hà, là trấn trên lớn nhất trà lâu. Tới gần giữa trưa, đúng là trà lâu náo nhiệt thời điểm. Đại đường trung ương trên đài cao, thuyết thư tiên sinh thanh âm và tình cảm phong phú, trà khách nhóm nghe được mùi ngon, nước trà một hồ tiếp một hồ tụ. Tiểu Khương thị mang theo Cố Tây phủ đi theo hành nha hoàn thẳng thượng lầu 2, ở hồi hình hành lang bên trái một gian ghế lâu cửa dừng lại, trong môn có mơ hồ nói chuyện với nhau thanh truyền ra. Tiểu Khương thị giơ tay nhẹ gõ cửa, bên trong nói chuyện với nhau thanh ăn thực mau tiếng bước chân từ tiếp cận cố tây phù đứng ở sau sườn đến đầu bông xuống trong lòng khẩn trương phanh nhảy trong lòng bàn tay toát ra hơi mỏng mồ hôi ê a cửa mở khẩn tiếp tới là phụ nhân nóng bỏng tiếp đón thanh ai ra cố đại thiếu phu nhân đã tới mau tiến bảo bên trong chính chờ đâu làm phiên trịnh bà mối thiểu khương thị cười ứng ngày đó chính là trịnh bà mối đi cố trạch hỏi thân hai người chi gian cũng coi như quen mặt Chào hỏi qua sau tiểu khương thị mang theo nữ nhi nha hoàn đi vào ghế lô đồng thời đánh giá ngồi ở bên cạnh bàn hai người một trung niên phụ nhân một thanh niên nam tử hẳn là chính là hôm nay tương xem viên gia mẫu tử viên phu nhân nhìn tuổi cùng nàng tương đương lại đã có bạch xương nhiễm thái dương viên thư sinh tuổi 20 mươi trên dưới một bộ lam bảo phong thần tuấn lãng mặt mày có cổ thư sinh thanh lãnh chi khí nhìn thấy các nàng đi vào viên gia mẫu tử đứng lên chào hỏi đơn giản hàn huyên qua đi Từ bà mối trung gian tung ra đề tài, mấy cái phụ nhân nhàn thoại việc nhà đảo cũng hài hòa. Kỳ thật bất quá là nương nhàn thoại vì tử, cấp ra thời gian làm hai cái tiểu nhi gia đình nhà gái lẫn nhau thấy thượng một mặt, làm bước đầu hiểu biết. Lúc sau nếu là hai bên đều đối lẫn nhau vừa lòng, bước tiếp theo liền có thể định ra nhật tử chuẩn bị nghị thân. Nếu không hài lòng, cũng chỉ làm hai bên trưởng bối mang nhi nữ ra tới uống lên cái trả hàn huyên sẽ thiên, lúc sau từng người kết hôn lẫn nhau không liên quan, sẽ không chọc người nhàn thoại. Cố Tây Phủ ngồi ở mẫu thân bên sườn, đối diện vừa lúc là viên gia thư sinh, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến đối phương bộ dáng. Này liếc mắt một cái, có lẽ chính là chính mình sau này cả đời. Nàng không có ngẩng đầu, đôi tay ở bàn hạ rảo đến xương ngón tay trở nên trắng. Liên nàng chính mình cũng không rõ, vì sao sắp đến, nàng trong lòng lại sẽ sinh ra do dự do dự. Cố cô nương, tiểu sinh họ viên, danh hoài sinh, tự thiệu bạch. Đối diện, đột nghe nam tử thanh tuyến, trầm thấp thuần hậu. Nhàn nhạt ôn hòa. Cố tây phủ đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng một đôi thanh lánh mang cởi mắt. Người này, người này. Tiểu nhi nữ nhóm động tĩnh, một bên phụ nhân nhóm ra vẻ bất giác, tiếp tục liêu đến làm như có thật, thất thần. Nay đầu, nhận ra nam tử là ở Kim Ngọc Phường trung đụng phải người nọ lúc sau, cố tây phù sát đỏ mặt. Như thế nào? Sẽ là hắn. Nam tử đổ chén nước trà, hướng nàng trước mặt nhẹ nhàng đẩy lại đây, thanh âm cũng như hắn động tác giống nhau nhẹ. Tựa sợ kinh ngạc vị nào gia nhân. Tiểu sinh là trong nhà con trai độc nhất, hiện tại thanh tùng thư viện cầu học. Yêu thích đọc sách, không có sở thích xấu, chỉ ngày thường cùng cùng trường tụ hội tình hình lúc ấy uống xoàng hai ly. Nếu ngươi không mừng, rượu cũng nhưng không uống. Cố tây phủ trên mặt dạng mây đỏ càng đùng, vô thố gian cuốn quýt mở miệng, lấy che giấu ngượng ngùng. Tiểu nữ họ cố, danh tây phủ. Đối diện đốn hạ, nhẹ giọng ta biết. Trên mặt đất nếu có hầm ngầm, cố tây Phủ hiện tại liền tưởng chui vào đi nay cùng nàng trong tưởng tượng bình bình đạm đạm triển khai bình bình đạm đạm xong việc tương xem hoàn toàn không giống nhau trước mắt người mỗi tiếng nói cử động toàn làm nàng chân tay luôn cuống không biết nên như thế nào ứng đối rõ ràng hắn cũng chưa nói cái gì nhưng chính là sẽ làm nhân sinh ra mơ màng tới giống như hắn đã nói được rõ ràng cái loại này tim đập ấy náy không chịu khống chế cảm giác xa lạ lại dạy người hoảng loạn cố tây phù khẩn nắm chặt ống tay áo, dùng sức cắn hạ cánh ngôi hướng bên sườn nhìn mắt, nương cùng viên phu nhân nói đến chính hoan, tựa hoàn toàn chưa lưu ý nàng bên này. cố tây phủ cúi đầu, cổ dũng khí nhẹ giọng hỏi, ngày ấy, người, cũng đi kim ngọc phường mua đồ vật? không phải. nam tử đáp, không mua đồ vật, ngươi đi vào làm chi? khoe mắt dư quang, nàng liếc đến nam tử đáp ở bàn trà thượng tay, ngón tay cân xứng thon dài. ở nàng hỏi chuyện sau, cái tay kia hơi hơi nắm chặt khởi, tiết lộ ra một tia nam tử trầm ổn hạ che giấu khẩn trương. ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ không táo. Nam tử thanh âm theo gió bay vào nhĩ, nhẹ tựa lẩm bẩm ngữ. Hắn nói, ngày ấy nhìn đến Hoàng Sam váy lụa, cực mỹ. tiểu sinh bị mê mắt, mà xui quỷ khiến. mươi 25 ta tìm lão Gia Tử, đường công cứu quốc. Hai nhà người rời đi ghế lô thời điểm, thời gian vẫn chưa qua đi bao lâu. Nhưng là tương nhìn đến nơi này kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Kế tiếp đó là trở về lúc sau hỏi ý quá nhi nữ đối lẫn nhau ý kiến, lại quyết định muốn hay không nghĩ thân. tra lâu cửa, Tiểu Khương Thị cùng viên phu nhân đang ở từ biệt, một đôi nhi nữ phân biệt đi theo các nàng phía sau. Cố Tây Phù buông xuống ngọc đầu, cố tình không hướng cái kia phương hướng nhìn lại, lại tựa có thể cảm giác được nam tử dừng ở trên người tầm mắt, như bóng với hình. Như thế, viên phu nhân, chúng ta liền trước cáo tử. Lại lần nữa nói thanh đừng, Tiểu Khương Thị nghiêng đầu đối cô Tây Phù nói, Phù nhi, đi thôi. Cố Tây Phù theo tiếng, hư hư cùng viên phu nhân hành lễ sau, đuổi kịp mẫu thân bước chân. phía sau viên hoài sinh nhìn thiếu nữ bóng dáng càng lúc càng xa cầm quyền đột nhiên mở miệng cố bá mẫu xin dừng bước thiểu khương thị bước chân một đốn quay đầu viên hoài sinh tiến lên một bước chắp tay chắp tay thi lễ van bối đường đột tháng năm sơ mười tế vũ tiết ngày ấy van bối tưởng ngừng lại tầm mắt xẹt qua trước sau cúi đầu không chịu xem hắn thiếu nữ van bối tưởng mời tây lĩnh sư đệ đồng du hội chùa chẳng biết có được không cố tây phủ khuôn mặt hống một chút thiêu khai nam tử ý tứ trong lời nói Ở đây nào có người nghe không rõ Hắn mời chính là đại ca Tây Lĩnh Kỳ thật gửi ý nàng cũng có thể cùng du lịch Hai người có không nghị thân còn không biết Hắn có thể nào hành sự lớn mật như thế Vẫn là làm trò nàng mẫu thân mặt Cố Tây phù lại thẹn lại Càng là không dám ngẩng đầu xem các trưởng bối biểu tình Tiểu Khương thị sắc thật phi thường ngoài ý muốn Nghiêm túc đánh giá trước mắt thanh niên Lại nhìn nhìn phía sau mỉm cười không nói viên phu nhân giây lát sau cười nói ngươi cùng Tây Lĩnh là cùng trưởng cũng là bạn bè Việc này ngươi trực tiếp cùng hắn nói đó là. Hắn nêu ứng, ta làm trưởng đối tự sẽ không ngăn trở. Viên Hoài Sinh nghe vậy, đáy mắt bính ra ý mừng, vãn bối cảm tạ bá mẫu. "Tỷ tỷ, ngươi nói nhị tỷ tỷ tương xem có thể thành sao?" Đông viện mái hiên hạ, Cố tiểu tứ ngồi ở đá xanh bậc thang, hai tay chống cầm rất là buồn rầu. Cố Tây Đường ai ngồi ở hắn bên cạnh, tiểu chân bắt chéo, mũi chân câu được câu không lắc nhẹ. "Ngươi là hy vọng nhị tỷ thành đâu vẫn là không thành đâu." "Tự nhiên là không thành." "Nga?" Ngươi hy vọng nhị tỷ gả không ra, chờ nàng trở lại ta liền nói cho nàng. Cố tiểu tứ cảm thấy hắn tam tỷ tỷ không phải người bình thường, người bình thường làm không ra như vậy hư sự, bao lớn tuổi còn học tiểu và ai nhi cao trạng. Hắn chống nạnh cả giận nói, ta mới không có. Là, là cái kia viên thư sinh lớn lên quá xấu, nhị tỷ tỷ mới không nghĩ gả cho hắn. Tiểu khương thị vừa lúc đi vào cổng vòng, cười nói, viên thư sinh nhưng không xấu, so đại ca ngươi lớn lên còn tuấn. Sau lưng nói tiểu lời nói bị bá nương nghe xong đi, Cố tiểu tứ cảm thấy hảo mất mặt, xoắn tiểu thân thể dầm gì, đại ca mới không tuấn. Trước mắt, ở Cố tiểu tứ nơi này, đại ca chính là mặt mày khả ố okay kia một bác. Hắn còn giận hắn đâu? Cố Tây Đường thăm dò, nhìn hướng Tiểu Khương thị phía sau, nơi đó yên váy lụa thiếu nữ túi đầu cũng che không được trên mặt dạng mây đỏ. "Nương, tỷ tỷ đây là bị tuấn thư sinh cấp mê hoặc." Tiểu Khương thị. Cố Tây phủ. hư cô gái nói hiệu nói vượn. cố tây phù vừa é e thẹn vừa mắc cỡ hung hăng một dậm chân vọt vào trong phòng đóng lại cửa phòng phịch một tiếng vang chấn đến cố tây đường lập tức nghiêm túc lên thẹn quá thành giận muốn xong trong nhà này viên thủy linh linh cải trắng khả năng thật muốn bị heo cấp cùng đi rồi thiếu nữ hai tay ôm cánh tay lệch qua bậc thang suy nghĩ sâu xa bộ dáng hình cùng đang ở cân nhắc như thế nào làm ác lưu manh tiểu khương thị nhịn rồi lại nhịn cuối cùng tiến lên méo thiếu nữ lỗ thai ngươi là nữ tử ngồi phải có ngồi tương cũng không đau cố tây đường phối hợp phối hợp kêu rên hai tiếng nương ta tưởng đều bỏ quá bao nhiêu lần rồi giáo không hảo ném đi cố tiểu tứ từ bên thật cẩn thận toát ra cái đầu tới chế môi bán nương nhị tỷ tỷ phải gả người sao có dưới bậc thang tiểu khương thị thuận thế bung tay bung ra hôn nha đầu nữ nhi ra lớn lên tất nhiên là đều phải gả chồng ngươi tuổi còn nhỏ đừng hỏi nhiều kia có thể hay không trước đem tam tỷ tỷ gả đi ra ngoài nhị tỷ tỷ lưu lại tam tỷ tỷ cũng trưởng thành Cố tây đường không nghĩ tới rộng miệng thú còn tuổi nhỏ liền mọc ra như thế âm ú tâm tư, lại xem tiểu khương thị sửng sốt lúc sau thế nhưng thật sự tự hỏi lên, lập tức trong lòng một đột, xanh lên cố tiểu tứ liền đi ra ngoài. Tiểu tứ A, bị thạch mập mạp tấu thương có phải hay không hảo? Tỷ tỷ mang ngươi đi chơi điểm tân ngoạn ý nhi. Tiểu khương thị hoàn hồn, chỉ tới kịp xem thiếu nữ trốn cũng dường như bóng dáng. Vừa bực mình vừa buồn cười. Bên này xương chạy ra đông viện, cố tây đường liền đem cố tiểu tứ xoa thành màu cầu. đoàn đi đoàn đi ném hồi tây viện cho hắn nương phiền lòng đi đi theo góp chân vừa chuyển quyết định đi chủ viện đi bộ đi bộ lão thái thái đã náo loạn thật nhiều thiên tính tình nàng đi thăm thăm nàng hết giận không có buổi trưa sau cố trạch thử can tĩnh thời gian này các phòng người nhiều sẽ hồi chính mình sân nghỉ ngơi nghỉ ngơi trộn cái nhàn cố tây đường tới chủ viện thời điểm chỉ ở trong sân thấy vũ giả khúc liên nàng là đi theo lão phu nhân bên người vài thập niên lão nhân tuổi so lão thái thái còn muốn trường một ít Ngày thường trừ bỏ phụng dưỡng lao phu nhân ở ngoài cũng quản nội trạch hạ nhân trước mắt khúc liên trước mặt liền đứng cố trạch sở hữu hạ nhân tổng cộng 5 cái khúc liên đang ở cho các nàng phân phó kế tiếp việc cố ra tuy ra cảnh giàu có lại không coi là nhà cao cửa rộng mua tới hạ nhân ngày thường đa dụng làm thô sử không giống gia đình giàu có quy củ nhiều như vậy thấy cố tây đường một chúng hạ nhân hành lễ lúc sau liền tản ra cố tây đường tiến đến khúc liên bên người cười hì hì tìm hiểu khúc bà bà lao thái thái gần nhất nhưng hết giận lao phu nhân hết giận không tiêu lao nô cũng không dám nói bậy khúc liên khỏe mắt dạng khai nếp nhăn trên mặt khi cười nói bất quá đường nhi tiểu thư đã nhiều ngày đưa tới hoa quả tươi điểm tâm lao phu nhân nhưng thật ra đều ăn lao thái, thái thái thích nhất ăn này đó khẩu vị ngày hôm trước đồng bánh lao phu nhân ăn nhiều hai khối cố tây đường gật đầu sáng tỏ đồng bánh mềm suốt ngọt thanh không nhị thích hợp lao thái thái răng quay đầu lại ta nhiều mua chút đồng bánh trở về khúc liên mỉm cười gật đầu, mang theo cố tây đường hướng trong viện đi, Lão phu nhân kỳ thật quán là cái mạnh miệng mềm lòng. So với như vậy đưa hoa quả tươi đưa điểm tâm, người đến nàng trước mặt cùng nàng nói vài câu lời hay, nàng khí ngược lại có thể tiêu đến mau chút. Lời hay ta có thể nói, nhưng là Lão thái thái thấy ta liền sinh khí, ta không mở miệng cơ hội a. Cố tây đường cũng đau đầu. Ai có thể nghĩ đến Lão thái thái tính tình như vậy độc đáo đâu. Liên bởi vì sinh khí không nghĩ thấy nàng, đã suốt bảy ngày không đi thư phòng kiểm tra nàng cùng cố tiểu tứ việc học nhìn thiếu nữ nhíu mày suy sụp mặt bộ dáng khúc liên nhẫn cười lão phu nhân hiện tại liền ở phòng khách xem sổ sách đường nhi tiểu thư tiến vào sau trước nhận cái sai cấp lao phu nhân đệ cái bậc thang nàng liền sẽ không đuổi ngươi đi rồi kia láo ra từ đâu lao ra cùng đại tôn thiếu gia đang ở hành lang chỗ đó chơi cờ ta tìm lao ra từ đi cố tay đường bàn tay trắng nhoáng lên hướng khúc liên trong miệng tắc viên mềm kẹo trái cây nghiêm trang Phong khẩu phí, đừng cùng Lao Thái Thái nói ta đã tơi à. Khúc liên sửng sốt, nhấp trong miệng mạn khai ngọt thanh mùi vị, Lao nô còn tưởng rằng đường nhi tiểu thư chính xác không sợ trời không sợ đất. Phòng khách gần ngay trước mắt ngươi không đi bảo, là lo lắng Lao phu nhân đánh ngươi. Sách, bà bà, ta không phải sợ Lao Thái Thái đánh ta, ta là sợ nàng đánh chính mình. Cố tây đường kiên quyết không thừa nhận chính mình sợ Lao Thái Thái. Khúc liên thế nhưng bị lời này nghẹn đến, không biết nên nói cái gì hảo. lao thái thái nhưng còn không phải là khởi sướng tàn nhẫn tới liền chính mình đều đánh người sao thiếu nữ trở tay giấu ở bên môi nhỏ giọng cho nên ta tìm lao gia tử đường con cứu quốc thiếu nữ hướng hành lang bên kia đi rồi bước chân một điên nhi một điên nhi cùng nàng nói chuyện khi biểu tình giống nhau nghịch ngậm lại có sức sống nhìn thiếu nữ bóng dáng khúc liên chậm rãi nhấp hạ trong miệng kẻo mềm trong mắt ý cười trở nên rõ ràng trong viện nhiều cá nhân so với dĩ vãng tựa hồ muốn náo nhiệt rất nhiều mươi 26 biết lúc sau nhưng chính là cùng phạm tội. Giang Nam tháng 5, đã nhiễm hạ hương vị. Thời tiết dần dần nóng bước lên, tứ phía gió lùa hành lang liền trở thành hóng mát hảo địa phương. Cố lao gia tử cùng cố tây lĩnh gia tôn hai, giờ phút này một người một ghế một bàn cờ, giết được chính hàm. Bàn cờ một bên bày biện cái tiểu bàn trà, mặt trên phóng lao gia tử uống quán trà xanh. Một khắc sườn còn lại là lao thái thái thân thủ trồng trọt phong lan buồn cảnh, chủng loại hi hữu, rất là bà bối. cố tây đường đến thời điểm căn bản tìm không được ngồi địa phương dứt khoát hợp lại làn váy ngồi vào buồn cảnh bên cạnh trang trí dùng đá xanh thượng chống cằm quan chiến sách cờ từ đoạn chỗ sinh Lao ra tử dấu hiệu bị thua đã hiện còn theo khuôn phép cũ đi cờ phải thua không thể nghi ngờ a nơi này nơi này đại ca ở chỗ này bày ra nghi trận làm kẻ chỉ điểm mau phá hắn mắt xa đánh bảy tớ. đại ca liên hoàn kiếp đừng chung bấy dập hải nha hủy cờ đi vốn di tập trung tinh thần hai người đồng thời bị bên thai tạp tâm nhiễu được yêu thích phiếm hắc khí. Cố Tây Linh Thư sinh tính tình cũng bị kích đến phá khẩu, đường nhi, xem cờ không nói chân quân tử. Ngươi này chờ hành vi là vì tiểu nhân. Cố lão ra tử chết sĩ diện không nhận chướng, ta đã sớm nhìn ra tới tiểu tử này làm kẻ chỉ điểm. Cố ý hư hư thật thật nhiễu loạn hắn tầm mắt đâu, ngươi nếu là không nói lời nào, lao nhân đã thắng. Ai hủy cờ? Hôn nha đầu không hiểu trang hiểu, ngươi hành ngươi tới. Cố tây lĩnh lập tức chiều cố tây đường làm ra thỉnh thủ thế, tới, bàn cờ luận thắng thua. Lão gia tử đem quân cờ một gầy đẩy, ý bảo cố tây lĩnh, ngươi tránh ra, làm đường nhi tới. Nha đầu này từ nào học đinh điểm ra lông hắn không biết, nhưng là luận cờ nghệ, như thế nào cũng không có khả năng cao đến quá từ nhỏ học cờ đại tôn nhi. Hắn không thắng được đại tôn nhi, còn có thể không thắng được tiểu cháu gái. Mặt mũi muôn chính mình tránh. Lão gia tử ho khan vài tiếng, nghiêm trang. Vừa rồi nghe ngươi nha đầu này nói được đạo lý rõ ràng, làm tổ phụ nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Cố Tây Đường ngồi qua đi. Bị tế xuống dưới Cố Tây lĩnh vẻ mặt mờ mịt, gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn như thế nào đến chỗ nào đều bị ghét bỏ. Không nghĩ ra, hắn dứt khoát liền không đi, ở bên cạnh xem một hồi lẫn nhau tàn sát, Tiêu Tiêu hận rỗi. Cố Tây Đường trên mặt cười tủm tỉm, cầm lấy trang bạch tử cơ hội, ngón tay lay đánh cờ tử tháp tháp vang nhỏ, lao ra tử, quang chơi cờ không, có gì ý tứ? chúng ta tới điểm điểm có tiền như thế nào Tiểu nha đầu lại ở đánh mưu ma trước quỷ đuổi đi làm hắn thua trên mặt không ánh sáng đại tôn tử cố lao gia tử tâm tình hơi tễ ngươi nghĩ muốn cái gì điểm có tiền nhà của chúng ta là khai cửa hàng dược liệu nhiều năm như vậy lao gia tử trong tay đầu khẳng định để lại không ít hảo dược liệu đi là có ngươi muốn tháng tổ phụ lại nói lao gia tử lời nói phóng thật sự mãn tiểu nha đầu bao lớn tuổi là hắn thủi hạ bại tướng xác định không thể nghi ngờ hắn lao nhân đồ vật nhưng không như vậy hảo lừa dối Ngươi trẻ tuổi a tổng phải bị chịu điểm suy sụp bằng không dễ dàng kiêu ngạo tự mãn phi chuyện tốt nhìn lao gia tử biểu tình cố tây đường cười đến càng hoan đôi mắt cong thành trăng non nhi đại ca ngươi giúp đỡ làm chứng ha đợi lát nữa ai thua nếu là không nhận chướng ai chính là tiểu cầu vì thế cố tây lĩnh ở bên hoành đao lập mã xem đến dị thường nghiêm túc một chén trà nhỏ sau lão gia tử thua hoa rơi nước chảy lại một chén trà nhỏ sau lão gia tử thua bị đánh cho tơi bời lại một chén trà nhỏ sau lão gia tử thua quân lính tan giã nha đầu ngươi có phải hay không ra vẻ lão gia tử tầm mắt ở cố tây đường cùng bàn cờ chi gian lặp lại nghiên cứu ra vẻ đi bằng không hắn sao có thể liền hủy cờ thời cơ đều không có nhiều lần đi không ra mười lăm cái hiệp cờ lộ chi xảo quyệt hắn trước đây chưa từng gặp lão gia tử dược liệu ta cũng không cần nhiều chân quý mười mấy năm vài thập niên nhân xâm linh chi gì đó cấp 2 phân là được Cố tây đường trăng non nhi mắt tái hiện, sáng lấp lánh nhìn lao Gia tử. Mười mấy năm, vài thập niên, nhân sâm linh chi. Đảo không phải không có, nhưng đó là hắn có thể tùy tiện động sao. Bạn già không đáp ứng A, lại không phải tùy tiện lấy mấy viên cải trắng. Không nhiều lắm chân quý mấy chữ cũng liền nha đầu tuổi còn nhỏ không hiểu hành mới nói đến ra tới. Lao Gia tử miệng giật giật, chuẩn bị lật lọng, liền thấy tiểu nha đầu đối với hắn lộ ra răng nanh. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu. này thật là bọn họ lao cố ra loại cố tây lĩnh ngồi sổm bàn cờ bên thẳng không dậy nổi eo cười đến đều phải đau số hông tổ phụ đã đánh cuộc thì phải chịu thua a chơi cờ phải có cờ hồn đây là tổ phụ thường đối lời hắn nói lấy bị hủy cờ chi dùng hiện giờ còn đến lao ra tử trên người muội muội làm tốt lắm khu khu cụ, khu cụ, cố lao ra tử thuận thuận khí trên mặt lộ ra từ ái biểu tình đường nhi a ngươi cùng tổ phụ nói nói ngươi này cờ đánh nào học Nha đầu tỉnh lại mới nhiều ít thiên. Thanh tinh. Cố Tây Đường Nga thành hồn không thèm để ý nói, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở thư phòng hôn, nhàn rỗi nhảm chán thời điểm nhìn đưa thư trong phòng kỳ phổ. Ngươi thức như vậy nhiều tự. Cùng cố tiểu tứ nhận tự vừa vặn đủ dùng. Cố lao ra tử cùng cố Tây Lĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhà bọn họ đường nhi ở cơ nghệ một đạo thiên phú chắc tuyệt ta. Tới, nha đầu, cùng đại ca ngươi hạ hai bàn, ngươi nếu có thể thắng hắn. tổ phụ lập tức đem dược liệu cho người lấy tới cố tây linh đứng dậy làm cái ấp tổ phụ tôn nhi cần đến trở về ôn tập công khóa ngài hiện tại liền đem đồ vật đưa cho đường nhi đi khu khu khu lao gia tử che lại ngực tức khắc một trận cấp cụ trước mắt sắc mặt liền chuyển thành màu tím mắt thấy muốn tục không thượng khí ai ra ai ra khu khu khụ cố tây lĩnh cố tây đường bội phục ngài lao thắng cố tây đường qua đi sam trụ lao gia tử một tay vỗ nhẹ hắn phía sau lưng cho hắn thuật khí Tổ phụ, đường khụ, tiểu tâm đem tổ mẫu cấp khụ lại đây. Nhân xâm linh chi ta từ bỏ, ngươi cho ta điểm xuyên ô, đốn mâu, náo dương hoa được không? Hành! Cố lao ra tử bệnh trạng lập tức biến mất, đứng lên liền đi, nha đầu chờ, tổ phụ cho ngươi lấy dược liệu đi. Cố tây linh ở bên xem đến xem thế là đủ rồi, ta lần đầu thấy tổ phụ hành động như thế nhanh chóng, như thế sảng khoái. Tổ phụ lo lắng ta đổi ý. Sừng sốt, cố tây linh thử, ngươi hẳn là sẽ không đổi ý đi. Mỗi mội tính tình cổ linh tinh quái, đổi ý không phải không có khả năng. Cố tây đường nhướng mày cười, sẽ không, ta vốn dĩ muốn chính là mặt sau mấy vị dược liệu. Xuyên ô, đố mâu cùng nháo dương hoa đều là đại độc chi vật, nếu là nàng ngay từ đầu liền nói muốn này tâm dạng, tổ phụ khẳng định sẽ tế thêm để ra nghi vấn. Cho nên, nàng quải cái nho nhỏ công nhi. Lúc này cố tây lĩnh cũng hồi quá vị nhi tới. Trong nhà kinh doanh cửa hàng dược liệu, hắn đối dược liệu dược tính biết đến cũng không ít. Này tam vị dược liệu đều là đại độc chi vật, người bình thường ra không có, nhưng là nhà bọn họ nhà kho lại là có chữ hàng. ngươi muốn này đó dược liệu làm cái gì? ngươi như thế nào hiểu dược liệu dược tính? Nhà bọn họ tiểu mội trước mắt nhiều nhất hẳn là ba tuổi rưỡi đi. Cố Tây Đường, muốn biết. Biết lúc sau nhưng chính là cùng phạm tội. Cố Tây Linh đứng dậy cáo tử, đợi lát nữa tổ phụ tới, giúp đại ca nói tiếng, ta ôn thư đi. nay liền đi rồi. Nếu là không đi... Vạn chút tổ phụ hồi quá vị tới muốn hỏi trách, hắn là không bỏ được phạt ngươi, kia tự nhiên liền sẽ phạt ta. Cố Tây lĩnh hai tay phủ bối, dưới chân sinh phong, vi huynh là không làm người chịu tội thay. Tham sống sợ chết. Sợ chết bảo mệnh trường. mươi 27 này rộng miệng thú là không ai quá đòn hiểm. Cố Tây lĩnh đoán được không sai. Cấp ra dược liệu sau không một hồi, cố lao ra tử liền phục hồi tinh thần lại. Lúc đó cố Tây đường còn chưa đi ra chủ viện môn. Nha đầu, ngươi cho ta trở về. Cố tây đường đi được càng nhanh, tổ phụ, đồ vật cấp ra, không nhận trả về nhà. Cố Lão ra tử cấp dầm chân, hôn nha đầu, người tốt xấu công đạo rõ ràng những cái đó dược liệu cầm đi làm gì a? Dưỡng sủng. Thiếu nữ đã chạy ra viện muôn ngoại, thanh âm xa xa chuyển đến. Cố Lão ra tử che che ngực, hơi chút buông tâm. Cũng may, chỉ là dưỡng sủng, không phải đi hại người làm hồn sự. Từ từ, dưỡng sủng. Lấy độc dược tài dưỡng sủng. Là cái gì sủng? Hôn nha đầu khi nào làm cho ngoạn ý như này, trong lòng trồi lên rất nhiều nghi hoặc, e ngại bạn già liền ở phụ cận phòng khách, cố lao ra tử chỉ có thể tạm thời áp xuống tâm sự, chờ lần sau thấy kia hôn nha đầu nhất định phải một lần hỏi cái rõ ràng. Gia chủ viện cố tây đường đem cợt nhà thu hồi, hồi tưởng khởi nâng láo gia tử thời điểm âm thầm đáp ra mạch tượng, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Năm đó tuy đem độc lão quái bản lĩnh học cái sạch sẽ, nhưng là nàng dựa vào yêu thích tinh tu chính là độc thuật với y một đạo. Rốt cuộc so không được độc lao quái tinh thông. Lao gia tử mạch tượng, nàng nhất thời thế nhưng sờ không ra môn đạo tới. Cố tây đường chợt một tiếng, chết lao nhân nói không sai, y lý thuật muốn tinh tiến, yêu cầu lịch duyệt cùng thời gian. Lao gia hỏa kia duy nhất so được với nàng, cũng chỉ có tuổi đại điểm này. Cóng lên hai tay, cố tây đường đĩnh đĩnh gheo nhỏ bản. Tiêu ngạo, thử, ngọc xuân lâu, lâu trung đàn sáo thanh thanh, vang ca yến hót, nơi trốn có thể nghe trêu đùa hờn rỗi. trên lầu thuê phòng mùi rượu tràn ngập mấy cái nam tử từng người ôm một cô nương ngọt nhạc trường hợp đồ mi mã ngọc thành và táo nửa khai đơn chân uốn gối nửa nằm ở to như vậy khắc hoa trường kỳ thượng tùy ý bên người nữ tử bên người mời rượu hành vi phóng đãng ở hắn sườn phía dưới một cẩm y công tử ca nhéo đem trong lòng ngực nữ tử eo thon cười nói mã công tử ngươi nhưng có nghe qua thư viện này hai ngày truyền khai tiểu đạo tin tức mấy ngày trước ngươi coi trọng cố ra tiểu nương tử bị người tiệt hồ ai Ta cũng nghe nói, là tăng ngọc cái kia trong vòng truyền gia nói chúng ta thư viện viên đại tài tử cùng người tương nhìn, đúng là cố gia vị kia. Một khắc công tử ca phụ thanh. Viên hoại sinh chính là viện trưởng đắc ý môn sinh, lần này phụ lục kỳ thi mùa thu hướng cử nhân, tiến sĩ, viện trưởng xem trọng nhất cũng là hắn. Sự tình nhưng có điểm khó làm. Trong một góc, phía sau bình phong truyền gia nam tử vui sướng khi người gặp hoa thanh, bạn rất nhỏ thở dốc cầm y công tử ca cầm cái chén rượu liền hướng phía sau bình phong ném đi đỗ lương ngươi hắn nương có thể hay không ra tới nói chuyện gần nhất thanh lâu liền trốn phía sau bình phong phong lưu cũng không sợ về sau không con cháu như dùng bên trong vang lên ngao hét thảm một tiếng cùng nữ tử kinh hô hồ. hồng cầm ngươi cái tôn tử tới thanh lâu không phong lưu hoa như vậy nhiều tiền bạc tới thủ thân như ngọc ca bị nhiễu chuyện tốt đỗ lương quần áo bất chỉnh từ bình phong sau đi ra đầy mặt liền sắc một khắc công tử ca liêu hưng ôm bụng cười cười ầm lên thanh tùng học sinh chú ý hình tượng đừng đem trên người còn sót lại kia đinh điểm văn nhân khí chất cấp hỏa họa không có tưởng chỉnh văn nhân khí chất hồi thư viện trang đi tới cái gì thanh lâu đỗ lương tán quần áo tiến lên cùng khác hai người đùa giỡn ở bên nhau khắc hoa trường kỳ thượng mỹ nhân bị trước mắt một màn đầu đến hoa chi loạn chiến trong tay nửa cử bạc chất bầu rượu nghiêng lệch rượu không cẩn thận khuynh chiếu vào nam tử vạt áo trước ngực mã ngọc thành đôi mắt lạnh lùng méo nàng tóc liền đi xuống ấn liếm sạch sẽ đối mỹ nhân kêu thẳng nghe nếu vắng nghe mã ngọc thành tầm mắt chuyển hướng bên kia còn ở đùa giỡn ba người tràn đầy miệng ai, cùng ta đoạt người viên hoài sinh đúng quy cách đừng quá cất nhắc hắn lúc này phương là trả lời hồng cẩm phía trước hỏi chuyện trường hợp tính một cái trước mắt đỗ lương bung ra lạc hồng cẩm cổ tay từ trên bàn cầm lấy một cái bầu rượu đi đến trường kỷ bên cạnh ngồi xuống vui cười lính hót cũng chỉ có mã công tử ngươi có thể nói nói như vậy bất quá viên hoài sinh rốt cuộc là viện trưởng che chở Vẫn là đừng quá quá cho thỏa đáng. Nữ nhân sao, phong lưu vận sự mà thôi, chơi chơi liền tính. Liêu Hưng cười lạnh, đỗ lương ngươi lời này ta không đồng ý à, chúng ta mã công tử là người nào. Luận thân ra bối cảnh, toàn bộ vọng tiểu trấn ai có thể so. Sẽ sợ kẻ hèn một thư viện viện trưởng. Hồng Cẩm cũng nói, chính giải. Nếu là liền cái nghèo kiết hủ lẩu tú tài đều tranh không thắng, ta mã công tử thể diện hướng nào gác. Trên người rượu đã xử lý sạch sẽ, mã ngọc thành giơ tay đem mỹ nhân sốc lên. Đứng dậy sửa sang lại quần áo, mất hứng, trở về. nay liền đi rồi. Đỗ lương chố mắt, hoặc sát sinh hương một đại mỹ nhân còn không có hưởng dụng đâu, phí phạm của trời không phải. Liêu hưng cùng hồng Cẩm cười to, thôi đi, mã công tử chính là hưởng dụng mỹ nhân cũng sẽ không làm ngươi nhìn đến. Nào hồi không phải tự mình đóng cửa phòng kín mít, ta mã công tử liền điểm này mất hứng, ha ha ha. Phía sau lời nói lang thang, mã ngọc thành cũng không quay đầu lại, cửa phòng không liên quan, sợ các ngươi không trô dùng thân. ra cửa phòng biểu tình tất cả biến mất đáy mắt lạnh băng liên tiếp mấy ngày nước mưa qua đi tháng năm sơ mười đúng hẹn tới sáng sớm cố tiểu tứ liền chạy tới đông viện cái miệng nhỏ dịu rít lao cái không ngừng tam tỷ tỷ đợi lát nữa ta nương liền mang ta thượng hội chùa chơi đi nơi đó nhưng thật tốt đồ chơi ngươi cùng ta một khối đi sao ta có thể mang người chơi bất quá mẹ ta nói nàng còn muốn lên núi đỉnh tế bái vũ thần lên núi cầu thang láo dài quá tam tỷ ngươi như vậy ngược khẳng định không thể đi lên hào người. Cố tây đường ở trên giường lăn một cái, kéo chăn mê đầu một trận bực bội. Cố tiểu tứ, đều là tỷ tỷ, ngươi như thế nào không đi tìm ngươi nhị tỷ tỷ? Cửa sổ ngoại, cố tiểu tứ đoàn chân dẫm lên ghế đầu, hai tay chống cửa sổ chống cằm, nhị tỷ tỷ không mở cửa sổ, ta không thể đi quấy giày nàng nha. Ta cũng không mở cửa sổ. Ta giúp ngươi khai nha. Này rộng miệng thú là không ai quá đoàn hiểm. Cố tây đường một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, kéo xuống trên đầu chăn. chiều cửa sổ ngoại người lùn âm trầm trầm cười cố tiểu tứ chơi con miệng sao cố tiểu tứ nghiêng đầu xem hắn tam tỷ tỷ ánh mắt mang lên thương hại bệnh nặng một hồi tam tỷ tỷ đầu góc khi có không thanh tỉnh. ai hắn nhiều nhường nàng điểm đi bên ngoài hồng nhật sơ thăng trong không khí còn có chưa tán hơi mỏng tia nắng ban mai cửa sổ hạ hoa lây ơn hoa diệp thượng dọ sương tinh ánh dịch tấu thời gian sớm thật sự cố tây đường một chút cũng không nóng nảy Chậm gì gì thu thập hảo sách theo cố tiểu tứ đi tìm nhị tỷ khi Thái Dương đã hướng lên trên nhảy một đoạn. Vào cố tây phủ cửa phòng, cố tây đường có điểm ngoài ý muốn, ngay cả cố tiểu tứ đều cảm thấy kinh ngạc, hét lên, nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ như vậy lười đều giả dạng hảo, ngươi như thế nào so nàng còn chấm đâu. Cố tây phủ ngồi ở trước bàn trang điểm không biết suy nghĩ cái gì, má ngọc phấn hồng, ánh mắt dao động. Thấy thế, cố tây đường mày nhăn lại, tỷ tỷ, có phải hay không thân mình không thoải mái? Phát sốt, lại nói bậy, ta không có việc gì. Cố Tây phủ hoàn hồn, rồi nói, thật không có việc gì, kia như thế nào trên mặt như vậy hồng. Cố Tây đường đi lên phụ cận, rồi tay hướng thiếu nữ trên trán tìm kiếm. mươi 28 ra có nữ nhi đã gả, nhọc lòng A. Cố Tây phủ vội vàng đem muội mội tay ngăn lại, trên mặt màu đỏ lại thâm hai phần, thật không có. Nga, kia chạy nhanh đổi hảo xiêm ý hề ra cửa. Cố Tây đường nói, ta còn là lần đầu tiên đi hội chùa, đi chậm sợ chơi đến không tận hứng. Cố Tây phủ cắn cắn môi cánh. ấp á ấp úng, giống như, là có chút không quá thoải mái, nếu không hôm nay ta, ta liền không đi, ngươi cùng Chu Nhi đi chơi. Vừa dứt lời, ngoài cửa cố tây lĩnh thanh âm liền truyền tiến bảo, phù Nhi, đường Nhi, hôm nay ta cùng mấy cái cùng trường hẹn đi du hội chùa, các ngươi cần phải đồng hành. Cố tiểu tứ lập tức theo tiếng, bước đoạn chân ra bên ngoài chạy, đại ca, ta muốn đi, ta muốn đi. Hành, mang lên ngươi, bất quá đi liền không được lại bực đại ca. Có đến chơi. Cố tiểu tứ rất là hào phong tha thứ cố tây lĩnh, hai người ở ngoài cửa đảo mắt liêu cái lửa nóng. Cố tây đường nhìn nhìn túi đầu ngồi ở trước bàn trang điểm moi ngón tay thiếu nữ tỷ tỷ, nếu không thoải mái ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho ta, có đại ca cùng cố tiểu tứ mang theo. Cố tây phủ mắt thấy huynh đệ muội mấy cái chuẩn bị nhích người, ngón tay moi đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng một nhắm mắt mau chóng đuổi đi lên, ta ta còn là đi thôi. Cố tây đường quay đầu chọn môi hài hước ngượng ngùng nửa ngày. Hợp lại chính là bởi vì một con heo. Tỷ tỷ, cái gì heo? Cố tiểu tứ hoa ở đại ca trong lòng ngực, dò ra cái đầu tới. Cùng cài trắng heo. Cố tây phủ một trương ngọc dung hồng đấu. Hội chùa thiết lập tại trấn ngoại năm dặm chỗ tây sơn. Bởi vì lộ trình có chút xa, cần đến ngồi xe ngựa đi trước. Cố ra ở mã hành thuê hai chiếc xe ngựa. Cố tây lĩnh mang cố tây chu ngồi một chiếc, cố tây đường cố tây phủ hai chị em tắc cùng muốn đi đỉnh núi tế thần tiểu khương thị Cập lý thị ngồi chung một chiếc. ở trên xe cố tây phù nhỏ giọng cùng cố tây đường nói lên hội chùa kỹ càng tỉ mỉ tin tức trấn ngoại tây sơn đỉnh có tòa vũ thần miếu nào một năm do ai kiến miếu thờ đã không thể khảo tóm lại tập tục liền như vậy lưu truyền tới nay vọng tiêu trấn thiện nam tín nữ nhóm mua đến tế vũ tiết ngày này đều sẽ đi trong miếu tế bái vũ thần khẩn cầu một năm mưa thuận gió hỏa ngũ cốc phong thương tây sơn dưới chân mỗi năm đều sẽ lâm thời dựng hội chùa tràng giữa sân khắp nơi tiểu quán tụ tập thương phẩm rực rỡ muôn màu ở đây mà ở giữa còn dựng hấp dẫn đài làm giang hầu nghệ nhân biểu diễn siếc ảo thuật hát tuấn khúc vũ long vũ sư trừ bỏ trung thu cùng ăn tết vọng tiểu chấn nhất náo nhiệt ngày hội đó là tế vũ tiết chờ tới rồi tây sơn phụ cận xuống xe ngựa cố tây đường chính mắt kiến thức nhất náo nhiệt là như thế nào cái náo nhiệt biển người tấp nập chật như nêm cối xe ngựa xe bỏ tới tới lui lui còn không dừng hướng trong vận chuyển một cái lại một người đầu toàn bộ nơi sân ồn ào náo động đến giống như một nồi nước sôi Tiểu Khương thị vác gan mặc tế thực rổ, lâm lên núi trước lặp lại dặn dò, tới rồi bên trong không cần chạy loạn, người rất nhiều, nhất định phải theo sát các ngươi đại ca đường đi rời ra. Nương tế bay xong liền xuống dưới, đến lúc đó liền ở chỗ này chờ các ngươi, mặt trời xuống núi trước nhất định phải trở về. Lý thị còn lại là ôm qua cô Tây Chu, tính toán dẫn hắn cùng lên núi. Nương, ta muốn cùng ca ca tỷ tỷ đi chơi. Cố tiểu tứ dãy ruộng, sức lực đại đến Lý thị suýt nữa ôm không được. Lý thị một cái tắt đánh vào cố tiểu tứ ngông, nháo cái gì nháo. Ngươi rơi xuống đất liền cùng cái dã con khỉ dường như, ca ca tỷ tỷ có thể trong tầm tay ngươi. Ngoan ngoãn cùng nương lên núi. Tiểu A nhi liệt miệng gào khan, bị lao nương ôm chen vào đám người đi xa. Cố tây đường ở phía sau vui sướng khi người gặp họa run vai, nên, làm ngươi nhiễu người thanh mộng. Cố tây phủ nhẹ nhàng ninh nàng một chút, bao lớn người, như thế nào lao thích khi dễ chu nhi. Cố tây đường bất mãn, chỉ vào đã không ảnh nhi cô tiểu tứ. Rõ ràng là hắn khi dễ ta Gia hỏa này bắt nạt kẻ yếu Mỗi ngày đi ta cửa sổ nhảy nhót Quay đầu lại ta muốn ở cửa sổ Gieo hạt hai tùng đùi gai thứ Nha đầu này thật đương chính mình là ba tuổi Lúc này cố tây lĩnh chỉ vào hội chùa nhập khẩu thạch đôn chỗ Ai, viên sư huynh ở bên kia chờ Cũng không biết hắn khi nào đến Chỉ nghe nói cái tên còn không có nhìn đến người Cố tây phủ trên mặt mới vừa áp xuống màu đỏ lại lần nữa dâng lên Tầm mắt không chịu không chế Hướng thạch đôn bên kia nhìn lại. nam tử hôm nay một thân sơn thanh trường bào, tóc dùng cùng sắc dây cột tóc thúc khởi đứng ở nơi đó trường thân ngọc lập thanh tuyển xuất trần cặp kia thanh lánh đôi mắt chứa nhợt nhạt ý cười nhìn qua khi ánh mắt dị thường chuyên chú giống sau lưng cất giấu vô số muốn nói ra ngoài miệng lời nói cố tây phủ bay nhanh rời đi tầm mắt một tay vô ý thức để lại ngực dưới trường tim đập áy náy kịch liệt sách đây là kia chỉ heo cố tây đường dùng xem kỹ ánh mắt chiều bên kia quét tới lớn lên nhân mô nhân dạng Là muốn so nàng đại ca tuấn chút. Từ xưa đẹp người cảnh đẹp ý vui, chắc không được lao nương ngày đó từ trà lâu trở về thời điểm, trên mặt vui mừng rất đậm. Đại khái là đã dùng tới mẹ vợ xem con rể ánh mắt. Kia nàng thái độ. Nàng nhìn nhìn lại đi. Đương nhi, ngươi lại nói bậy gì đó đâu. Cố tây phủ nhi tiêm, nghe được nàng sau lưng nói nhỏ. Cố tây đường ngó nàng liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài, ra con nữ nhi đái gả, nhọc lòng a. Trên đời này như thế nào sẽ có nữ nhi ra như thế thiếu đánh. Cố tây lĩnh dẫn đầu hai bước, mang theo các nàng hướng nhập khẩu phương hướng di động. Tiến đến hội chùa du mọi người thật sự quá nhiều, tê tê ai ai, di động tốc độ so với rùa đen không mau được nhiều ít. Đặc biệt là hành tẩu gian cùng người khác khi có va chạm, da mặt mỏng cô nương thúc tay chân hiện ra quân bách. thạch đôn bên nam tử hơi hơi trầm âm nghịch đám đông hành lại đây, tới trước mặt, chào hỏi qua sau đưa ra trong tay rủ giấy, cố cô, cô nương. Lại qua một hồi thái dương liền phải liệt đi lên, này dù nhưng làm che nắng dùng. Cố tây phù đỏ mặt, mở miệng liền đãi cự tuyệt, cố tây đường trước nàng một bước đem dù lấy lại đây tạo ra. Dù hạ này một phương nơi lập tức thành tư nhân không gian, bên cạnh người qua đường hành tẩu đương thời ý thức liền sẽ tránh đi chút, và chạm thiếu rất nhiều. Thấy thế, cố tây linh ảo nào đấm xuống tay, ra cửa khi thấy thiên tình, hắn liền không mang rủ, nào biết còn có này tác dụng. Cố tây đường cũng không nghĩ tới này một vụ. Đây là nàng lần đầu tiên kiến thức hội chùa, nào biết người sẽ nhiều như vậy. Thả lấy nàng tính tình, liền tính đã biết cũng sẽ không làm cái gì chuẩn bị, nàng căn bản sẽ không đem về điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Nên đi như thế nào liền đi như thế nào, có đôi khi bị đâm phiền còn sẽ một chân dẫm lên người mu bàn chân. Nhưng là cố tây phù bất đồng, khuê phòng thiếu nữ cố kỵ nhiều, thoáng vi phạm lệ giáo, nàng có thể hoa một tiếng khóc ra tới. Tăng rủ. Đem cố tây phù hợp lại ở chính mình có thể che chở trong phạm vi triều hội chùa giữa sân đi, chờ tới rồi hơi chút trống rông chút địa phương, cố tây đường phương nhìn về phía ly các nàng ba bước khoảng cách viên hoài sinh. Viên công tử nếu thận trọng, vì sao ngày đó sẽ mời ta đại ca đệ lời nói cấp trưởng bối. Không biết với lễ không hợp. Qua nhiều như vậy thiên lại chuyện xưa nhắc lại, cố tây lĩnh một trận mặt làm, cũng nhìn về phía viên hoài sinh. Liên vi việc này, hắn ở nhà một tịch trở thành mỗi người ngại. Cố tây phủ còn lại là đầu cũng chưa dám nâng, chỉ cảm thấy da mặt từng đợt thiêu đến hoảng. Chỉ là, nàng cũng muốn biết giữa nguyên nhân vì sao. Viên hỏi sinh đầu tiên là sửng sốt, tiện đà thanh lánh khuôn mặt khó được lộ ra chút bách sắc, là tiểu sinh thất lễ. mươi 29 cô lập hắn. Tam đôi mắt đồng thời nhìn trầm trầm thư sinh. Chỉ là thư sinh chỉ một câu thất lễ liền không co bên dưới, thanh tuyển da mặt lăng là đứng vững nhiều mà tác lực. Ngươi này cũng quá không kính. Cố tây đường bóp cổ tay, não nhiệt là xem không chứ. Nếu người ăn uống loại sự tình này làm không được ta cùng người nói, làm nhiều sẽ tao lôi, ngông nô. Mặt sau hai chữ sinh xôi bị người che lại, cố tây đường quả thực táo. Còn không dám dây rùa. Nàng nhẹ nhàng một tránh, có thể đem nhu nhược thiếu nữ nem đến ba trượng bên ngoài đi. Này đáng chết thần lực. Cố tây phủ một tay che lại mội muội miệng, một tay đem rủ dáng xuống chặn phía trước tầm mắt. Không làm như vậy, đều phải không chỗ dung thân. Đẩy cố tây đường đi phía trước khẩn đi rồi vài bước sau. Cố Tây phủ xấu hổ và giận dữ ninh người, đệ thấp giọng nói trách mắng, ngươi này miệng như thế nào nói cái gì đều dám nói, viên thư sinh là, là có thể tùy tiện nói giỡn người sao. Tiểu nương môn sinh khí lên kính nhi rất đại, nàng ống tay háo thiếu chút nữa bị ninh phá. Cố Tây đường san bằng ống tay háo nếp hốn, nghiêm túc nói, ta không nói dỡn, thật sẽ bị xét đánh. Tỷ như nàng, liền tại thuyết thư tiên sinh trong miệng bị xét đánh thành than cốc. Cực kỳ thê thảm đáng thương. Ngươi còn nói, Cố tây phù làm bộ lại muốn Minh nàng. Cố tây đường vội một tay ngăn trở, tiến đến nàng bên thai nhỏ rộng dạy dỗ, ngươi xem ngươi cấp. Viên thư sinh ngày sau nếu là thành người trong nhà, tự nhiên sẽ không theo người một nhà so đo điểm này vui đùa Nếu là thành không được người trong nhà, đó chính là người xa lạ, ngươi quản người xa lạ tức chết khí xuống đâu. Cố tây phù ngượng ngùng mới vừa nảy lên tới, đã bị khí cấp háp xuống đi. Mỗi mỗi nơi nào đều hảo, chính là sinh một chương miệng. Bên kia xương cố Tây lĩnh còn ở cùng thư sinh phân cao thấp, rốt cuộc hắn là chỉnh chuyện duy nhất trực tiếp người bị hại. Phía trước không ai để con hảo, một khi có người để ra, hắn không có thể lạc cái minh bạch, luôn có loại chết không nhắm mắt cảm giác. Nề Hà vẫn là kệ không ra thư sinh kia há mồm, chính giận dỗi, liền thấy đằng trước dù giấy bị một con bàn tay trắng đè ép đi xuống, tam muội muội nô đầu ra chiều hắn vây tay. Đại ca, chúng ta đi đằng trước nhìn một cái, ta còn không có hỏi ra nguyên do tới đâu, đừng hỏi. Ngươi không kia năng lực. Thiếu nữ một ngữ có thể mang đi người nửa cái mạng, có đi hay không a? Đi. Cố tây lĩnh bất đắc dĩ, kéo thư sinh một chút ý bảo một khối tiến lên. Tay mới vừa xúc thượng thư sinh ống tay háo, liền nghe hắn tam muội muội một tiếng uống, buông tay. Cô lập hắn. Cố tây lĩnh lập tức buông tay, nhìn thư sinh trinh lăng thần sắc lần là hạ giận. Cùng cái trận doanh nhất trí đối ngoại thời điểm, tam muội muội là cái hảo muội muội. Huynh muội ba ném xuống thư sinh, đi phía trước đi một nén nhang sau cố tây linh nghiêng đầu lặng lẽ hỏi ta muội muội ước một khối ra tới viên sư huynh ở thư viện đối ta khi có quan tâm như vậy có thể hay không không tốt lắm cố tây đường vông tiếng thở dài có chút vô ngữ thật đúng là có thể cô lập hắn không thành dứt lời khỏe mắt sau này ý bảo hạ nhạ kia không có người qua đi tiếp đón sao cố tây linh quay đầu lại sau vọng hắn nhị muội muội không biết khi nào từ trước đầu đi đến phía sau đi đại khái là lùi lại đi chúng ta nghe không thấy nói Có người có thể nghe. Thiếu nữ cong lên hai tay, điên khởi bước chân, tiểu dạng nhi rào rạt đắc ý. Người cao hưng cái gì? Nghe người lại không phải ngươi. Cố tây lĩnh buồn bực. Thiếu nữ xem hắn ánh mắt càng buồn bực, nhị tỷ tỷ nghe, chúng ta còn có thể nghe không thấy. Đi trở về hỏi bái. Ngươi ở thư viện đến tụt cùng học cái gì? Hồn không có điểm cơ linh kính, trả trách lao cha tổng mắng ngươi còn một sách. Ai? Cố tây lĩnh? Cố tây phủ vốn là cùng đại ca cập mội mội song song đi Chỉ là nghĩ bị dừng ở phía sau người Liền có chút thất thần Trong tay rủ giấy cũng trở nên có chút trầm Đi tới đi tới Bước chân liền chậm lại chung quanh người đi đường như nước Tiếng người phí phí Nàng một mình hành tại dù hạ Chờ kia lũ quen thuộc mạc hương bay tới Nàng cắn môi thấp đầu Ta muội muội tính tình cổ linh tinh quái Lời nói còn thỉnh viên công tử chớ có để ở trong lòng Nàng ở nhà thẳng than quán Cũng không ác ý Ta chưa để ở trong lòng Viên hoài sinh chậm rãi đi ở dù sườn phối hợp thiếu nữ nệ bước nói ngươi mội mội đối đãi ngươi thực hảo ngươi như thế nào biết nàng trưởng dù thời điểm dù đều là lệnh qua ngươi bên này nghe vậy cố tây phủ sửng sốt ngước mắt hướng phía trước đầu kia mạc khiêu thoát thân ảnh nhìn lại một lát sau nhấp môi nhu nhu cười mở ra hội chùa thượng nhân sơn biển người nhiều là kết bạn tiến đến du ngoạn thiếu nam thiếu nữ loại này long trọng lễ mừng hoạt động đối nam nữ chi gian đại phòng sẽ tương đối phóng đến rộng thùng thình chút này đây hai người sóng vai mà đi Vẫn chưa đưa tới người khác chú ý. Thêm chi cố tây phủ tạo ra ô che mưa, viên hoài sinh lại là hành tại dù ngoại, đó là có người chú ý tới, cũng sẽ không cảm thấy không hợp lệ giáo. Đi qua một đám tiểu quán, nơi trốn náo nhiệt, chỉ là hai người ai cũng không có tâm tư đi tham dự. Bên người nhiều cá nhân, chung quanh hết thể liền nhập không được mắt. Ta ở cửa chờ thời điểm, kỳ thật trong lòng thực thấp hỏng, ta sợ cô nương không tới. Viên Hoài sinh nói nhỏ, nói như vậy với thiếu nam thiếu nữ chi gian tới nói. Đã hơi hiện ra cách. Cố tây Phủ chỉ cảm thấy lỗ thai nóng lên, may mà có rủ, che lấp nàng ngượng ngùng. Nàng cắn hạ cánh môi, trả lời, đại ca nói, hẹn mấy cái cùng trường đồng du. Ta nghĩ người đa tài tới. Là có mấy người, ta thỉnh bọn họ đi trước. Vì sao, cố tây Phủ lời vừa ra khỏi miệng lập tức dừng lại, ngượng ngùng từng đợt dâng lên, hậu chi hậu giác chính mình hỏi không nên hỏi nói. tiểu sinh tư tâm. Có thể như vậy bạn cô nương đồng du, cơ hội tới đúng là không dễ. Ta không muốn người khác cũng có cùng ta giống nhau cơ hội, cho nên hắn đem người trước đuổi đi. Rõ ràng là cực thẹn, cũng là đoán được chút nguyên nhân, cũng thật nghe nam tử chính miệng nói ra, trong lòng vẫn là có nhẹ nhẹ ngọt ý nảy sinh. Cố Tây phủ dụ mắt, cắn môi không nói. Lại nghe được nam tử tiếp tục nói, trước chút thời gian ở thư viện, đột nhiên từ Tây Linh trong miệng nghe nói, nói trong nhà trưởng bối đã vì nhị muội muội chọn lựa đối tượng, muốn tương xem nghỉ hôn. Tin tức quá mức đột nhiên, ta lúc ấy không có thể trầm ổn. Làm ra không lo cử chỉ Cố cô nương, lúc đó, ta là sốt ruột Hắn là ở hướng nàng giải thích nguyên nhân Những cái đó đại ca cùng mội mội nghe không được nói Trước mắt chỉ có hai người thời điểm Hắn tất cả nói cùng nàng nghe xong Cố tây phủ bàn tay mềm gắt gao nắm chặt cán dù, Trong lòng huyền giống bị thứ gì nhẹ nhàng kích thích Không ngừng run Thật lâu sau, du hạ, nàng khẽ ử một tiếng Tỉ tỉ, phía trước ở chơi siếc ảo thuật Có người phun hỏa Mau đến xem Đang trước cách đó không xa truyền đến thiếu nữ nhảy nhót tiếng hô. Tới. Cố tây phù vội ứng, bước đi chiều kia phương đi đến. Nàng vừa rồi làm không hợp thân phận hành động, đợi sau khi trở về, muội muội tất nhiên muốn tóm được rêu cận nàng. Cố cô nương. Phía sau, nam tử hồ thanh. Cố tây phù bước chân hơi hơi một đốn, dù ở trong tay toàn nửa vòng. ta thật cao hứng. Cô nương không có cô lập ta. phút Thiếu nữ trường rủ, toái bước đi phía trước chạy tới, tà váy phi dương. viên hoài sinh căng chặt lưng lạng yên thả lỏng khỏe môi giơ lên tại chỗ đứng đó một lúc lâu sau phương nhắc tới bước chân đuổi kịp chương ba mươi nói lớn sợ các ngươi không tin nổi, siết ảo thuật giữa sân nghệ sĩ khua chiêng gõ trống ra sức thét to biểu diễn người bưng lên đại chén sứ uống lên hai ngụm nước sau miệng một chương liền phun ra một đạo thiêu đốt lửa cháy nháy mắt đem tắt cây đuốc bậc lửa người vây xem trong ba tầng ngoài ba tầng còn có không ít tiểu hoa nhi ngồi ở đại nhân trên cổ quan khán nhìn đến phun ra ngọn lửa liền vỗ tay kinh hô Đám người âm thanh ủng hộ không ngừng, không khí chưa từng có nhiệt liệt. Cố tây đường lôi kéo cố tây phủ tê ở trong đám người, bắt tay đều trục đỏ. Này đó siếc ảo thuật ngày thường là nhìn không, vọng tiểu chấn quá nhỏ, nhân ra không muốn tới. Cũng chỉ có ở tế vũ tiết thời điểm, một năm coi trọng một lần. Xem muội muội như vậy cao hứng, cố tây lĩnh cũng cởi mở ra, ngươi thích xem chúng ta liền tại đây nhiều xem sẽ, trừ bỏ phun hỏa, đợi lát nữa còn sẽ có người biểu diễn nuốt kiếm, dẫm dây thép từ từ, xuất sắc đâu. cố tây đường nâng mi vậy ngươi cùng tỷ tỷ năm rồi hẳn là đều xem qua đi khẳng định bất giác mới mẻ cố tây lĩnh chúng ta là xem qua nhưng ngươi là lần đầu tiên xem a như vậy ngẫm lại nhà bọn họ tiểu nội rất đáng thương ngủ mười mấy năm mới trấn mắt bỏ lỡ thật nhiều đồ vật nghiêm túc nhìn mắt cô tây lĩnh cố tây đường đem tầm mắt quay lại siếc ảo thuật giữa sân cười nói ân là lần đầu tiên như vậy xem thượng kinh phồn hoa cái gì đều có giống như vậy siếc ảo thuật ở trên đường cái là có thể nhìn đến Nhưng là nàng càng thích hiện tại. Bên người có ba lượng người làm bạn, tâm tình hoàn toàn bất đồng. Xem xong rồi siết ảo thuật, nghe xong vài câu diễn sướng, cố tây đường liền kìm nén không được đứng lâu ở một chỗ, bắt đầu mãn bãi bay loạn. Nam công nghệ tràng, bắc bố dịch tràng, đông Mỹ thực tràng, tây xứ ngọc tràng. Nàng toàn đi dạo cái biến. trừ bỏ ở đông tràng ăn Mỹ thực tiêu phí 42 văn, còn lại bãi đều là đi qua dạo quá, vắt chảy ra nước. Cố tây chu mệt cái chết khiếp. dạo xong cuối cùng một cái bãi ra tới, nam liệt ven đường một đôn thượng liền bất động, lại tìm không được nửa điểm ra cửa khi tình tu ra tới thư sinh khí chất. Cố tây phủ cùng viên hoài sinh cũng ở bên tìm một đôn ngồi xuống nghỉ chân, từng người hãn ròng ròng, hơi thở không đều, chỉ là so với cô tây chu chật vật, thoáng còn duy trì hình tượng. Không đi dạo không đi dạo, hô hô, lại dạo đi xuống ta mệnh nếu không có. Cố tây chu hữu khí vô lực xua tay, hướng về phía cô tây đường xin tha. cố tây đường nhìn hắn như vậy nhi. ghét bỏ đến không được như thế nào nhược thành như vậy đầu óc không phát đạt thứ chi cũng không cần bị nói thành không đúng tí nào cố tây chu khó chịu ngươi cũng không nhìn xem ngươi đi dạo bao lâu thời gian toàn bộ nơi sân đi xuống tới đều đuổi kịp một cái thôn như vậy lớn cùng là đi như vậy đường xa ngươi nhìn xem viên thư sinh cùng nhị tỷ không đổi kịp đều là thư sinh sư huynh liền tính ngươi liền nhị tỷ một cái nhược nữ tử cũng so ra kém ta đều không hiếm lạ nói ngươi ta còn so ra kém ngươi đâu Nguyệt trước vừa mới có thể xuống giường, hiện tại đi đường cùng phi giống nhau. Cố tây chu nỗ lực chi lăng thân thể cốt, trong mắt nảy lên nghi hoặc, ngươi như thế nào sẽ có như vậy đủ tinh lực. Ta thiên phú dị bẩm A. Ta tin ngươi nói hiệu nói vượng. Cố tây đường cái miệng nhỏ một phiết, khỏe mắt một điếu, bộ dáng đặc thiếu tấu, vậy ngươi dám cùng ta chơi cờ sao. Mắt thấy đại ca mới vừa chi lăng lên xương cốt lại chậm rãi rụt trở về đi, cố tây phủ nhấp miệng cười trộm, cười song sau mới giận mắt muội muội, ngươi kia há một Thiên hạ vô địch. Thật thiên phú dị bẩm, sao học tự học được như vậy chậm? Hải nha, ta đó là không yêu học. Cố tây đường đi qua đi tùy ý ngồi ở cố tây Phủ bên chân, khuỵu tay trống ở nàng đầu gối đầu. Ta nếu là nghiêm túc học, năm nay là có thể đi khảo tú tài. Ngươi như thế nào không nói ngươi có thể trực tiếp khảo cái trạng nguyên trở về. Nói lớn sợ các ngươi không tin nột. Cố tây Phủ nhấp miệng, một lát sau không nín được cười ngã vào thiếu nữ trên người. Đó là cô Tây lĩnh cùng viên hoài sinh cũng đồng thời cười mở ra. Ở hội chùa tiêu ma mấy cái canh giờ, Thái Dương từ đông chuyển qua Tây, đã bắt đầu đi xuống truy. Cung tiểu Khương thị ước hảo sẽ cùng thời gian liền mau tới rồi, bốn người chuẩn bị tìm cái mái che nắng uống một ngụm trà nghỉ chân một chút liền rời đi. Đang muốn nhích người, liền thấy một đám người từ công nghệ tràng phương hướng chạy ra, bước chân hoảng loạn, sắc mặt trắng bệnh. Mặt sau còn có người lục tục lao tới. dọa chết người, như thế nào đột nhiên nổi điên đâu. ai biết còn hảo chúng ta chạy trốn mau cũng không biết là nhà ai thả ra kẻ điên ai các ngươi đừng hướng bên kia đi có người điên cầm đao nơi nơi truy người chém còn đoạt cái hải từ đâu nhưng dọn người mấy người chỉ phương hướng là tây tràng phía sau đúng là thượng tây sơn bái thần hậu xuống núi phương hướng nghe được hải từ hai chữ cố tây phụ lập tức sắc mặt một bạch nhị thẩm mang theo chu nhi nhưng đừng gặp gỡ dựa theo thời gian tính ra lúc này nương cùng nhị thẩm các nàng hẳn là vừa vặn xuống núi nếu là gặp gỡ cố tây linh cũng nghĩ đến vội bắt lấy một người qua đường vội hỏi các ngươi nhưng có thấy rõ ràng bị chảo hài tử bao lớn tuổi xuyên cái gì xem đi ỉ ta chạy thời điểm quay đầu lại nhìn mắt kia hài tử đánh giá chính là bảy tám tuổi tuổi bị lặc cổ sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều mau không có trong đám người có người đáp đúng rồi lúc ấy ta giống như nghe được có phụ nhân khóc kêu chính là kêu chu nhi cố tây linh cất bước liền hướng chân núi phương hướng chạy Tỷ tỷ, người đến nương nói địa phương chờ đừng chạy loạn Ta đi xem. Cố tây đường nhìn mắt trong đám người cuối cùng người nói chuyện, tao mày. Cố tây phủ vội nói, đường nhi. Ta cũng đi. Cố tây đường đệ lại nàng phát run mu bàn tay, nhìn nàng, ngươi nơi nào cũng không cho đi. Ta sẽ đem người mang về tới, tin ta. Thiếu nữ cặp mắt kia giờ phút này hắc không thấy đế, tìm không thấy nửa điểm ngày thường cả lơ phất phơ bóng dáng. Không lý do, cố tây phủ hoảng loạn an lòng hơn phân nửa, nhẹ nhàng gật đầu. Cố tây đường lại nhìn về phía viên hoài sinh. giúp ta xem trọng nàng đa tạng viên hoài sinh tức tiến lên một bước trịnh trọng gật đầu ta sẽ được đáp lại thiếu nữ mới hướng bên kia chạy đi tốc độ cực nhanh cơ hồ trước mắt liền đuổi theo trước chạy ra một mảng lớn cô tây lĩnh tiện đà lại thực mau đem người ném ở sau người cố tây lĩnh chứng mắt thiếu nữ chạy xa bóng dáng không thể tin được nhưng là trước mắt có càng chuyện quan trọng toại trước đem nghi hoặc đè ép đi xuống lúc này đám người phía sau nào đó liều bên dò ra cái dối bời đầu tới Nhìn cố tây phủ biến mất bóng dáng hừ hừ khoe khoang, dưa hoa tử ai, xem ta lần này như thế nào chỉ ngươi. mươi 31 này không phải được cái hảo tôn như sao. Cố tây đường bên đường chạy đến tây sơn dưới chân, nơi này đã gió êm sóng lặng. Chỉ có ven đường ngồi nghỉ chân du khách, còn ở thảo luận phía trước phát sinh sự tình, lại kinh lại may mắn. Chúng ta từ sơn thượng hạ tới thời điểm chậm chút, cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ xa xa nghe được vài tiếng tiếng hô. Bất quá nghe đằng trước người ta nói. là có người điên bắt tiểu hài tử chạy trốn cũng mất công chúng ta xuống dưới đến vãn bằng không thật đụng phải tay giả chân yếu nơi nào chạy trốn động tuần tra nha môn bộ khoái đã đuổi theo cũng không biết có thể hay không bắt được người chính là hướng khe núi phía sau chạy cô nương ngựa nhưng đừng đi thấu cái kia náo nhiệt nguy hiểm rất cố tây linh kéo chân thở hồng hộc lúc chạy tới nhìn đến lại là thiếu nữ như gió bóng dáng thật là thấy quỷ cố tây đường dọc theo tiểu đạo thẳng đuổi tới khe núi phân nhánh giao lộ Một đường không thấy người tung. Phân nhánh lộ bên trái đó là khe núi, rừng cây rậm rạp, trải rộng bùi gai. Trên mặt đất có hỗn độn dấu chân giải rác các bất đồng phương hướng, nhất thời khó có thể phân biệt kẻ điên đến tuột cùng là hướng phương hướng nào chạy. Bên phải còn lại là cái tiểu sơn núi, tiểu sơn núi thượng là bị khai khẩn ra tới một khối to cày ruộng, loại lùn cây thu hoạch. Trong đất có một đôi tuổi trẻ vợ chồng mang theo hài tử ở thu thập nông cụ, hẳn là đã lao động xong chuẩn bị về nhà. Hai vị đại ca đại tỷ. nhưng nhìn đến có người mang theo hải tử trải qua nàng dương giọng hỏi trong đất nam tử nghe vậy sừng sốt theo sau vội chỉ vào khe núi nơi nào đó có cái lôi thôi hắn ôm cái hải tử hướng bên kia đi hải tử vẫn luôn khóc chúng ta sợ gây chuyện cũng không dám hỏi nhiều sau lại lại nhìn đến một đám bộ khoái đuổi theo cô nương là nhà ngươi hải tử bị đoạn. cố tây đường không có nhiều lời chỉ nói thanh đa tạ liền hướng nam tử sở chỉ phương hướng đuổi theo đảo mắt biến mất ở rừng rậm bụi gai mặt sau không bao lâu Khe núi chỗ sâu trong truyền đến một tiếng thiếu nữ kêu thảm thiết. Ha ha ha. Dưa hoa tử, chúng chiêu đi. Thảo hoa đầu từ một chỗ bụi gai tùng chui ra tới, gỡ xuống trên người dùng làm ngụy trang bụi gai, hướng thanh âm nơi phát ra chạy tới. Quả nhiên nhìn đến dưa hoa tử ngã vào hắn làm bấy dập, hữu khí vô lực, lại không có ngày thường khoe khoang kính nhi. Thảo hoa đầu khoe khoang, bước nhị bắt bước hiện thân, cái này kêu ngựa mất móng trước, cống ngầm lật thuyền. Dưa hoa tử, đắc tội ta độc quái. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiêu dao? Biết ngươi vì cái gì ngã vào nơi này sao? Ngươi thân trung kịch độc. Nếu là 15 phút trong vòng không có giải dược, ngươi lập tức phải ngỏn cụ tỏi. Muốn sống, ngoan ngoan cấp lao tử khái 100 vang đầu, tiêu 100 thanh ra ra, lại đem ta tiểu con nhện còn trở về. Dưa hoa tử nhìn đến hắn, thế nhưng một chút không kinh ngạc, chỉ nói, lao nhân, quả nhiên là ngươi. Cái này phản ứng thảo hoa đầu rất không vừa lòng, đi qua đi đứng ở thiếu nữ trước mặt. Hai tay chống nạnh trên cao nhìn xuống miệt thị, không sai, chính là lao tử ta. Nha đầu, sân ta trước mắt còn thiện lương, ngươi tốt nhất chuyển biến tốt liền thu. Nếu không phải xem ở gương mặt kia cùng tiểu hôn đản có điểm giống, hắn bảo đảm không thiện lương. Cố tây đường nỗ lực động hạ thân tử, chỉ có thể dùng tới một tí xíu kính nhi, ta nếu là không thu, ngươi muốn như thế nào. Hắc, nha đầu ngươi tuổi còn nhỏ, là không biết giang hồ hiểm ác. Thảo hoa đầu khí cười, ngươi đều lạc ta trong tay. ta đem ngươi nặn tròn bóp dẹp ngươi cũng đến chịu. Lao nhân nói cho ngươi, ta thật không phải người bình thường. Muốn mệnh vẫn là kêu ra ra, tuyển đi. Nói nhảm cái gì? Cũng chính là hắn hiện tại tuổi lớn tâm địa mềm, đổi làm trước kia, nha đầu này còn có thể có mở miệng cơ hội. Hắn độc lao quái uy danh cũng không phải là đến không. Ân. Thứ gì chảo hắn cổ chân. Tiếp theo nháy mắt phịch một tiếng vang, thả ra đầu trước mắt trời đất quay cuồng, xó nao đau. Chờ hắn lại tới nhìn. Hắn cùng dưa hoa tử đã thay đổi vị trí, nha chính dấm lên ngực hắn nhìn xuống hắn, hướng hắn nhàn nhạt tà cười. Loại này tươi cười rất quen thuộc. Nay không phải trọng điểm, thả hoa đầu kêu sợ hãi, ngươi vì cái gì còn có thể động. Ta rõ ràng tại đây cánh rừng dài nhuyễn cân tán. Hắn độc lao quái chê nhuyễn cân tán, chỉ cần có gió thổi khởi, đó là dư vị cũng có thể tản mất võ lâm cao thủ chín thành chí lực, dược lực liên tục ít nhất một canh giờ. Trên giang hồ thiên kim khó cầu. Lúc trước bị truy binh truy đến cùng cẩu dường như hắn cũng chưa bỏ được dùng. Kết quả lúc này lấy tới đối phó cái tiểu nha đầu, thế nhưng mất đi hiệu lực. Ngươi không có khả năng bách độc bất xâm. Thảo ba đầu đau lòng đến lấy máu, hắn rực a, Cố tay đường nhưng đầu, bách độc bất xâm không có, ngươi túi thuốc ta nhưng thật ra có một cái. Dứt lời, lòng bàn tay vừa lật hiện ra cái giơ hề hề cái túi nhỏ, mặt trên mơ hồ có thể thấy bách thảo ám văn. Thảo ba đầu, hắn túi thuốc vì cái gì sẽ ở trên tay nàng. Nàng khi nào lấy đi? Lão nhân, làm sự tình thời điểm cũng đừng như vậy nói nhiều. Vai ác chết vào nói nhiều có biết hay không? Từ trên mặt đất xả căn bụi gai đằng, đem lão nhân bó đến kín mít. Cố tây đường mới cho hắn giải thích nghĩ hoặc, ta đều ngã vào kia. Ngươi đi tới khoe khoang làm gì đâu? Kia không phải buộc ta trộm ngươi túi thuốc sao? Thảo ba đầu một ngụm lao huyết phun ra, sống vài thập niên, trừ bỏ tiểu hôn đảng ở ngoài, liền thuộc này dưa hoa tử nói chuyện nhất tiện. Là người sao? Còn có thể bảo tồn điểm người thiện lương không? Mắt thấy lao nhân tức giận đến đều trận trắng mắt, cố tây đường mới ngầm miệng, trên tay dây mây vừa thu lại, đem lão nhân kéo đi. Nhận thức vài thập niên, lão nhân cái gì làm người cái gì thói quen nàng rõ ràng. Trộn cái giải dược mà thôi, dễ như trở bàn tay. giữa hoa tử. ngươi tiểu tâm về sau sinh nhi tử không lô đít. Ngược đãi lao nhân muốn tào thiên thu. Thảo hoa đầu tức giận đến nói không lựa lời, hôn giang hồ khi tốt xấu lời nói toàn bộ tập trung phát ra. cố tây đường mắt biết thay ngơ một đường từ rừng rậm đi đến bên ngoài thả hoa đầu mắng cũng mắng mệt mỏi đơn giản bất chấp tất cả giữa hoa tử ngươi có phải hay không đã sớm biết cái kia trong rừng là bấy rợp cố tây đường cũng buộc trực nôn cùng chồng chọt nam nhân hỏi chuyện khi xe biết một cái tự nôn không dám hỏi nhiều người như thế nào sẽ biết nhà ta hải tử bị đoạt người nọ có vấn đề có vấn đề người cấp chỉ lộ hoặc là là sai lộ hoặc là là bấy dập. thả ra đầu kỳ biết rõ là bấy dập. Ngươi vì cái gì còn muốn vào đi? Cố tây đường biểu tình hơi hơi một đốn, một lát sau cười hì hì quay đầu lại, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, này không phải được cái hảo tôn như sao? Thảo ra đầu. Dưa hoa tử lão tử nhẫm trên ngươi. Cố tây đường chỉ nhướng mày cười, nhìn phía trước mắt lại trở nên sâu thẳm. Trước kia, nàng không biết lòng có lo lắng là cái gì cảm giác. Hiện tại đã biết. Là ca nguyện lấy thân phạm hiểm, không chút do dự. Sách, hảo phiền. trở về đem tiểu con nhện ấn chết tính ngươi đừng quên kia hoa hoa còn ở lão tử trong tay đầu tiểu hôn đàn. đắc ý đến quá sớm Vậy ở bụi gai đằng rẽ rủa không thoát lại bị ngôn ngữ kích thích đến thiếu chút nữa tinh thần thất thường thả hoa đầu mắng thanh đều xé lôi lôi kéo kéo gian vừa lúc trở ra rừng rậm trở lại vừa rồi ngã rẽ nhìn ôm hải tử vừa mới đi qua ngã rẽ còn không có tới cập đi xa chồng trọt vợ chồng cố tây đường khỏe môi giơ lên cười nói không còn sớm thời gian vừa và tốt dứt lời thủ đoạn vừa động hai đoạn nhánh cây chính chính cắm vào kia đối vợ chồng bên chân ngăn cản bọn họ đường đi nâng lên bước chân chậm di di chiều mặt lộ vẻ kinh hoàng hai người đi qua đi cố tây đường cười khẽ ra tiếng kẻ điên hai tử bộ khoái không được đầy đủ tại đây sao chương 32 mươi hai tệ người mã ngọc thành cô nương còn thỉnh dơ cao đánh khẽ chúng ta thật là phu thê hai tử cũng thật là chúng ta thân sinh hai tử chúng ta chỉ là thu điểm bạc diễn một tuần kịch không có thương tổn bất luận kẻ nào nào Trong trọt nam nhân che chở thê nhi nôn nóng liên thanh cầu tình các ngươi kiếm lời nhiều ít bạc cố tây đường hỏi nam tử ngần người không dám nói dối kiếm lời một hai nhị tiền có thể hoa bao lâu chúng ta tam khẩu nhà tình điểm có thể tiêu tốn nửa năm nga cố tây đường gật gật đầu phất tay các ngươi đi thôi nhìn kiếm một nhà ba người đại hỉ rời đi bóng dáng cố tây đường thu trên mặt cười dấu miệng phía trước là nàng nghĩ sai rồi nghe người ta nói kẻ điên bắt cóc tiểu hoa nhi Theo bản năng cho rằng kẻ điên là cái nam. Còn có bộ khoái, cũng không phải nàng cho rằng một đám người, mà là một cái, vẫn là giả. trách không được nàng đuổi theo thời điểm, ai cũng chưa thấy. Kẻ điên, tiểu đồng, bộ khoái, chuyển vi một nhà ba người ngông nghênh đi ra ngoài, gác ai sẽ hoài nghi phía trước kia chẳng diễn là bọn họ ba diễn. Nếu không phải chết lão nhân nhảy ra khoe khoang, nàng nhất thời còn không thể tưởng được này đó tất cả đều là hắn siếp. Ai ra nha, này liền thả người đi rồi. Thật đúng là thiện lương hào phóng người tốt nào. Phía sau có người âm dương quái khí. Nhân ra bắt người tiền tài thay người làm việc, ta khó xử bọn họ làm cái gì. Đầu sỏ gây tội không phải tại đây đâu sao. Tâm mắt từ kia phương thu hồi, cố tây đường nhìn về phía thảo ba đầu, cố tiểu tứ ở đâu. Thảo ba đầu cổ một ngạnh, lỗ mùi hướng lên trời, lộng chết ta cũng không nói cho ngươi. Tiểu con nhện trả lại ngươi. Còn phải cho ta khái 100 văn đầu, một 100 thanh ra ra. Cố tây đường xoay người liền đi. Ta trở về đem tiểu con nhện lớn chết. Thả hoa đầu há hốc mồm, này rốt cuộc là cái gì chủng loại, như thế nào làm việc tổng không ấn bài lý ra bài. Ngươi đệ đệ an nguy người không màng. Tiểu con nhện một ngày muốn ăn ít nhất 6 đốn, thiếu một đốn tắc không dài. Vượt qua 7 ngày không uy độc liền biến thành bình thường con nhện. Ngươi muốn lại ấp ra một con tới, ít nhất yêu cầu 10 năm. Cho nên hắn mới có thể như vậy vội vã lấy về con nhện. Mắt thấy thiếu nữ chậm gì gì đi xa, thả hoa đầu đếm 99 bước nàng cũng chưa quay đầu lại. Hắn không nhín được, thành giao, Thành giao, thành giao. Hắn tiểu con nện, một trăm cố tiểu tứ đều không thắng nổi. Hơn nữa, hắn là thật không lợi thế. Hắn độc lao quái hành sự tuy rằng hoang đường, nhưng là cũng là có nguyên tắc. Hắn không thương vô tội phụ nữ và trẻ em. Đến nỗi dưa hoa tử như thế nào đối năm màu nện độc đặc tính như vậy hiểu biết, hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều. Đại để là trong nhà bán dược liệu đối độc vật cũng biết được một vài. Nhà ngươi kia tiểu hoa nhi ra thật sự. chính mình một người chạy xuống sơn muốn tìm ca ca tỉ tỉ chơi ta mua tam cân dưa gang tử nhi cùng hắn đánh đố. hắn nếu có thể ngồi ở chỗ đó đem hạt dưa căn xong ta cho hắn mười văn tiền cố tây linh đi tìm tới thời điểm cố tây đường đã trở lại nửa đường đối mỗi mỗi bên người nhiều cái nhỏ gầy lôi thôi quái lão nhân một chuyện không kịp hỏi nhiều liền lại bị sai xử cố tiểu tứ đang ở sân khấu tả rác mái che nắng phía dưới cắn hạt dưa ngươi chạy nhanh tìm hắn đi cố tây lĩnh hắn chân phế đi không có nhìn thanh niên khập khiễng chạy xa hình dáng, Thả hoa đầu răng đau, hắn thật là ngươi thân ca, như thế nào không ngươi một phân cơ linh kính như đâu? Truy ngươi những người đó đều đuổi đi, tất nhiên là đuổi rồi, bằng không làm sao có thời giờ quay đầu lại chỉ ngươi? Thả Ba đầu, con mẹ nó, bị dụ nói ra, ngay sau đó bước chân một đốn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ bóng dáng. Trước đây vì cung cấp nuôi dưỡng tiểu con nệ, hắn sở hữu tâm tư tất cả tại như thế nào lộng dược liệu thượng, căn bản không dành hắn cố. Cũng là vì như vậy, mới có thể bị đám kia người truy đến trốn đông trốn tây. Tiểu con nhện bị lấy đi sau, hắn tạm thời không cần nhọc lòng nuôi nấng sự tình, có thời gian nghĩ cách, dùng nhất chiêu dương đông kích tây, làm truy binh cho rằng hắn đã rời đi vọng tiểu trấn, lúc này mới đem truy binh lừa đi rồi. Như thế nghĩ đến, như thế nào cảm giác nàng hình như là ở giúp hắn. Không không không, tuyệt đối là ảo giác. Này dưa hoa tử cùng tiểu hôn đản giống nhau đáng giận không tâm can, như thế nào sẽ như vậy hảo tâm trợ giúp cơ khổ lao nhân. thảo ga đầu đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi, trên mặt hầm hử đôi mắt nhỏ không ngừng hướng thiếu nữ trên người phi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu đánh giá hai người mới vừa trở lại chân núi phía chân trời liền vang lên ầm ầm ầm sấm dền thanh mây đen đảo mắt đem hoàng hôn nuốt hết hùng hổ hướng bên này đỉnh núi lẻ xuống lập tức muốn trời mưa chung quanh trừ bỏ thềm đá chính là thạch đôn liền cái tránh mưa trâu ngồi đều không có giữa hoa tử mau mau mang ta lại phi một hồi tìm địa phương tránh mưa Thảo hoa đầu cấp giống quát. Cố tây đường. Trước công chúng ta mang ngươi phi, ta sợ không phải đầu góc nước vào. Trên đường, du khách, bán hàng rong nhóm chạy chạy, thu quán thu quán, lộn xộn một mảnh. Đám đông một đợt một đợt hướng ra ngoài dũng, đứng ở ven đường người đảo mắt bị tách ra. Cố cô nương. Viên hoài sinh bị đám người đâm cho lảo đảo, chờ đứng vững thân hình lại xem, bên người đã không có thiếu nữ bóng dáng. Sắc trời tối tăm, hạt mưa khoảnh khắc rơi xuống, tập đến người không dám ngẩng đầu. Cố tây phủ bị đám người đẩy đi, trong tay ô che mưa đã sớm không biết rất đi nơi nào. Trên mặt trên người đều bị nước mưa xối, chật vật không thôi. Hội chùa giữa sân người còn ở ra sức ra bên ngoài chạy, đưa mắt nhìn một phía, tầm mắt bị một phen đem ô che mưa che đậy, căn bản thấy không rõ phương hướng. Đại nhân chiều thoáng thối lui, nàng đặt mình trong địa phương đã ly nguyên lai like vị trí rất xa. Cố tây phủ nghĩ nghĩ, quyết định đi cửa sẽ cùng địa phương chờ, xoay người hết sức bất kỳ nhiên nhìn đến một màn làm nàng mánh ngưng thần sắc Trong màn mưa. một cái hán tử trong lòng ngực ôm cái nam đồng lấp lánh xúc xúc hướng đám đông tương phản phương hướng đi tên tiên nam đồng trên người lộ ra tới quần áo cùng giày, cùng chu nhi hôm nay sở xuyên giống nhau như lúc chu nhi cố tây phủ cắn răng liền đuổi theo cô nương ngươi đây là đi làm chi có người qua đường cao giọng hỏi cố tây phủ vừa chạy vừa hô to có chủ văn mày ngươi nọ là chủ văn mày hắn trộm tiểu hài tử cầu xin các ngươi giúp đỡ người qua đường sửng sốt ngay sau đó xoay người giúp đỡ truy người, ngươi đừng nội, ta đuổi theo. Cố Tây Phủ không dám thả lỏng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước nhất đầu hán tử thân ảnh, sợ sai xem một cái liền đem đệ đệ đánh mất. một đường truy đến mái che nắng đan sen hội trường, ở mái che nắng sau lưng, cố Tây Phủ thấy được ngã vào nước mưa chung người qua đường, theo sau không kịp phản ứng liền giác sọ não đau xót, ngất đi. lại trợn mắt khi, chung quanh rối tay không thấy năm ngón tay, chỉ nghe tiếng người, có người ở nàng phụ cận không ngừng thấp gọi. cô nương cô nương ngươi thế nào nhưng tỉnh ngươi là ai đây là địa phương nào cố tây phủ dãy rùa ngồi dậy bay nhanh hướng góc co rụt lại cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ tối thanh em chuyển đến địa phương chúng ta bị kẻ cắp đánh hôn mê hẳn là bị nhốt ở nơi nào đó Ngươi nọ nói bất quá cô nương đừng nóng nội, ta truy kẻ cắp thời điểm phân phó đồng bạn đi báo quan kém thực mau sẽ có người tới cứu chúng ta dừng một chút người nọ lại nói đã quên cùng cô nương giới thiệu thế người mã ngọc thành Chương ba mươi ba ta lại không nhúc nít người, Đi theo trốn vũ đại quân hướng có thể che vũ địa phương chạy, thả ra đầu một đường hùng hùng hổ hổ. Nay một đường ít nhất đi ngang qua mười mấy mái ché nắng, mỗi người lều phía dưới toàn kín người hết chỗ. nếu ngươi dẫn ta phi ngươi không làm, ngươi nhìn xem ta hiện tại, hai cái gà rất vào nổi canh. Ngươi thoải mái. Ngươi tuổi trẻ đấy hảo, ta lão nhân mấy chục tuổi người, sối lớn như vậy một trận mưa, không chừng trở về phát cái thiêu đến cái phong hàn người liền không có. ngươi có hay không lương tâm? ngươi có phải hay không tưởng ngội hạ ta tiểu con nện? ai hắc đều phải đến cổng lớn, chạy đi chạy đi, còn chạy cái dám? liền cửa thạch đôn cầm kia bàn tay đại địa phương đều tê năm sáu cá nhân, kia chỗ ngồi có thể tránh mưa sao? đồ cái tâm lý an ủi đâu? một đám ngốc mũ, cố tây đường hôn đương lão nhân thả một đường thí, thằng đến ở xe ngựa đỗ chỗ nhìn đến tiểu khương thị, lý thị cùng cố tiểu tứ đám người thân ảnh, nàng mới thả lỏng lại, chậm hạ bước chân. Cố tây linh trên người cũng ướt đấm, sợi tóc hôn đột, nguyên bản sạch sẽ bố ủng dính đầy bùn, nằm liệt dựa vào xe ngửa khẩu châu ngồi, đi nửa cái mạng bộ dáng, Vũ còn chưa đỉnh, trên mặt đất nơi nơi lầy lội. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, mau tiến vào tránh mưa. Cố tiểu tứ từ trong xe dò ra cái đầu tới hướng nàng vây tay, một cái tay khác thượng còn treo cái đại túi, ta nơi này có thật nhiều hẳn dưa, cho ngươi ăn. Lý thị xả qua túi ném đến một bên, chiều hắn mông nhỏ chính là một cái tát ăn ăn ăn. Ta đoàn ngươi ăn uống, người nào cấp đổ vật đều dám ăn bậy, lần sau lại muốn chạy loạn lao nương tấu bất tử ngươi. Tiểu Khương thị vội đem cố tiểu tứ kéo qua tới bảo vệ, được, rồi, nếu không có kia túi hẳn dưa, hiện tại tìm không tìm thấy người còn hai nói đi. Dứt lời, xả khăn thế bỏ lên trên xe nữ nhi lau trên mặt phát thượng nước mưa, ngươi trở về trên đường nhưng có nhìn đến tỷ tỷ ngươi. Cố Tây Linh cũng nói, ta tìm được Chu Nhi lúc sau, lo lắng phù nhi ở bên kia suốt ruột, riêng đường vòng đi qua một chuyến. kết quả không thấy được người liền viên sư huynh cũng không gặp Ngay vậy cố tây đường nhíu hạ mày nhìn xem sắc trời lúc này bóng đêm đã hàng nhị tỷ là cái có chừng một người ở đây khẩu bên kia đợi lâu không như thế nào cũng sẽ tới cửa tới thăm tình huống tư cập này cố tây đường nói ta trở về tìm xem tìm gì nha các ngươi chính là hạt lo lắng như vậy đại cá nhân còn có thể đi lạc không thành người qua đường thảo hoa đầu hiện thân há mồm chính là phun tảo kết quả vừa dứt lời liền thấy trong màn mưa chạy tới cái lão đảo thân ảnh tây lĩnh cố tam cô nương cố cô, cô nương nhưng đã trở lại tầm mắt siêu tầm bên trong xe không thấy suy nghĩ thấy nhân thân ảnh viên hoài sinh sắc mặt ưu cấp càng đậm ta cùng cố cô, cô nương bị đám người tách ra lúc sau chỉ tìm được rồi này đem ố che mưa rơi xuống ở nam tràng phụ cận nam tràng bán công nghệ xưởng địa phương ly các nàng nghỉ chân tràng khẩu ít nhất cách một dặm mà ngươi nói các ngươi là bị đám người tách ra cố tây đường mặt chầm xuống Nhị tỷ cùng Viên Thư Sinh là nghỉ ở ven đường Thạch Đôn chỗ, đám người liền tính ra bên ngoài dũng cũng sẽ không chuyên môn hướng có Thạch Đôn địa phương hướng, càng không nói đến tới rồi có thể đem hai người tách ra đến tìm không ra trình độ. Viên Thư Sinh tưởng cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt nghiêm túc lên, đúng vậy. Bên trong xe mấy người cũng đồng thời thay đổi sắc mặt, Thảo ga đầu nhìn Cố Tây Đường trầm hạ mặt, mặc danh chân có điểm run, buột miệng tốt ra, lần này cũng không phải là ta làm, trở về tìm người. Cố Tây Đường nhảy xuống xe ngựa. Nương, ngươi cùng nhị thẩm ở chỗ này thủ. Đại ca đi đông tràng, viên thư sinh đi tây tràng, lao nhân ngươi đi bắc tràng. Thảo hoa đầu trứng mắt, hướng thiếu nữ phi nhảy bóng dáng ồn ào, có ta chuyện gì? Lại không phải ta làm. Ồn ào xong rồi, vẫn là không tình nguyện hướng bắt tràng phương hướng đi, trước khi đi từ trên xe sờ ô che mưa. Hắn cũng không phải là sợ dưa hoa tử, hắn là sợ nàng không còn hắn tiểu con nệ. Biệt kín trong không gian, từ nam tử giọng nói lạc hậu, không khí đột nhiên an tĩnh. Vọng tiêu chấn nhà giàu số một tri tử. Đệ nhất ăn chơi chắc táng. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc, tận tình hưởng lạc, vô có không làm. Người này tên tại vọng tiêu Trấn nổi danh thật sự. Gia đình đứng đăn phàm là nhắc tới, toàn đối này khinh thường. Cố tây Phủ trong lòng từng đợt lạnh cả người. Nữ tử cùng nam tử đơn độc bị nhốt ở cùng nhau, đã đủ chọc người phê bình. Người nọ vẫn là mã ngọc thành. Nàng không dám tưởng một màn này nếu là bị người nhìn đến, bị người truyền ra đi, sẽ có như thế nào hậu quả. Mở cửa. Người tới nào, có hay không người, cứ mạng. Cố tây phù bò lên thân, sơ soạn đến môn vị trí liều mạng chụp đánh tiêu to. Kẻ cắp dám đem chúng ta nhốt ở nơi này, chung quanh khẳng định là không ai, cũng sẽ không có người trải qua. Góc truyền đến thanh âm, vẫn chưa tới gần, cô nương, ngươi như vậy đều vô dụ. Cố tây phù mắt điếc hai ngơ, như cũ đập cửa bản, thẳng đến giọng nói ách, tay chảy ra xương đỏ. Bên ngoài trước sau không người đáp lại. Hai tay vô lực rũ xuống. Cố tây phù hoạt ngồi cạnh cửa, sợ hai cùng tuyệt vọng đồng thời đánh úp lại, nước mắt từ hốc mắt lã trả rơi xuống. Trong bóng đêm vang lên áp lực thấp tiếng khóc. Một lát sau, trong một góc truyền đến nam tử hơi không kiên nhẫn thanh âm, người khóc cái gì. 15 phút sau, nam tử thanh âm đã rõ ràng táo bạo, còn có thể hay không ngừng. Không phải quan một chút phòng tối sau, thực mau sẽ có người tới cứu, nếu không mệnh. Nhà ta tuy là tiểu môn hộ, nhưng là trong nhà trưởng bối rất nặng lễ giáo quý củ. Ta cũng từ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt lời nói việc làm không dám đi sai bước nhầm. Dựa gần khung cửa, cố tây phủ tầm mắt trong bóng đêm không có tiêu điểm, thanh âm nhẹ mà mờ mịt, ta trước đây đã cùng người tương xem, thực mau liền sẽ nghị thân. Mã công tử, cùng ngươi nhốt ở một khối, có thể muốn ta mệnh. Sau một lúc lâu, mã ngọc thành cười nhạo một tiếng, thao, ta lại không nhúc nít ngươi. Cố tây phủ đem đầu dựa vào văn cửa, chưa lại trả lời. Bốn phía hát cám. Toàn bộ không gian kín kẽ liền điểm quang đều thấu không tiến vào. Không biết bên ngoài đã là giờ nào, trong nhà nhưng có tìm được Chu Nhi, nhưng có ở tìm nàng. Trên người bị nước mưa xối xiêm ý gì còn chưa làm, dán ở trên da thịt lại lánh lại chiều, cố tây phủ đôi tay vòng lấy chính mình, cắn môi cưỡng chế không ngừng nảy lên chót mũi toan ý. Nàng hào tưởng về nhà. Giây lát, góc nơi đó chuyển đến động tĩnh. Cố tây phủ lập tức cảnh giác ngầm đầu, ngươi làm cái gì? Làm cái gì, còn có thể làm người không thành? Nếu đối phương đối chính mình thanh danh tựa hồ rất có hiểu biết, Mã Ngọc Thành cũng không trang. Ngươi! Đăng đồ tử! Chờ ta thật làm ngươi lại mắng cũng không muộn. Rồi tay ở vách tường nơi này gõ gõ nơi đó gõ gõ, Mã Ngọc Thành nói, này đó vách tường đều là tấm ván gỗ đáp, hẳn là hội chùa công nghệ chàng dùng để lâm thời gửi hàng hóa tiểu mục thương. Nghe vậy, cố tây phủ kinh ngạc nói, ngươi là nói chúng ta còn ở hội chùa chàng. Nếu không chúng ta hai cái đại người sống, muốn kéo dài tới xa hơn địa phương nuốt lại Chẳng phải chọc người hai mắt Mất công, kẻ cắp nhưng không đốc Ngón tay sờ đến một thứ Mã Ngọc Thành đốn hạ, suy Ngươi vận khí còn tính không tồi Như thế nào Cố tây phủ thoáng đứng dậy Giống như vậy tiểu mục thương, Bởi vì là lâm thời dự Phóng lại là đồ gỗ đồ sứ chờ hàng mỹ nghệ Cho nên giống nhau sẽ không làm cửa sổ Môn một quan, thương nội liền kín mít Nước mưa lẩu không tiến vào Mã Ngọc Thành nói Bất quá, tháng năm nhiều vũ Trời mưa tắc thiên ám vì bảo đảm thương nội ánh sáng công nhân sẽ ở thương đỉnh làm hoạt động cửa sổ ở mái nhà phô lấy trong suốt giấy dầu bao trùm ngươi tưởng từ cửa sổ ở mái nhà chạy đi cố tây phù trong lòng nhất hỉ nhất ưu chính là như thế nào bò. chứa hàng hóa kho hàng thương đỉnh không có khả năng thấp trong bóng đêm chuyền đến nam tử mạc danh hừ cười cho nên nói ngươi vận khí không tồi nơi này có cái cây thang chương 34 muốn chơi hỗn ta là các ngươi tổ tông ở rối tay không thấy năm ngón tay địa phương Cố Tây Phủ không biết đối phương muốn như thế nào đáp cây thang, lại như thế nào biết cửa sổ ở mái nhà khai ở chỗ nào. Nhưng là tóm lại có cái hy vọng, nàng đứng dậy vui sướng đi phía trước hai bước nói: Ngươi, ngươi thấy được sao? Nhìn không thấy, bằng không chờ xem. Trong bóng đêm lốc lâu rồi, đôi mắt thích hướng về sau, kỳ thật có thể miễn cưỡng nhìn đến điểm mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Cố Tây Phủ đứng ở cạnh cửa, theo không ngừng truyền ra động tĩnh phương hướng ngưng mắt, mơ hồ có thể nhìn đến nam tử giá hảo cây thang hướng lên trên bò Vẫn luôn đến nam tử ở thương đỉnh sờ soạng cửa sổ ở mái nhà vị trí, nàng tâm trước sau treo. Liên tục đổi mới vài vị trí, một cây thang dịch lại dịch. Tìm được rồi. Mã Ngọc Thành nói thanh, đôi tay ở hoạt động tấm ván gỗ vị trí lay, tấm ván gỗ phát ra ca lạp âm thanh âm ý, thao. Làm sao vậy? Cố tây phủ kinh ngạc hạ, lại đi phía trước hai bước. Tấm ván gỗ có thứ. Này mẹ nó ai bảo? Nam tử tức giận mắng thanh âm táo bạo đến không được. Cố tây phủ. Không dám hẹ răng Mặc danh có loại dự cảm, nàng nếu là dám nói nhiều một câu, phía trên người liền sẽ lập tức bỏ gánh không làm. Một lát sau. Thao. Thanh âm so vừa rồi càng táo bạo. Lại, lại làm sao vậy? Lao tử đôi mắt là hôi. Con mẹ nó, là vụ gỗ. Sơ đến vải dầu, đem thứ này kéo xuống chúng ta là có thể từ cửa sổ ở mái nhà bò đi ra ngoài. Khó khăn áp xuống kia cổ táo bạo, mã ngọc thanh bắt được vải dầu liền dùng sức một xả. rầm vải dầu thượng tàn lưu nước mưa tới ngay vào đầu đem người tới cái lạnh tấu tim ngay cả đứng ở xa hơn một chút chỗ cô tây phủ cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi trên mặt bị bắn ra tới bọt nước đánh tới vang băng lương lương mã ngọc thành đỉnh một đầu vẻ mặt thủy hoàn toàn bạo ta mẹ nó nhảy xuống một thang đem trên tay bẻ gãy hoạt động tấm ván gỗ hung hăng ngã trên mặt đất thượng chân liền rậm đi tìm chết thanh thúy răng rắc thanh tần vang tấm ván gỗ đảo mắt chia năm xẻ bảy cố tây phủ Nam tử khoát mà quay đầu lại đây, thanh âm nguy hiểm, ngươi là đang cười ta? Xin, xin lỗi nàng vội, xin lỗi, chính là nàng nhịn không được. Phúc ha ha ha ha. Cố tây phủ ôm bụng thẳng không dậy nổi eo, thình lình xẻ ra ý cười đem trong lòng kinh sợ khó chịu hướng đến không còn một mảnh. Bên ngoài mưa đã tạnh, bóng đêm sơ hàng. Cửa sổ ở mái nhà mở ra sau, có mỏng manh ánh sáng từ phía trên lầu tiến vào, đem thương trung hắc ám xua tan một chút. Nguyên bản mơ hồ bóng người cũng trở nên càng rõ ràng chút. trước mặt nữ tử cười đến ngã trước ngã sau bị nước mưa xối quần áo dán sắt ở da thịt dáng người tinh tế mạn rượu mã ngọc thành lạnh lùng nhìn chằm chằm kia mạt lệ ảnh tưởng dứt khoát đem nàng làm tính dù sao hắn hành vi phóng đãng mọi người đều biết không kém thanh danh càng lạ mưa đã cạnh sau hội chùa nơi sân nơi nơi lầy lội hỗn độn một hồi mưa to qua đi không còn nữa ban ngày náo nhiệt toàn bộ hội trường chỉ để lại một cái lại một cái không quán còn có linh tinh mấy cái chính hướng cửa đuổi du khách bốn phía chống không Với bóng đêm hạ lộ ra một loại tịch liêu cùng quận cung ế. Ở hội trường bên cạnh tới gần kho hàng địa phương, có ba người cùng mặt khác du khách tương phản. Không chỉ có không vội mà đi, còn rất có hứng thú tụ nhàn thoại. Hai người nốt ở bên trong đã lâu như vậy, các ngươi nói Mã Đại Công Tử được việc không có. Liêu hưng chi ô che mưa, nhìn góc nhất một thường, đầy mặt hưng phấn. Vậy muốn xem Mã Đại Công Tử động tác mau không mau? Hồng cầm hai hước, mày một trọn nhìn về phía đứng ở bên sườn đỗ lương, lần này đỗ lương diệu kế. Đem cái hoạt sát sinh hương đại Mỹ Nhân Nhi đưa đến mã đại công tử trong lòng ngực, quay đầu lại đố ra sòng bạc lại có thể bắt được không ít chỗ tốt rồi đi. đỗ lương hử cười một tiếng, nhìn quét hai người, các người hai nhà có thể được chỗ tốt, chẳng lẽ còn sẽ so với ta thiếu đi. Lặng im một lát, ba người đồng thời cười nhẹ ra tiếng. Sự tình cũng là vừa vặn, nếu không phải hai ngày này chúng ta vẫn luôn gọi người nhìn chằm chằm cố ra tiểu thư, cũng đâm không thượng cố ra tiểu công tử bị người đoạt đi bực này sự, nhặt cái tiện nghi. nếu không phải tuyến nhân báo thượng tin tức bọn họ nơi nào tìm được đến cơ hội tương kế tự kế đầu tiên là sai xử một đám người đem cô tây phủ cùng viên hoài sinh cố ý tách ra tiện đà lại dùng cố tây chu đem cô tây phủ đưa tới cười xong sau liêu hương thượng có chút lo lắng âm thầm bất quá cố gia gia phong nghiêm cẩn cũ kỹ nếu cố nhị tiểu thư xảy ra chuyện cố gia chỉ sợ sẽ không thiện đỗ lương ngươi lo lắng cái này làm cái gì toàn bộ vọng tiêu trấn có chuyện gì là mã ra bãi bất bình nho nhỏ cố gia gì sợ. Hồng Cẩm cũng nói, Đỗ Lương hiến kế thời điểm mã đại công tử là ngầm đồng ý, nếu ngầm đồng ý, nếu là thực sự có chuyện gì nhi tự nhiên hắn sẽ khiêng, lại đại hỏa cũng thiêu không đến chúng ta trên đầu tới. Nghe vậy Liêu Hưng hoàn toàn yên lòng. Nhà hắn ở trấn trên tuy rằng cũng là phú hộ, nhưng là so với Đỗ Hồng hai nhà vẫn là kém chút, làm khởi sự tỉnh tới không bọn họ như vậy tự tin đủ. Húng chi, nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên tính kế đảng hoàng nữ tử, trong lòng luôn có điểm bất an. Một khi đã như vậy, ta lại hướng trong thấu thấu, nghe một chút động tĩnh. Hắn cười xấu xa đề nghị. Mặt khác hai người nghe vậy ăn nhịp với nhau, ngươi hỏng rồi ngươi, cái này đề nghị ta thích. Thanh lâu nữ tử tiểu ra chơi đến nhiều, nhị, cũng kiến thức một chút đàng hoàng nữ tử kinh nhi. kia cố ra tiểu nương môn chính là cái tuyệt sắc, nhìn liền nũng nịu, làm việc nhi thời điểm, chỉ sợ càng kiều đi. Ha ha ha. Ba cái đầu ghé vào một chỗ, tiếng cười đáng khinh đến cực điểm. Cười đến thực vui vẻ a. Bóng đêm hạ, một đạo lạnh lạnh thanh tuyến toát ra tới, đột ngột lại thấm người. Ba người lập tức quay đầu chung quanh, chất vấn: "Ai?" Giang hồ người bán hàng rong, chuyên thu côn trùng có hại. Lưỡi nhác thanh tuyến bạn một đạo tinh tế hắc ảnh, từ chỗ cao rơi xuống. Không trung vô nguyệt, ba người trước đây vì không chọc người hai mắt, này đây không có cầm đèn, lúc này người tới gần đến trước mắt cũng thấy không rõ diện mạo chân thực. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt là cái tuổi thực nhẹ nữ tử. Lại lúc sau, Đỗ Hồng Liêu ba người liền không cơ hội lại nhìn kỹ, cố tây đường từ mái che nắng trên đỉnh nhảy xuống, không nói hai lời liền tấu. Một đường tật chạy tới, nàng cơ hồ đem toàn bộ đông tràng chuyển biến, tìm không thấy nhân tâm hỏa hứa ra, đang lo không chỗ phát tiết. Hiện tại này ba đánh vào trên tay nàng, vừa lúc cho nàng tiêu hỏa. Này phương góc trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, xú đàn bà, có loại có loại báo thượng tên họ, bị tấu kín người mà lan lộn, trong miệng vẫn cứ không quên buông lời hung ác, làm lao tử biết. biết ngươi là ai định làm ngươi tại vọng kiểu trấn vô không mảnh đất cắm rủi cố tây đường ngừng hạ hỏi các ngươi tại vọng kiểu trấn rất có năng lực a lão tử lăn lộn ra tên tuổi thời điểm ngươi mẹ nó còn bọc tã chơi bùn đâu nga kéo xuống ba người đai lưng đem ba đôi mắt bịt kín cố tây đường cọ cọ trên mặt đất bùn đem bùn dâm tiến mấy người trong miệng cuối cùng dùng bố lấp kín lại lột ba quần áo thanh khiết lưu lưu tể treo lên mái che nắng làm xong này đó vỗ dứt lòng bàn tay nước bùn cố tây đường xoay người hướng nhất giác mộc thương đi đến muốn chơi hốn ta là các ngươi tổ tông chương ba mươi lăm tôn tử trang quỷ doa hắn hội trường mộc thương cũng không tính cao không đến hai trượng. bởi vì mấy năm liên tục sử dụng cho nên tấm ván gỗ vách tường làm tầng tầng gia cố cửa gỗ bên ngoài lấy xích sắt quấn quanh một vòng thêm khóa cái này khóa pháp là có người cố ý vì này cố tây đường đi vào cửa gỗ ngoại không cần nghĩ ngợi một chân đá đi lên cửa gỗ mang theo xiềng xích hét lên rồi ngã gục phát ra ầm ầm tiếng vang đem bên trong người chấn cái linh hồn xuất hiếu. lúc này cố tây phủ chính bỏ đến một thang nửa chung phía dưới mã ngọc thành hai tay đỡ thang chân đẩy mặt không kiên nhẫn bị cửa vang lớn dọa đến hai người biểu tình nháy mắt cứng đở đồng thời quay đầu nhìn lại cửa gỗ sụp nhưng là ngoài cửa không có một bóng người là là ai cố tây phủ ôm chặt một thang sáng ngang run thanh hỏi một màn này thực sự quỷ dị hơn nữa hoàn cảnh tô đậm thấm người vô cùng mã ngọc thành lấy lại tinh thần có chút vô ngữ nhìn nàng ngươi quản là ai đâu không thấy được cửa mở sao còn bò cái gì bò chạy nhanh xuống dưới kinh nhắc nhở cố tây phủ trong lòng hậu chi hậu giác vui sướng mới nảy lên tới hạ cây thang sau dẫn theo làn váy liền ra bên ngoài chạy tới cửa có chút nghi hoặc quay đầu lại mã công tử ngươi không đi sao Ngươi nọ còn ở bên trong không núp ních ta nếu cùng ngươi cùng nhau đi bị người nhìn thấy chẳng phải là lại có thể muốn ngươi mệnh hai tay ôm cánh tay rửa vào một thang mã ngọc thành cười nhạo âm u trông được không rõ biểu tình nhấp khỏe môi cố tây phủ ngưng trong bóng đêm bóng ma thấp giọng nói câu đa tạng, theo sau phản thân buôn vào đêm sắc thương nam tử một hồi lâu không có thanh âm thằng đến nữ tử rời đi tiếng bước chân lại nghe không thấy hắn mới cười nhạt đa tạ thật đủ xuẩn. vừa mới dứt lời chán liền ăn một chút sợ tới mức hắn lông tơ thẳng dựng hét lớn ai ai mẹ nó cùng lão tử giả thần giả quỷ ra tới Đỉnh đầu gió lạnh sẽ qua. Bên hai, hình như có quỷ mị đưa lô thai nói nhỏ, thả tha cho ngươi mạng chó. Mã Ngọc Thành cứng đờ. Tôn tử, trang quỷ dọa hắn. Hắn sẽ sợ. Che lại thình thịch nhảy trái tim, Mã Ngọc Thành cùng bị quỷ truy dường như chạy ra một thương. Đi rồi không vài bước, liền ở trong bóng đêm thấy được không giống nhau phong cảnh. Ở một thương mười trượng có hơn mái che nắng chỗ, tam đoàn trắng bóng treo ở huyền chiêu bài một lương thượng đón gió phiêu đãng, rất là đẹp. mã ngọc thành dơ lên khỏe miệng thưởng thức sẽ xoay người chuẩn bị đường vòng đi lại quay đầu hướng kia ba người phương hướng đi đến vừa đi một bên thay đổi chính mình tiếng bước chân thuận tiện xác nhận trên người thường dùng hân hương đã bị nước mưa hướng đến nghe thấy không được tới mái che năm chỗ nhìn phía trên bị trói đôi mắt đổ miệng ba người một lát mã ngọc thành từ bên cạnh tùy ý chọn căn dựng lều tử dùng tế gậy gỗ giơ tay liền hướng ba người trên người chịu nô nâu nô ô ô ô bị thiên quỷ khóc sói gào Làm hắn ở một thương liên tục xui xẻo buồn bực trở thành hư không, thần thanh khí sảng. Sảng xong rồi, gậy gỗ một ném, mã ngọc thành mắt nhìn thẳng rời đi. Khắc cạnh, cố tây phù một hơi chạy ra thật xa, trung gian chưa dám đỉnh. Khắp nơi trống trải đen nhánh, không trung vô nguyệt, một chút ánh sáng đều không có. Một đường chạy ra chỉ nghe được đến chính mình tiếng bước chân cùng tiếng tim đập, ngẫu nhiên có gió đêm thổi qua mang theo quỷ dị tiếng vang. Cái loại cảm giác này làm người sợ hãi lại hít thở không thông. Giống như trong thiên địa chỉ còn lại có chính mình một người trong đêm tối độc hành. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng la. Cố tây phù bước chân đốn hạ, đột nhiên xoay người nhìn lại. Trong bóng đêm, nàng phía sau không quán trống ngặt, phải ra cái mơ hồ tình tế thân ảnh, chiều nàng bước nhanh chạy tới. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Ta là Đường Nhi. Đường Nhi. Đường Nhi, ô ô ô Xác nhận qua đi, cố tây phù cả người bưng lỏng, đột nhiên khóc ra tới. những cái đó cô nén một đường sợ hãi cùng bị khuất ở có rửa vào sau liền áp không được đi đến thiếu nữ bên người chờ nàng cảm xúc hơi hoan sau cố tây phủ mới giả vờ tức giận nói khóc thảm như vậy là ai khi dễ ngươi ngươi nói ta tấu nha phát tiết một hồi chậm rãi bình tĩnh trở lại cố tây phủ đánh nhẹ ngươi một tiểu nha đầu có thể đánh thắng được ai a lấy một trọi mười không nói chơi cố tây phủ chỉ cho rằng muội muội ở treo gẻo đầu chính mình vui vẻ lau sạch nước mắt thử nói cả ngày tẫn quan lác Cố Tây đường chuyển giận mỉm cười, vãn thượng nàng cánh tay hướng hội trưởng cửa đi, này không đùa ngươi một nhạc sao. Chu Nhi đã tìm được rồi, mọi người đều ở cửa chờ ngươi về nhà đâu. Thật sự tìm được rồi. Vậy là tốt rồi. Nghe thấy cái này tin tức, cố Tây phủ trong lòng u sầu thối lui không ít, chỉ là nghĩ đến chính mình lần này tao ngộ, mới vừa thả lỏng tâm tình lại trầm hạ tới. Bên hai thiếu nữ tựa hoàn toàn không phát hiện nàng khác thường, cái miệng nhỏ lải nhải Ngươi nói ngươi, lớn như vậy người. Như thế nào còn đem chính mình cấp đi lạc? Có phải hay không chờ không kịp chính mình tự mình chạy đi tìm Chu Nhi, chơi tối ở hội trường lạc đường? Cố tiểu tứ cái kia tiểu gây chuyện tình, chờ đi trở về ta định cùng tổ mẫu cáo trạng, hảo hảo phạt hắn một phạt. Cố tây phù nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Nàng mới vừa còn ở phiên não, sau khi trở về như thế nào cùng các trưởng bối giải thích chính mình mất tích trong lúc phát sinh sự tình. Tuy rằng nàng cùng mã ngọc thành chi gian vẫn chưa phát sinh cái gì, nhưng là trai đơn gái chức ở chung một phòng. Rốt cuộc sẽ dứt lấy nhàn thoại. Mà trước mắt tự hồ. Không cần tìm cái gì lý do. Nàng chính là, chính là tìm chu nhi thời điểm lạc đường. Đối, chính là như vậy. Thuyết phục chính mình, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, cố tây phủ mặt ra, cùng mội mội gật đầu đáp, ân, trời tối khó phân biệt phương hướng, ta ở hội trường lạc đường. Ta liền đoán là như thế này. Ta đi nhanh điểm, miễn cho đợi lát nữa lại tới một trận mưa, hai chúng ta còn phải lạc đường. Cố tây đường nhướng mày cười khẽ. phía trước tìm được một thương phụ cận thời điểm nàng đã nghe được thương động tĩnh biết cố tây đường không có việc gì cho nên trước giải quyết kia ba cái bẹp con bê lo toan tây đường chạy ra một thương nàng cũng không có lập tức đuổi kịp lại lần nữa quan sát hạ họ mã phản ứng nhìn đến hắn quất kia ba người sau mới rời đi nếu là lúc ấy họ mã cứu kia ba người kia bọn họ bốn cái đều sẽ là một cái khác kết cục bất quá y theo họ mã phản ứng tới xem hắn cùng kia ba người chi gian đến tột cùng là cái gì quan hệ còn còn chờ vô cùng xác thực Hai chị em ra hội trường cửa, cố ra thuê xe ngựa còn đang chờ, tiểu khương thị nhìn thấy hai người an toàn trở về, thủy thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhìn đến đi hướng mặt khác ba cái hội trường tìm người cố tây chu đám người còn không có trở về, cố tây đường hỏi Sa phu muốn đánh lửa thạch cùng cây đuốc, mấy thứ này trên xe ngựa giống nhau đều sẽ bị có, để ngừa bất cứ tình huống nào. Đem cây đuốc bật lửa, ba lượng hạ bò lên trên hội trường hai bên tối cao cả gỗ, ở tiểu khương thị, lý thị. cố tây phủ cùng với cô tây chủ đám người trợn mắt há hốc mồng chung đem cây đuốc cột vào mặt trên nhảy xuống vỗ vỗ tay cố tây đường con mặt mày hảo đại ca bọn họ xa xa nhìn đến cây đuốc hẳn là liền biết chúng ta đã trở lại tiểu khương thị vỗ ngực thở dốc chờ hơi thở đều chút xoay mình giống giận cố tây đường ngươi là con khỉ sao liền nhảy nhót lung tung a bọ như vậy cao ngươi chê sống lâu có phải hay không a xưa nay lấy thư hương dòng dõi tự cho mình là Bên ngoài tổng thành thạo huyện chuyển cố đại thiếu phu nhân phá công. Lý thị mừng rỡ, cười tủng tỉm khuyên giải, ai nha đại tẩu, xin bất giận xin bất giận, cùng cái hải tử so đo cái gì. Ai gia huy, ngay thường nàng ở nhà bị tiểu khương thị so cùng cái thô tục phụ nhân dường như nào nào đều không bằng, trước mắt nhưng quá thông khoái. Trường hợp này nếu có thể làm nương cũng nhìn xem thật tốt, ha ha ha. mươi 36 thiên sát mệnh cách rốt cuộc là cái thứ gì? Một hồi hội chùa, cuối cùng nháo đến lo lắng đề phòng. mỏi mệnh bất ham trở lại cố trạch đã là bóng đêm sâu nặng nhà cửa đèn đuốc sáng trưng cố lao gia tử cùng cố lão phu nhân đều ở cố kính sơn ở đại đường cửa nôn nóng đi tới đi lui cố lao nhị tuy rằng ngồi ở trong sảnh cũng là đứng ngồi không yên đã trở lại đã trở lại người đều bình bình an an lão gia cùng lão phu nhân có thể an tâm khúc liên đốt đèn lồng từ bên ngoài tiến vào bầm báo trên mặt mang theo như chút được gánh nặng ý cười thủ tọa thượng nhị lao ngưng thần sắc thả lỏng lại Cố Lão nhị mút khẩu trà, đến ngặt nói, ta liền nói sao, chuẩn là trời mưa cấp trì hoãn, bằng không có thể có chuyện gì. Chúng ta loại này chấn nhỏ, ra không được cái gì đại loạn tử. Ngươi thật yên tâm, có thể một chén trà nhỏ từ sau khi ăn xong đoan đến bây giờ. Cố kính sơn đi vào môn ngồi xuống, thử nói. Cố Lão nhị, sách, có một nói một, đại ca ngươi như thế nào lao ai tìm ta tranh cãi đâu. Chu nhi nương cùng đại tẩu hàng năm lên núi bái thần, nào thứ không hảo hảo trở về. các ngươi chính là hạt nhọc lòng. nói đến các ngươi hai chữ, cố lão nhị thanh em yếu đi điểm, ánh mắt bay nhanh hướng cha mẹ bên kia xẹt qua, không dám đối thượng. nói mấy câu công phu, đi hội chùa người đều đã trở lại. mới vừa còn hồ liệt liệt cố lão nhị cọ mà đứng lên, nhìn cố tây đường cố tây phủ bốn cái tiểu bối, như thế nào thành như vậy? gặp mưa, ở bùn đất lan lộn, chỉ thấy trở về vài người, trừ bỏ hai cái phụ nhân, còn lại đều là một thân chật vật, trên người xiêm y nửa làm. làn váy giày thượng tất cả đều là nước bùn lưu lại ấn tí trang phát loạn đến làm người vô pháp nhìn thẳng tổ mẫu hôm nay việc này toàn quái cố tiểu tứ cố tây đường cái thứ nhất mở miệng mở miệng chính là cáo trạng hôm nay nếu không phải cố tiểu tứ chạy loạn chúng ta về sớm tới dứt lời cái miệng nhỏ đắc đi đắc đi toàn bộ đem hội chùa phát sinh sự tình toàn nói nếu không phải vì tìm hắn đại ca cũng sẽ không chạy gây chân nhị tỷ cũng sẽ không lạc đường ta cũng sẽ không bỏ cái cây cột bị ta nương méo lỗ thai Tổ mẫu, ra có ra quy, có sai tất phạt, ngài nhất định phải hảo hảo phạt đầu sỏ gây tội. Thiếu nữ lời lẽ nghiêm túc, lời nói len khen, ngựa tốc mau đến làm người toàn không có sen mồm cơ hội. Đem chưa kịp che miệng nàng lý thị tức giận đến một cái ngưỡng đảo. Nàng ở đại phòng trên người tìm thống khoái, liền không có một lần có thể thống khoái cái hoàn chỉnh. Nương, Chu nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng trách ta không đem hắn xem trọng. Mất công hắn ca tỉ mấy cái đem hắn tìm trở về, ngày mai ta chuẩn bị một cơm phong phú. Hảo hảo khao một chút đại gia, nương ngài xem như thế nào. Lý thị vừa nói vừa chiều nam nhân nhà mình ngấy mắt, ngầm còn lặng lẽ nắm nhi tử một chút. Cố tiểu tứ bị cáo trạng, vốn là ưu án ủy khuất, lại bị véo thượng một chút, hoa khóc cái rung trời vang. Cố lao nhị vợ nói, đứa nhỏ này, hôm nay định là cho dọa. Nương, ngài xem tây lĩnh cùng phù nhi đường nhi cũng đều mệnh thành như vậy, không bằng đêm nay trước làm đại gia hỏa hảo hảo nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói. cố lao gia tử ở nhà quán là cái mặc kệ sự nghe vậy cũng không ra tiếng nhìn về phía bên sườn trước hết nghe bạn già định đoạt đại sảnh ánh đèn sáng tỏ lại mơ hồ chiếu vào cố lao phu nhân trên mặt lúc sáng lúc tối vì kia trương nghiêm túc khuôn mặt bằng thêm vài phần sắc bén mọi người tức khắc không dám nói nữa các người đi về trước rửa mặt trải đầu ăn cơm hôm nay đều bị kinh hảo hảo ngủ một giấc cố lao phu nhân mở miệng nhàn nhạt nói ngày mai rời giường sau lão nhị tức phụ đến chủ viện phòng khách tới Phật quỳ một canh giờ. Lao đại tức phụ, phạt chép ra quy mười biến. Cố Tây Chu, trừ bỏ trên giới học ngoại, cấm túc nửa tháng không cho phép ra môn. Tuổi nhỏ nhất cố Tiểu Tứ không có lên tiếng quyền, ủy ủy khuất khuất trẻ môi nhận phạt. Tiểu Khương Thị đối cái này trừng phạt tuy có bất mãn, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, thuận theo ứng thanh là. Lý Thị Tắc không có tàng hảo cảm xúc, lộ ra không cam nguyện tới. Cố Lao Phu Nhân nói, thân là mẫu thân, bên ngoài không có trông giữ hảo hải tử. còn liên lụy người khác bị liên lụy, là ngươi khuyết điểm, phạt quỳ một canh giờ là nhẹ. Lý thị cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, con dâu cũng chưa nói không nhận phạt, chính là không thể cùng đại tẩu giống nhau phạt chép ra quy sao. Đồng dạng phạt, đại tẩu sao chép ra quy liền đi qua, nàng lại muốn phạt quỳ. Dựa vào cái gì nàng càng mất mặt. Lão đại tức phụ đã bắt đầu trưởng ra, thân là trưởng gia tức, đối trong nhà tiểu bối đồng dạng có coi chừng chi trách, không có thể làm được điểm này, mới là nàng bị phạt nguyên nhân. cố lao phu nhân đốn hạ ngươi tưởng phạt chép ra quy không phải là không thể ngươi sẽ viết chữ sao lý thị con dâu vẫn là quỷ đi nhà nàng bán thịt heo xuất thân thịt heo lão nhất tinh chính là tính sổ nhưng nếu bàn về biết chữ cho nàng một quyển tam tự kinh nàng đều đọc không được đầy đủ cố lao nhị mặt nghẹn đến mức có điểm biến hình hảo muốn cười hắn tức phụ cái dạng gì người hắn không biết ta muốn hắn tức phụ viết chữ cùng muốn heo lên cây có cái gì khác nhau đến nỗi tiểu khương thị nghe xong lão thái thái cuối cùng giải thích nói mấy câu trong lòng về điểm này bất mãn tất cả tan đi chịu phục lãnh phạt cố lao phu nhân tầm mắt xẹt qua đứng ở trong sảnh một chúng con cháu bối cuối cùng ở cố tây phủ trên người tạm dừng một lát xua xua tay đã không dị nghị đều tan đi binh hoang mã loạn một ngày cuối cùng kết thúc dựa mặt trải đầu qua đi đơn giản ăn chút gì ứng phó bụng cố tây đường liền trở về phòng từ trên tường túi tiền sách ra tiểu con nện đầu huy một chút dược liệu bột phấn lại cấp ném trở về trong túi Bên ngoài bóng đêm đã thâm. Mưa to qua đi, phía trước cửa sổ vườn hoa bùn đất bị nước mưa xuống nước, bùn đất khí vị ở trong không khí phát huy, có sợi khác tới mát. Dối Tung chưa khô đầu tóc, Cố Tây Đường xoay người thượng nóc nhà, ở mờ mịt hơi nước hôi ngói thượng, nửa nằm nửa ngồi. Tiểu Chân bắt chéo, lười biếng. Meo, ô, mèo kêu thanh từ phía dưới tường viện truyền đến. Cố Tây Đường nghiêng mắt xem qua đi, đầu tường nằm bò lao đại một con quái miêu. Tóc nửa trắng nửa đen, rối bời. Nàng liền biết lao nhân sẽ đến. Bất tận sớm lấy về năm màu nhận độc, hắn là ngủ không hào giác. Giữa hoa tử, ta con nhện đâu? Thảo hoa đầu ghé vào tường viện thượng, để ép giọng nói tê ừ. Ở trong phòng đâu? Ngươi mau đi lấy tới cấp ta A, nói tốt nhưng không chuẩn lại đổi ý. Hiện tại không nghĩ động. Nếu không phải nhện mệnh nhất ở trong tay ngươi, lão tử cho ngươi một phen theo gió điên. Thảo hoa đầu tế cười, vậy ngươi khi nào tưởng động? Đợi lát nữa. Hành, trước làm ngươi làm một hồi đại gia. Vậy ngươi kéo ta một phen, ta cũng thượng phòng đỉnh ngồi ngồi. Dù sao hôm nay lấy không trở về con nhện, hắn cũng sẽ không đi. bước nóng này hắn liền ở cố ra lại hạ. Thượng nóc nhà, thảo hoa đầu run run rẩy rẩy ở nghiêng mái ngói ngồi hạ, nhẹ nhẹ lạnh lạnh. Phía trước lại thổi tới điểm phong, đừng nói, tư vị còn rất không tồi. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, suy nghĩ cái gì đâu. Hắn học dưa hoa từ nửa nằm nửa ngồi, mặc danh có điểm nói chuyện phiếm hứng thú. Thiếu nữ lặng im một lát. ngẩng đầu nhìn đen nhánh màn trời. Suy nghĩ, thiên sát mệnh cách rốt cuộc là cái thứ gì? Thảo Ba đầu suýt nữa lăn xuống nóc nhà. chương 37 cố tây đường, ta cá mập ngươi. Ngươi, ngươi như thế nào biết thiên sát mệnh cách? Thảo Ba đầu gắt gao nhìn trầm trầm cố tây đường, hỏi. Cố tây đường liếc nhìn hắn một cái, trà lâu nghe tới, thuyết thư tiên sinh nói ác nữ chuyện xưa xuất sắc phi thường. Ngươi chưa từng nghe qua. Chỉ là từ trà lâu nghe tới. Bang không từ nào nghe tới. Thiên sát mệnh cách hình khắc thân mình, dính lên người đều sẽ suối quậy. Được rồi được rồi, tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Thảo hoa đầu đánh gãy nàng, tao nói, đem ta tiểu con nhện lấy tới, ta phải đi. Gấp cái gì? Còn có thể không trả lại ngươi không thành? Ta không tin được ngươi. Cố Tây đường chợt một tiếng, xách theo thảo hoa đầu nhảy xuống nóc nhà. Nàng cũng không nghĩ muội hạ không còn, kia vật nhỏ ăn uống đại thật sự, nàng không như vậy thật tốt đồ vật dưỡng. Trở lại trong phòng. Đem trang tiểu con nhện túi toàn bộ ném cho Thảo Va Đầu, "Trả lại ngươi, chạy lấy người đi." Thảo Va Đầu lập tức mở ra túi đem tiểu con nhện lấy ra tới xem xét. Qua đi thật nhiều thiên, một chút không trường. Cũng may, nhan sắc còn thực tươi đẹp, không có trở nên ảm đạm. Nếu là năm màu nhện độc trên người nhan sắc trở tối, thuyết minh độc tính yếu bớt. Cấp tiểu con nhện uy điểm ăn, lại thật cẩn thận đem này thu hồi cổ tay hào ám đâu." Thảo Va Đầu thuận miệng nói, "Loại này nhện độc khó dưỡng thật sự, đặc biệt là mới sinh ra ấu nhện Muốn làm nó nhận chủ, đến uy đủ 100 vị độc thảo, uy đủ 180 thiên. Hôm nay chính là thứ 180 thiên, cho nên ta mới vội vã tìm về. Đợi lát nữa trở lại ta ổ chó, ta lại cho nó uy hạ cuối cùng một mặt thảo dược. Về sau ngươi chính là tới đoạt đều đoạt không đi rồi, hừ. Thảo ba đầu để lại một tay, không đem nói toàn. năm màu hấu nhện không phải quan uy đủ 180 thiên, 100 vị độc thảo là có thể nhận chủ. Mà là ở uy xong 100 vị độc thảo lúc sau. Lại huy hồi lần đầu tiên đầu huy độc thảo mới được. Hư hừ hư, hừ hừ, như vậy quý hiếm nhện độc, ai cũng đoán không hắn lần đầu tiên đầu huy chính là cái gì độc thảo. Cho nên phía trước tiểu con nhện bị dưa hoa tử lấy đi, hắn vẫn chưa quá mức sốt ruột, còn đằng ra tay đi thu thập hạ đám kia truy binh. Hắn có đại tự tin, tiểu con nhện cuối cùng chủ tử sẽ chỉ là chính mình. Từ từ, ta tiểu con nhện như thế nào chính mình bỏ ra tới. Thảo hoa đầu còn không có âm thầm đắc ý xong, liền kinh thấy hấu nhện chính mình từ ám đầu chung bỏ ra tới. Sau đó, nhảy đến trên mặt đất, theo cửa sổ bay nhanh bò vào phòng, bái thượng dưa hoa tử làn váy. Thảo ba đầu sắc mặt đột biến, nói năng lộn xộn, ngươi ngươi ngươi cho nó ha ha quá cái gì. Cố tây đường sửng sốt, sinh ra không ổn cảm giác, ngươi tới phía trước ta cho nó uy điểm hàng rẻ tiền. Hình như là nháo dương hoa. Nháo, nháo dương hoa. Thảo ba đầu đột nhiên che lại ngực, thở không nổi. Cố tây đường. Sau một lúc lâu, cố tây đường, ta giết ngươi. Gầm lên giận dữ kinh khởi ánh đèn vô số, đông viện lại lần nữa rung chuyển. Ở đem người đưa tới trước, cố tây đường đem thảo hoa đầu ném ra tường viện. Hai ngón tay méo lên ở nàng làn váy phun ti tiểu con nện, cố tây đường chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Tiểu con nện cùng thảo hoa đầu, này hai cái phiền thoái đồ vật nàng chỉ sợ đều ném không xong. Nửa đêm chấn nhỏ, trên đường phố đã không có một bóng người. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ dư linh tinh ngọn đèn dầu chưa diệt. Tiểu nam duyệt lai khách điếm lầu ba. Sát đường một gian phòng cho khách cửa sổ nửa khai, bên trong đen như mực, biểu hiện khách trọ đã nghỉ ngơi. Một đạo hắc ảnh lạng yên không một tiếng động nhảy vào trong phòng, thấp giọng mở miệng, ra, không ra ngài sở liệu, độc lao quái quả nhiên không rời đi vọng tiểu trấn Dương chỗ, dèm trướng phía sau, nam tử chậm rãi ngồi dậy, sau đó đâu. Cũng như ra dự đoán, độc lao quái cùng cái kia tiểu đạo cô, tức chấn trên cô ra cô nương có liên hệ. Tiến nhất nói, thuộc hạ hôm nay theo dõi cả ngày. Phát hiện độc lao quái củng cố gia cô nương quan hệ không đơn giản. Nga. Tiến nhất toại đêm hôm nay nhìn thấy nghe thấy một năm một mười đăng báo. Sau khi nghe xong, nam tử cười khẽ, thở dài, độc lao quái thế nhưng sẽ bị cái vô cơ xuất binh tiểu nha đầu áp chế, nghe hiếm lạ. Ra, kia cố gia cô nương là thật sự không đơn giản. Một cái hôn mê nhiều năm người chợt tỉnh lại, hành sự hoang đường, ly kinh phản đạo còn có thể nói đúng không hiểu thế tục quý củ, chính là kia một thân công phu. Tổng không có khả năng chống dông sinh ra đến đây đi. xác thật, người bình thường trong nhà một cái cô nương, cả người đều làm mê. Nam tử thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm, tràn ngập hứng thú, xem ra, chúng ta muốn tại đây vọng tiểu chấn nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian. Tiến nhất, tự nhiên là muốn ngốc, ra chân còn cần độc lao quái tới trị liệu đâu. Chỉ là độc lao quái người này tuy rằng công phu không cao, lại hoạt không lưu thủ, cực kỳ khó bắt. Tiến nhất trong giọng nói lộ ra buồn bực. Hắn đuổi theo độc lao quái hành tung đã suốt 3 năm, mỗi khi người gần ngay trước mắt, nhưng chính là chảo không được. Cái kia lão ra hỏa, chạy trốn công phu quả thực đăng phong tạo cực. Gem trướng, nam tử lắc lắc đầu, cười nói, độc lao quái tính tình hỉ nộ vô thường, hành sự nhưng bằng hỉ ác. Như vậy một người, liền tính đem hắn bắt được, nếu không phải hắn tự nguyện, ngươi dám làm hắn y lìa sao? Tiến nhất nghẹn lại, kia tất nhiên là không dám. Nói cách khác, bệnh còn không có y thì hảo, không chừng trước bị độc chết. Đây mới là khó nhất làm địa phương. Làm một cái khó chơi lão đầu nhi tự nguyện hỗ trợ chữa bệnh, làm hắn tưởng phá đầu hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Nếu nói trên đời còn có một người có thể làm đến, chỉ sợ cũng chỉ có nhà bọn họ ra. Ra, ngài nói phải làm sao bây giờ? Đi được tới đầu cầu tự nhiên thẳng nam tử thanh âm nhẹ nhàng, nửa điểm không nóng nảy, nhìn làm. Ra, muốn chỉ chính là ngài chân. Ngài như thế nào một chút liền không nóng nảy đâu. Hôm sau... cố tây đường bị lách cách lang cang ồn ào thanh nhiễu tỉnh lông mày tủng thành bát tự hình thanh âm cũng không phải trong viện truyền đến mà là tường viện ở ngoài sáng sớm xảo cái gì xảo a còn có để người ngủ hét lớn một tiếng phát tiết tức giận cố tây đường đem đầu mông tiến trong chan ý đồ che lại những cái đó dầm dị âm hảo có thể lại ngủ nhiều trong chốc lát một lát sau cửa phòng bị đẩy ra cố tây phủ thanh âm ở trong phòng vang lên đường nhi đã đến giờ tị cũng nên rời giường khụ khụ khụ Cố tây đường kéo xuống chăn, trên mặt tràn ngập tú hoán, hôm qua mệt đến không được, hôm nay còn không thể ngủ lâu một chút. Khu khu, mệt cũng đến lên ăn cơm sáng. Cố tây phủ không có đi gần, nhìn thiếu nữ nhăn ba khuôn mặt nhỏ bật cười, lại nói, cách vách tiểu viện nhi hôm nay một lần nữa tu chỉnh, động tĩnh có chút đại, người đó là ngủ tiếp cũng ngủ không tốt. Một lần nữa tu chỉnh. Ân, chính là chúng ta phía sau kia ra, tân thay đổi chủ nhân. Hôm nay và ở hôm nay sáng sớm bên kia liền thác gạ sai vặt đưa tới lễ bánh điểm tâm, chào hỏi. Cố Tây Đường không quan tâm cách vách thay đổi cái gì tân chủ, ai vào ở. Tóm lại là ngủ không được. Xúc bị đứng dậy, xem xét hoa mắt nàng có điểm xa Cố Tây Phủ, cảm lạnh. Cố Tây Phủ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, có lẽ là hôm qua gặp mưa bị hàn, sáng nay lên liền có chút hụ tối hôm qua nương không phải ngao canh gừng sao, ngươi không uống. Cố Tây Phủ lung tung ứng thanh. Hôm qua trở về tâm sự quá nặng. Sắp chia tay trước viên thư sinh muốn nói lại thôi bộ dáng, cùng với trong sảnh tổ mẫu cuối cùng xem nàng kia liếc mắt một cái, toàn làm nàng nỗi lòng phiền loạn. Nương đoan lại đây kia chén canh gừng, nàng liền đã quên uống. mươi 38 nghe được điểm lời đồn đãi. Bị nốt một thương sự tình tuy rằng vô người khác biết được, nhưng là cố tây phủ không lừa được chính mình. Phát sinh quá chính là phát sinh quá. Thả hiện giờ quay đầu lại nghĩ lại, giữa còn có nghi hoặc. Đương nhi... Chu Nhi chính mình chạy xuống phía sau núi, khụ Khụ liền vẫn luôn ở sân khấu bên xem biểu diễn, chưa cùng người rời đi quá. Nàng hỏi. Cố Tây Đường nói, cố tiểu tứ không phải nói sao, hắn ở sân khấu bên khái non nửa thiên hạt dưa Nhi, vai hàm đều khái xưng lên. Đại ca đi tìm đi thời điểm hắn tế ở mái che nắng, còn ôm hạt dưa túi Nhi không buông tay đâu. Ra đây nhìn đến, chẳng lẽ thật là trung hợp. Chính là trung hợp. Nhưng chính là nàng bị người đánh hôn mê, còn bị quăn vào một thương. Nếu thật là trùng hợp, lại là ai sẽ vô duyên vô cớ đem nàng đánh vượng nút lại. Vẫn là, mã Gia công tử bị người trả thù, nàng chỉ là trùng hợp bị vạ lây cá trong chậu. Cố tây đường ghé vào cửa sổ bên cạnh, cùng tiểu con nện chơi ta ném ngươi bỏ trò chơi, thuận miệng hỏi, nhưng cái gì? Không có gì. Cố tây phủ che miệng áp xuống trong cổ họng ngơ ý, không có nói thêm gì nữa. Gần buổi trưa, cố tây phủ phong hàn tăng thêm, ủ thai nghẹn mũi, ôm yếu nằm ở trên giường, không có tinh khí thần. đem tiểu khương thị gấp đến độ không được, vội vàng ở nhà mình hiệu thuốc nhặt dược trở về trên canh, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Như thế nào tại đây mấu chốt thượng ngã bệnh đâu? nhìn chăm chăm cố tây phù đem rửa côn xong, tiểu khương thị vẻ mặt phát sầu, vốn dĩ ta cùng cha ngươi cộng lại, hai ngày này liền cho ngươi cùng viên công tử chính thức nghị thân. khu khu cụ, cố tây phù hung hăng sặc một ngụm, nước mắt đều cụ ra tới. cố tây đường ở bên cười hì hì treo ghẹo, nương, như vậy dọa người tin tức. Ngươi nên chờ tỷ tỷ đem rượu uống xong rồi lại nói sao? Tiểu Khương Thị giận nàng, cái gì dọa người tin tức? Hai nhà đều tương xem qua nhiều thế này thời gian, nếu hai bên cố ý, tự nhiên là sớm đem sự tình định ra tới cho thỏa đáng, lại phí thời gian đi xuống. Tỷ tỷ ngươi liền 18 tuổi, 18 tuổi cũng không lớn a? Là không lớn, già rồi. Cố Tây Đường, cố Tây phủ. Tiểu Khương Thị từ nữ nhi trong tay tiếp nhận không chén thuốc, thuận tay để nàng lau rất khỏe miệng nước thuốc. đã nhiều ngày nương cũng không nhàn rỗi đem viên ra trong ngoài hảo hảo hỏi thăm một phen viên công tử ra trước kia cũng là làm buôn bán gia cảnh không tồi đáng tiếc sau lại phụ mất sớm cô nhi quả phụ không có dựa vào bị trong tộc người xa lánh khi dễ viên phu nhân tính tình hiếu thắng chính là dựa vào vong phu lưu lại một chút sản nghiệp nhỏ bé đem nhi tử lôi kéo lớn lên cũng may viên công tử cũng tranh đua năm trước khảo chúng tú tài trên người bối công danh trong tộc liền không ai dám lại tùy ý khi dễ bọn họ mẫu tử Cảm khai xong, Tiểu Khương Thị trên mặt lộ ra một chút ý cười, nương cố ý hỏi thăm một chút bọn họ mẫu tử làm người phẩm tính, chung quanh quê nhà đối bọn họ mẫu tử đều là khen ngợi có ra. Viên phu nhân tuy rằng cá tính hiếu thắng, nhưng là làm người minh lý lẽ, phi cản quấy người. Viên công tử cũng thanh nhã khiêm tốn, chính trực tiến tới. Nhân ra như vậy, dân cư đơn giản, gả qua đi sau sẽ không có quá nhiều phiền lòng về vặt. Chỉ cần phu thê hai người hòa thuận, hảo hảo hiếu kính bà mẫu, cả đời an an ổn ổn. liền vậy là đủ rồi cố tây phù ngọc diện đứng đỏ cũng không biết là khụ vẫn là xấu hổ cố tây đường tắc đôi tay chống cằm tựa ngây thơ mờ mịt tiểu khương thị chỉ đương nàng tuổi tác tiểu còn chưa thông suốt đại tẩu phù nhi đường nhi các ngươi đều ở nột lý thị xách theo cái tiểu rộ cười ha hả từ ngoài cửa đi vào tới nghe nói phù nhi nhiễm phong hàn ta lại đây nhìn xem cố tây đường nhị thẩm ngươi phạt quỳ xong rồi lý thị ý cười cứng đờ chiều cố tây đường mắt chợt trắng Ngươi nha đầu này, cái hay không nói, nói cái dở. Nàng đầu gối hiện tại còn đau đâu. Nếu không phải nghe nói Phù Nhi bị bệnh, trong nhà hán tử vội vàng nàng lại đây thăm thăm, nàng hiện tại liền gắt trên giường nằm. Tiểu Khương Thị nhấp cười, ngươi đừng nghe nha đầu này hồ liệt liệt, nàng ở nương kia bị phạt số lần, trong nhà ai so được với. Cố Tây đường gật đầu, nói chính là, tổ mẫu hiện tại đều không vui thấy ta. Phu... Lý Thị cùng Cố Tây Phù Toàn buồn cười. Đem Tiểu rồ đặt ở bên cửa sổ án thượng. Lý thị đi đến trước giường xem xét cô Tây Phù cái chán, nha, phỏng tay đâu. Đều do Chu Nhi nháo vừa ra, quay đầu lại làm hắn cha lại hảo hảo giáo hơn hắn. cố Tây Phù cười cười, thẩm, không có việc gì, ta đây là tiểu phong hàn, ăn hai thiếp dược thì tốt rồi. Phù Nhi chính là chi kỷ. Lý thị cười tủm tịm, chính mình kéo cái ghế ở mép giường ngồi xuống, quay đầu lại chờ ngươi hết bệnh rồi, nhị thẩm cho ngươi làm mẹ bánh dày ăn. Nói xong thoáng ngừng hạ, ánh mắt mang lên thử, Phù Nhi à. hôm qua ngươi đi rời ra đến có gần hai cái canh giờ đi thời gian lâu như vậy có phải hay không gặp được cái gì kẻ xấu trong phòng hòa thuận vui vẻ bầu không khí một ngưng cố tây phủ cùng tiểu khương thị đồng thời thay đổi sắc mặt sách cố tây đường tiểu bạch nhãn nhi phiên trời cao từ nhỏ trong rổ lấy ra cái quả tử tới dược lý một gặm giang rác giòn vang cái gì kẻ xấu dám toát ra tới cô nương ta đem hắn đánh thành bánh lý thị khoe miệng chịu chịu lúc ấy ta trực tiếp chạy đi đông tràng Đi vào không bao lâu liền nhìn đến tỷ của ta một người sờ soạn do chạy, đầy đất tìm Chu Nhi. Cố tiểu tứ lúc này thật là làm kiện đại sự, đem ca ca tỷ tỷ mệnh trường cầu không nói, còn liên quan hư thanh danh. Chỉ cấm túc nửa tháng có phải hay không quá nhẹ điểm. Ta phải lại đi cùng tổ mẫu nói nói đi. Dứt lời đứng dậy liền đi, xem tư thế là thật tính toán tìm được Lão thái thái trước mặt đi. Ai ai ai. Lý thị cuống quyết đem nàng cấp kéo trở về. Nha đầu này liền không có chuyện gì là làm không ra. hôn đến không được ta liền thuận miệng hỏi một chút ngươi xem ngươi như thế nào còn tích cực lý thị nói nhị thẩm cũng không phải cố ý muốn tìm hiểu cái gì chính là sáng nay lên phố thượng mua rau quả nghe được điểm lời đồn đãi ta lo lắng phủ nhi gặp gỡ chuyện gì nhi không dám nói buôn quan tâm mới mở miệng hỏi ai còn cố ý thảo người ngại đâu thiểu khương thị cố tây phủ cố tây đường cái gì lời đồn đãi thấy ba người đều có hứng thú lý thị nhất thời cười đến thần thần bí bí nghe nói hôm qua hội chùa Có người gặp gỡ kẻ xấu Ba cái hảo tốt đẹp mạo cậu ấm Bị người lột sạch siêu ý cấp rất ở sống núi thượng Thổi một đêm phong Sáng nay có người đi bãi thu thập đồ vật mới phát hiện Đem người cấp thả xuống dưới Nhìn không được Lý thị vỗ tay cười to Ai ra ta thiên Các ngươi biết kêu ba người là ai sao Đều là ta chấn trên nhà giàu ra công tử Nghe nói buông xuống thời điểm Người đã đi nửa ngày mệnh Trên người thanh một khối tím một khối Tất cả đều là bị đánh vết rồi Cũng không biết là ai làm chuyện tốt. Khu. Ta trở về thời điểm, đi ngang qua địa phương đại gia hỏa đều ở nghị luận chuyện này, nghe nói liền nha môn đều cấp kinh động, riêng chứ nha dịch đi hội trường điều tra đâu. Tiểu Khương Thị nhìn nằm ở trên giường nữ nhi liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại run rẩy chân ăn quả tử hôn nha đầu, ám niệm A-di-đà-phật. Nhà nàng hai nha đầu né qua này một kiếp, định là ông trời phù hộ. Quay đầu lại nàng liền đi trong miếu lễ tạ thần đi. mươi 39 người này không phải kêu ta đi gạt người sao. Chờ lý thị chia sẻ xong bắt quái cảm thấy mị mãn chạy lấy người, tiểu khương thị cũng thu thập chén thuốc khay gọi nhà hoàn lấy xuống. Này hai ngày phù nhi ngươi liền ở trong phòng dưỡng, mặt khác chờ hết bệnh rồi lại nói. Tiểu khương thị cầm lấy một lọ rượu thuốc, nói, ta còn phải đem rượu thuốc cho ngươi đại ca đưa đi, hắn hôm qua đem chân chạy què, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Cố tay đường trong tay hột một ném, nương, loại này chạy chân việc nhỏ nhi giao cho ta đi làm. Cái gì chạy chân? ta thuận tiện nhìn xem ngươi ca tình huống thế nào. Ta thế ngài xem. Đoạt lấy rượu thuốc, Cố Tây Đường nhanh như chớp chạy. Tiểu Khương thị, nàng quay đầu hỏi Đại nữ nhi, ngươi muội muội ngày hôm qua cũng không thiếu chạy, như thế nào hôm nay còn có thể tung tăng nhẹ nhót? Đại ca ngươi liền muội muội đều so ra kém. Cố Tây phủ, nương, trong nhà hai trượng cao tường viện muội muội có thể bò lên trên đi, đại ca không cũng bò không thượng sao? Ca ca so ra kém muội muội sự, cũng không phải một kiện hai kiện. tiểu khương thị khỏe môi run rẩy không biết nên mắng đại nhi tử quá vô dụng hay là nên mắng tiểu nữ nhi quá năng lực cố tây lĩnh nhà ở ở đông ngoại viện cùng viện cách một đổ ảnh tường cố tây đường đi đến ảnh tường phụ cận liền nghe được phụ cận trong xương phòng truyền ra hữu khí vô lực đọc diễn cảm thanh chính mình mà không cầu với người tắc không đoán thượng không đoán trời hạ không trách người thanh giả không miễn mà trung không tư mà đến thong rong nửa đường thánh nhân cũ bác học chi thẩm vấn chi thận tư chi minh biện chi phẩm hạnh thuần hậu chi xương phòng cửa sổ nửa mở ra cửa sổ gieo hạt văn trúc xứng với đọc sách thanh rất có điểm văn nhân mặc khách nhã vợ cố tây đường đi qua đi từ cửa sổ thăm dò hướng trong nhìn nàng đại ca thẳng tắp nằm ở trên giường trong tay trống không một vật nhắm mắt lại không ốm mà rên đâu ai chăm không một dùng là thư sinh cố tây đường lắc đầu thở dài giơ tay gõ cửa sổ đại ca nương kêu ta cho ngươi đưa rượu thuốc lại đây trong phòng cố tây lĩnh dừng lại bối thư Nghiêng đầu sâu kín nhìn về phía ngoài cửa sổ thiếu nữ, đại ca đều không phải là vô dụng thư sinh, ta ngày hôm qua chạy ít nhất hai cái canh giờ, trung gian không nghỉ quá. Tái hảo thể lực như vậy chạy xuống tới, cũng không sai biệt lắm phía đi. Không phải ta đã kích ngươi, ngươi như vậy nhược thư sinh, thượng chiến trường liền chạy trốn đều không đuổi kịp người khác cường. Ta đại Việt Triều Quốc Thái Dân An, biên quan An ổn, ta không cần phải thượng chiến trường. Cố Tây Lĩnh ngồi dậy, nâng nâng cằm, còn nữa, ta nếu chân thân ở chiến trường cũng định là lều lớn quân sư với phía sau bảy mưu lợp kế quyết thắng ngang hàng giảm yêu cầu chạy trốn Chê cười cố tây đường chắp tay thất kính thất kính cố tây lĩnh gật đầu hảo thuyết hảo thuyết đem rượu thuốc giúp ta lấy lại đây ta chân không thể động có thể là cơ bắp chặt đứt cố tây đường nhảy vào cửa sổ đem rượu thuốc ném tới nàng đại ca trong lòng ngực, chạy nhanh xoa điểm rượu thuốc đem ngươi cơ bắp tiếp thượng ngươi nếu là đệ đệ thật tốt hiện tại là có thể giúp ta xoa rượu thuốc cố tây lĩnh gian nan kéo ống quần cẳng chân sưng đến giống ngủ bột màn đầu. hai huynh muội cũng không cần quá mức câu nệ tiểu tiết cố tây đường vươn tay năm ngón tay một nắm chặt khớp xương phát ra ca ca tiếng vang muốn ta hỗ trợ sao cố tây linh đem vừa muốn đưa ra rượu thuốc thu trở về vẫn là ta chính mình đến đây đi xoa rượu thuốc xoa gân mạch cái loại này tư vị không phải giống nhau toán sảng. cố tây lính nghe răng trận mắt liên tiếp hút không khí vì rời đi hắn lực chú ý cố tây đường thuận miệng khơi mào đề tài đại ca cho ta nói một chút các ngươi thư viện bái thư viện có cái gì hảo giảng tất cả đều là người đọc sách vậy nói một chút trong thư viện ác bá ngươi như vậy vừa nói trong thư viện thật là có ác bá cố tây linh tây Thành, đảo một tay nước thuốc nhẫn tâm hướng trên đùi trụp có vài cái đều là trấn trên gia đình giàu có công tử có thân gia có bối cảnh không cần dựa đọc sách một đường trở nên nổi bật thuần túy ở thư viện hôn nhật tử trừ bỏ chuyện tốt cái gì đều làm Cố Tây Đường thực mau liền nghe được Mã Ngọc Thành, Đỗ Lương, Hồng Cẩm, Liêu Hưng này mấy cái tên. Nàng ở Mã Ngọc Thành trên đầu nhìn đến Thanh Tùng Thư Viện Học Sinh sở mang khăn trên đầu, xem ra thật đúng là Thanh Tùng Thư Viện Học Sinh. Nếu là ở trên phố gặp được bốn cái thành đàn cẩm y trẻ công tử, nhớ kỹ tránh đi điểm khác trêu chọc. Cuối cùng, Cố Tây lĩnh dặn do thành kia bốn người, cái nào đều không phải chúng ta cố ra có thể chọc đến khởi. Đến là từ Đông Ngoại Viện trở về. Cố tây đường thay đạo bảo trang điểm trang điểm, bế lên nàng đại chiêu bài, treo tường ra cửa. Hôm nay trên đường cái so ngày thường muốn náo nhiệt thượng vài phần, đi đến nào đều có thể nghe được cùng ba công tử có quan hệ đề tài. Trong tháng 5, Thái Dương một ngày so với một ngày liệt, chiếu lên trên người một lát khiến cho người có nóng bức cảm. Liên này, nơi nơi còn có người đứng ở bên đường thấp giọng cho cười, bầu không khí khí thế ngất trời. Vọng tiêu thượng, tái ban tiên sạp trước khó được có chút quẩn cung một người ngồi ở chỗ kia mơ màng sắp ngủ. Hôm nay sẽ không có đại sinh ý, không bằng sớm một chút thu quán, trở về nghỉ ngơi một chút. Tiểu đạo cô đem chiêu bài đặt tại kiểu lan thượng. Tái bán tiên mắt nhỏ mở một cái phùng, nghiêng nàng, ngươi như thế nào biết ta không đại sinh ý. Ta bấm tay tính toán nột. Ta cầu ngươi tính. Ai kêu ngươi ta hôm nay có duyên đâu. Tái bán tiên đôi mắt nhỏ khe hở toàn bộ khai hỏa, ta đi ngươi có duyên. Đều là giang hồ thần côn, ai còn không biết ai về điểm này cân lượng. Như vậy táo bảo. gần nhất không kiếm nhiều ít bạc đi. Cố Tây Đường vui cười thò lại gần, thấp giọng nói, xem ở ngươi ta hôm nay có duyên, ta cho ngươi chỉ điểm một cái tài lộ. Ngươi có như vậy hảo tâm. Tái bán tiên cũng không tin. Sách, ngươi trước hết nghe lại nói. Dứt lời, Cố Tây Đường đối tái bán tiên thì thầm vài câu. Tái bán tiên kích động, để ép thâm lượng cả giận nói, ngươi này không phải kêu ta đi gạt người sao. Ngươi ngày nào đó không gạt người. Cố Tây Đường vươn hai ngón tay, cái này số, có làm hay không? Lại thêm chút. Lại thêm 30 văn, ta toàn bộ ra sản. Làm liên làm, không làm ta tìm người khác đi. Thành giao. Hôm nay, xưa nay đang nhìn tiểu đi sớm về trễ tái bán tiên sớm thu quán, phe phẩy cái lục lạc làm nổi lên đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua bán. Tái bán tiên kia đem thanh âm, gương mặt kia, tại vọng tiểu trấn thiện nam tín nữ nơi đó chính là cái tiêu chí chiêu bài. Hắn vừa xuất hiện, các phố hẻm hiểu biết hắn cư dân liền sôi nổi chạy ra môn, vây đem đi lên hỏi cái đến tột cùng Tái bán tiên, ngươi hôm nay sao không bày quán? Không lay động, không lay động. lao đạo hôm nay bấm đốt ngón tay, gần đoạn thời gian chấn nhỏ thủy nghịch, khủng có bất hảo sự tình phát sinh, lao đạo cực ưu a. Chấn nhỏ thủy nghịch, chẳng phải là nói toàn bộ thị trấn gần đây khí vận đều không tốt? Không tốt sự tình lại là cái gì? Này này, bán tiên, còn thỉnh tương giải. Thủy nghịch, tại sao thủy đi ngược chiều? Sao thủy giả, nữ tử cũng. Tái bán tiên lại là thật mạnh thở dài, lo lắng suốt ruột đi rồi. Đi chợ tiếp theo con phố hẻm, lưu lại một chúng cầu giải người hai mặt nhìn nhau. Bán tiên nói không tỉ mỉ, bọn họ không do nội tình, trong lòng càng thêm cùng miều trảo dường như tưởng cầu được cái minh bạch. Trong lúc nhất thời tiếng gió phi truyền, chấn trên ba tánh toàn ở suy đoán tái bán tiên lời nói đến tột cùng chỉ chính là cái gì. chương bốn mươi láo tử hôm nay chính là tới cửa đòi nợ tới. Ngươi chính là ngày hôm qua cho ta mua hạt dưa như người. Cố Trạch đại sảnh, cố tiểu tứ hai tay chống nạnh. Đối với tìm tới môn tới lao đầu nhi lên án. Không phải ta kia túi hạt dưa, ngươi hiện tại ở đâu còn không biết đâu. Thảo ra đầu ngồi ở ghế khách khắc hoa ghế, tiểu chân bắt chéo. Cố tiểu tứ có chút khí nhược, ngươi nói ta khái xong những cái đó hạt dưa ca ca tỷ tỷ liền sẽ tới tìm ta, ngươi nhìn xem, ta quay hàm đều khái sưng lên. Ta không buộc ngươi khái a, lại nói, ca ca ngươi không đi tìm ngươi sao? Nhìn tiểu oa nhi bị rối đến á khẩu không trả lời được nghẹn khuất hình dáng, Thảo ra đầu thần thanh khí sảng. loại này tiểu hoa nhi hắn một cái có thể rối mười cái ở dưa hoa tử kia chịu khí còn ở nàng đệ đệ trên người cũng coi như báo thủ khúc liên cấp khách nhân thượng trà chủ tọa thượng cố lao phu nhân phân phó xong rồi phương đánh giá lên khách tuổi chừng năm mươi tới tuổi phổ phổ thông thông một khuôn mặt màu xám mua ý, ý hề, thân hình thấp bé thon gầy. một nửa hắc một nửa bạch tóc rối lên đỉnh đầu dùng màu xám dây cột tóc tùy ý thúc khởi thoạt nhìn lộn xộn cực lôi thôi lết thiết lại quái dị một người Nhưng là lại không hiện lôi thôi, hắn tay thực sạch sẽ, móng tay tu đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi nói, nhà ta tiểu cháu gái cầm ngươi đồ vật. Nàng hỏi, hắc, nhà ngươi tiểu cháu gái không chỉ có cầm ta đồ vật, vẫn là ngàn vàng không đổi chân phẩm. Nhắc tới chính mình tổn thất, thảo hoa đầu lập tức không bình tĩnh, lao tử hôm nay chính là tới cửa đòi nợ tới. Cố lao phu nhân nhất thời không nói chuyện, trên mặt thần sắc nhàn nhạt không có dao động, dạy người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Thảo ra đầu đôi mắt chừng. Cả giận nói, ngươi như thế nào không nói lời nào. Chẳng lẽ là cũng cùng dưa hoa tử giống nhau, tưởng mội hạ ta đổ vật không thành. Hác ta này bạo tính tình. Nhà các ngươi là ổ sói sao. Sự tình như thế nào ta thượng không hiểu biết, không thể nghe thấy phiến diện chi tử. Khách nhân không cần nôn nóng, chờ ta hỏi rõ ràng, tự sẽ cho ngươi cái công đạo. Cố Lao Phu Nhân nói câu, chuyển hướng Cố Tiểu Tứ phân phó, Chu Nhi, đi Đông Viện đem ngươi tàm tỉ kêu lên tới. Cố Tiểu Tứ ứng thanh lập tức hướng Đông chạy Thảo hoa đầu lao thần khắp nơi. Hắn vào cửa phía trước mới vừa thăm quá đông viện, dưa hoa tử lại chạy ra đi lãng, căn bản không ở nhà. Bằng không hắn cũng sẽ không riêng tuyển lúc này nháo tới cửa tới. kia nha đầu nếu là ở đây, mặc hắn lơi sán hoa sen hắn cũng chiếm không được thượng phong, không nói được cuối cùng còn sẽ bị trở thành cản quấy người quét ra cửa. Khúc liên bưng nước trà đi lên, cố lao phu nhân lấy ra một ly nhấc khẩu, không biết khách nhân như thế nào xưng hô. Ta tại vọng tiêu trấn ở vài thập niên trước đây giống như chưa bao giờ gặp qua ta vừa đến vọng tiêu chấn không lâu nhận thức đều kêu ta độc đố lão rót hai khẩu nước trà, thả hoa đầu gõ gõ bàn đài có điểm tâm không có tới điểm vừa lúc có điểm nói bụng dứt lời lại nói nếu không phải gặp gỡ nhà ngươi cái kia dưa hoa tử ta đã sớm đến khác chỗ ngồi tiêu dao đi vọng tiêu chấn này phá chỗ ngồi tiểu thật sự muốn gì gì không có cố lao phu nhân ý bảo khúc liên đi lấy chút điểm tâm bất động thanh sắc tiếp tục tìm hiểu Xem ra đố lao đệ cùng nhà ta tiểu cháu gái có điểm sâu xa. Không biết đố lao đệ là làm nào một hàng. Đố lao đệ. Thảo hoa đầu như mày, xem ở nước trà hạ uống, lao phụ nhân thái độ cũng còn miễn miễn cưỡng cưỡng phân thượng, hắn tạm thời không so đo. Không dám thác đại, làm lang trung Cố tây đường trở về đã là sau nửa canh giờ, tới đại sảnh, thảo hoa đầu trừ bỏ chưa nói chính mình là đang làm gì, mặt khác chi tiết bị lao thái thái sở đến cũng thất thất bát bát bao gồm hắn cùng Dưa Hoa Tử Chi Gian ân đoán thủ bao gồm năm màu nhảy độc tổ mẫu ta nhưng không lấy hắn đồ vật thực sự có giá trị thiên kim đồ vật ta còn dùng đến cùng ngài Thảo một văn hai văn tiền tiêu vật đối với Thảo Hoa đầu lên án cố Tây Đường mặt không đổi sắc giống nhau không nhận Người dám nói không có Người cầm ta tiểu con nệ kia đồ vật nuôi sống thiên kim có mua Thảo Hoa đầu lại nổi giận mỗi lần cùng Dưa Hoa Tử đối thượng, đều có thể đem hắn tức giận đến sung huyết não nga Ngươi nói ngoạn ý như nha. Cố Tây Đường gật gật đầu, hao phóng nói, vậy ngươi lấy về đi nha. Lao tử nếu có thể lấy đến trở về ta còn sẽ nháo này ra. Năm màu nhận độc. Cố Lao phu nhân mắt tâm khẽ nhúc ních, rũ xuống mí mắt. Loại đồ vật này nàng chưa từng nghe qua, nhưng từ tên cũng có thể biết được định là đồ vật. Mặc kệ hôn nha đầu có phải hay không cố ý, tóm lại đồ vật là ở nàng trong tay. Việc đã đến nước này, không biết đố Lao để có cái gì chương trình. Con nghệ ngươi lấy không quay về. Thiên kim nhà ta cũng là lấy không ra, ngươi xem. Nàng nói. Thảo hoa ba đầu bay nhanh tiếp lời, ta đây liền ăn vạ nhà ngươi không đi rồi. Khi nào đem nợ còn xong, khi nào lại nói. Cố tây đường, tổ mẫu, người này rõ ràng là tưởng ăn vạ nhà ta ăn không uống không. Ta cố ra gia đình bình dân, cơm canh đạm bạc. Đố lao để nếu là không chê, vậy y y ngươi lời nói. Cố lao phu nhân đạm nói. Thân là một nhà chi chủ, nàng nếu mở miệng, sự tình liền tính định ra. Cố tây đường khỏe miệng chịu chịu, không thể à, nhà nàng lao thái thái không phải dễ nói chuyện như vậy người a. Như thế nào đột nhiên thay đổi. Nàng không trở về trước, đã xảy ra cái gì nàng không biết sự. Không liên, an bài đố lao để ở phòng cho khách chú hạ, về sau một ngày tăng cơm, hảo hảo chiêu đãi. Cố lao phu nhân đứng dậy, chấm rãi rời đi đại sảnh. Dư lại đại sảnh hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Thảo hoa đầu đắc y rào giạt liếc cố tây đường liếc mắt một cái. Dư hoa từ ai, tính sai đi. Lao tử liền phải lưu lại nơi này, nhìn xem ngươi có thể nhảy ra bao lớn thiên. mươi 41 này tiểu hôn trướng, phải con mắng nàng là cáo già. Có thể làm dưa hoa tử bị đè nén một hồi, thả hoa đầu là thật cao hứng. Liên quan cố gia đưa tới vô cùng đơn giản cơm chiều, đều rác ăn ngon đến không được. Năm hầu nhện độc nhận chủ, khẳng định nếu không đã trở lại, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. ngốc tại cố gia tiếp tục uy hắn con nhện. Chờ đến nhện độc trưởng thành, hắn lấy được cũng đủ nọc độc độc ti sau. Là có thể tiếp tục đi qua hắn tiêu giao sung sướng tiểu nhật tử Trong lúc này có thể có cái địa phương cung hắn ăn không uống không mặc trụ Ngắm lại giống như cũng không kém Thảo hoa đầu ăn cơm chiều ám sảng thời điểm Cố tây đường bị gọi vào chủ viện Lao thái thái như cũ ngốc tại phòng khách Này một chút hẳn là ăn qua cơm chiều Cầm một quyển thi tập tống cổ thời gian Dựa cửa sổ trên bàn trên bàn bảo liên hân lò Đốt hơn hương hương Nhàn nhạt, nhạt tung một hương vị ở trong không khí lan tràn Tươi mát nâng cao tinh thần trong một góc cao cổ bình hoa không thấy đào chi thay vài miếng hoa lay ơn đại lá xanh cố tây đường đi vào đi đưa cho khúc liên một cái túi tiền tử cười hì hì nói hôm nay mua điểm sơn trà về trễ chưa kịp cấp tổ mẫu đưa làm phiền khúc bà bà lấy xuống rửa rửa khúc liên đem túi tiếp nhận mở ra nhìn hai mắt nha này sơn trà nhưng mới mẻ lão nô này liền cầm đi tẩy tẩy đường nhi tiểu thư trước bồi lao phu nhân trò chuyện nói xong cấp cố tây đường để cái ánh mắt mới rời đi cố tây đường chấp chớp mắt Khúc bà bà hiện tại càng ngày càng quen tay, đáng yêu. xoay người đi đến phía trước cửa sổ giường gỗ ngồi xuống, cùng lao thái thái trung gian chỉ cách cái nho nhỏ trên bàn mấy, tổ mẫu, gọi ta lại đây có cái gì phân phó. cho dù là sau khi ăn xong nhàn hạ, lao thái thái quần áo trang dung như cũ không chút cầu thả, sơ chỉnh chỉnh tề tề bối tóc, ăn mặc đoan trang đại khí năm màu dệt lụa hoa sam, một thân khí thế dậy người không dám ở nàng trước mặt làm cản. nghe được nàng do hỏi, vẫn luôn cúi đầu đọc sách lao thái thái mới ừ một tiếng. ngẩng đầu lên, cái kia đố lao là chuyện như thế nào Lao nhân kia nhi Cố tây đường chi lăng sống lưng Khó hiểu, không phải tổ mẫu ngài Làm chủ làm hắn lưu lại hôn ăn hôn uống sao Như thế nào hỏi ta tới Cố lao phu nhân ngước mắt Trong mắt toàn là hiểu rõ ngươi tính tình cổ linh tinh quái Nếu không phải cố ý vì này Có thể thả người chạy đến ta trước mặt tới Hải nha, ta liền biết tổ mẫu ngài mắt sáng như nước Nhìn rõ mọi việc Cháu gái sự tình gì đều không thể gạt được Ngài lao đôi mắt cùng ta vướt mông ngựa vô dụng khu cố tây đường sờ sờ cái múi lao thái thái liền một chút không tốt quá đứng đắn không yêu nói dỡn cháu gái cùng độc đố lao đầu đánh mấy ngày giao tế phát hiện hắn người này hành sự tuy rằng không đáng tin cậy nhưng là thật bản lĩnh vẫn là có điểm dừng một chút nàng túi người chiều lao thái thái đến gần rồi điểm thần bí hề hề nói lao nhân này y thì thuật không tồi ta tổ phụ không phải thân mình không quá lanh lệ sao làm lao nhân cấp tổ phụ nhìn xem Nói không chừng liền thuốc đến bệnh trừ. Cố lao phu nhân nắm thi tập tay hơi hơi buộc chặt, trên mặt lại không hiện cảm xúc, đạm nói, bất quá là cái giang hồ lang trung. Giang hồ lang trung có giang hồ lang trung bản lĩnh, thử xem tổng không sao sao. Lao thái thái lại nói, nếu muốn thỉnh người xem bệnh, trực tiếp mở miệng là được, vì sao như vậy vô hồi. Nếu có thể trực tiếp mở miệng, ta còn dùng đến làm nhiều như vậy. Cố tây đường than lão đại một hơi, tổ mẫu, đố lao đầu người nọ quái thật sự, trừ phi chính hắn vui. Bằng không quang thỉnh là thỉnh bất động hắn Thấy Lao Thái Thái rũ mắt nghe được nghiêm túc Cố Tây Đường nói tiếp Cùng với vắt hết ốc nghị cách thỉnh người tới cửa Không bằng làm chính hắn tìm tới môn tới Không chỉ có muốn cho chính hắn tìm tới môn Còn phải làm hắn cảm thấy Chính mình chiếm được tiện nghi lăng lăng Như thế, hành bước tiếp theo Thời điểm mới có thể nước chạy thành sông Cố Lao Phu Nhân nhìn trước mặt cợt nhà thiếu nữ Người đều từ nào học đường ngang ngó tắt Giảo hoạt đến giống chỉ tiểu hồ ly Cố Tây Đường rung đùi đắc ý niệm kinh có này tổ mẫu tất có này cháu gái phía trên đến có chỉ cáo giả phía dưới mới có thể có tiểu hồ ly nha cố lao phu nhân ngực một ngạnh, bắt lấy thi tập tay lại dùng sức chút này tiểu hôn trướng quải con mắng nàng là cáo giả khúc liên đem tẩy tốt sơn trà bưng lên cố tây đường lập tức lột một cái đưa đến lao thái thái miệng tháng này phân sơn trà tốt nhất ăn nước nhiều hay tiểu gà ngọn tổ mẫu khai cái tôn khẩu cố lao phu nhân vốn dĩ đang muốn làm bộ quá mắng Bị tiểu hôn chướng tới như vậy một tay, nàng tôn khẩu rốt cuộc là khai vẫn là không khai. Không khai, mắng không được người. Nhưng khai, sơn trả phải bị mồm. Tả hữu đều mắng không thượng, còn phải bị bắt tiếp thu tiểu hôn trướng cầu hòa, cố lao phu nhân dứt khoát nhắm chặt miệng. Không ăn. Khúc liên đứng ở lao thái thái phía sau, ỉ vào lao phu nhân nhìn không tới, không tiếng động cười đến mặt già biến hình. Đường nhi tiểu thư ý đồ xấu thật nhiều, lại thành công chạy thoát một hồi mắng. Cố tây đường đem sơn trà ném vào chính mình trong miệng, ngai ngai phun ra hột, bại ở lòng bàn tay triển lãm cấp lao thái thái xem, tổ mẫu, này hạch là thật tiểu. Ngài nếm thử, ta đi trước, miễn cho ta ở chỗ này ngài ăn không vô. Tiểu hôn trướng bắt mấy viên sơn trà nhét vào phía sau khúc liên trong tay, bay nhớ mị nhãn, khúc bà bà, ngày thường ở tổ mẫu trước mặt nhiều thay ta nói tốt vài câu, làm nàng sớm một chút ngôi giận. Quang minh chính đại hối lộ, vẫn là ở chính chủ trước mặt. Cố lao phu nhân nhắm mắt lại, sâu. ngăn lại rút chân tưởng lưu người y điển điểm chính có ghi lại năm màu nhện độc ngãi kịch độc chi vận người phi thường có thể dưỡng từ đại sảnh trở về lúc sau nàng riêng thiên trong nhà y ỉa dược sách cổ mặt trên có ít ỏi một bút cùng ngũ độc màu nhện tương quan ngươi nói thật cái kia đố lao đến tột cùng là người nào nàng nhìn chằm chằm cố tây đường đôi mắt đầu một hồi yếu đi khí thế ngươi tổ phụ hoạn chính là ngon tật ta nếu không rõ ràng lắm hắn chi tiết không dám làm hắn trị liệu cố tây đường nhìn lại lao thái thái cũng chính sắp mặt lão nhân kia ở trên giang hồ có cái tên hiệu tiêu độc lao quái tổ mẫu yên tâm ta cũng sẽ không tùy tiện quải người trở về thế tổ phụ xem bệnh việc này cháu gái sẽ không trò đùa chương 42 nàng là ta cố ra con cháu ngoài cửa sổ yên hà đầy trời thanh phong hướng vãn cửa sổ nội huân hương lượn lờ cùng hình yên tĩnh ánh mặt trời đã bắt đầu ám xuống dưới khúc liên ở bản con thượng đốt một chản đèn dầu nhợt nhạt vượng hoàng rừng ở lão phu nhân trên mặt chiếu ra nàng khỏe mắt rất nhỏ nếp nhăn nhiều hai phân hòa ái sắc cố lao ra tử khoác kiện bọc sam đi vào tới ngồi ở nàng đối diện nha hôm nay là sơn trà ngươi thích ăn cố lao phu nhân liếc hắn một cái lột viên sơn trà để vào trong miệng tháng năm mới ra sơn trà rất ngọt tiêu nha đầu tặng nhiều như vậy thiên ăn, liền hôm nay được ngươi một câu ngọt. cố lao ra tử một nhạc khỏe mắt nếp nhăn được khởi bàn tay hướng bàn con thượng thay ta cũng nếm thử cố lao phu nhân lập tức đem hắn tay chủ bay Năm trước ăn một viên khụ một suốt đêm, còn dám ăn. Ta đây là bệnh cũ, ăn không ăn đều khụ, còn không bằng quá quá miệng nghiện. Nói là nói như vậy, cố lao ra tử không dám lại động thủ. Trong nhà có một lát lặng im, khúc liên lặng lẽ lui xuống. Trong nhà hôm nay tới cái khách nhân, đường Nhi nói hắn ý lý thuật không tồi, có lẽ. Có thể làm hắn nhìn một cái. Dây lát sau, cố lao phu nhân rũ mắt nói nhỏ. Cố lao ra tử ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt mềm mềm, vậy làm hắn nhìn một cái đi. ngần ấy năm bọn họ ngầm phóng quá danh y không ở số ít hồi hồi thất vọng mà về thời gian lâu rồi chính hắn kỳ thật đã không như vậy để ý có thể ngao đến cái này tuổi tác chi thiên mệnh tuổi tác đã thấy đủ nhưng là bạn già để ý kia liền theo nàng tâm tư miễn cho nàng khó chịu nghĩ đến đây cố lao ra tử cười nói đường nhi kia nha đầu tự tỉnh lại làm sao việc nhiều ngoài dự đoán mọi người cũng không biết nàng đâu ra như vậy nhiều tên tuổi chính là cái hôn nha đầu nhắc tới tiểu cháu gái cố lao phu nhân hừ một tiếng trên mặt lại không thấy vẻ giận nàng nhất giống ngươi lao thái thái nghĩ đến cáo giả tiểu hồ ly luận điệu sắc mặt đen một chút ta tuổi trẻ thời điểm nhưng không như vậy làm giận thông minh nhạy bén can đảm cẩn trọng không bám vào một khuôn mẫu lao ra tử dừng một chút thở dài nếu gia tộc còn ở nàng tất sẽ là tiếp theo cái thiên tuyển cố lao phu nhân rộng mở ngầm đầu ánh mắt kích động ngoài cửa sổ bóng đêm đã hàng màn trời nặng nề thanh tử gió đêm không biết khi nào tiêu nặc Xa xôi chân trời hiện ra một đạo tím điện bổ ra trời cao, giống như phá vỡ mô nói cấm kỵ. Thật lâu sau, cố lao phu nhân mở miệng, tiếng nói khô khốc, a thần, đường nhi không giống sơ tỉnh trí đồng, lời nói việc làm, làm, giống nhau đều không giống. Đường nhi ba tuổi hôn mê, hôn mê 13 năm, chưa bao giờ được đến bất luận cái gì dạy dỗ, nàng hết thể đều dừng lại ở ba tuổi năm ấy. Như thế, nàng tỉnh lại lúc sau biểu hiện, hẳn là cái ba tuổi trí nhi. Cố lao ra tử gật gật đầu. Chính là đường Nhi tỉnh lại lúc sau lời nói việc làm, không có giống nhau cùng ba tuổi chỉ Nhi tương xứng. Hắn thần sắc bình tĩnh, ôn hòa nhìn đối diện Lao Phụ Nhân, trong nhà hai trượng cao tường viện, nàng nhảy dựng là có thể lận qua đi, 15 cái hiệp là có thể ở bản cờ thượng thắng qua ta, há mồm, liền có thể nói ra hắn dùng dược liệu. Còn có rất rất nhiều, bao gồm hôm nay trong nhà lai khách, nào giống nhau đều không phải người bình thường có thể làm được. Cố Lao phu Nhân nhấp thẳng khoe môi, ngón tay vô ý thức gắt gao chế chủ án duyên. sắc mặt ở ánh đèn hạ có vẻ tái nhợt nàng nghĩ tới cái gì âm sắc càng thêm khô khốc nghẹn nào hơi thở không xong trăm năm vừa ra thiên tuyển thiên tuyển giả phượng hoàng niết bàn mặt sau còn có bốn chữ nàng môi động lại động trước sau không có thể nói xuất khẩu cố lao ra tử thấy thế vỗ nhẹ hạ nàng lạnh cả người mu bàn tay đường nhi kia nha đầu là cái cực người thông minh có lẽ là nàng căn bản là không tưởng che lấp cũng có lẽ nàng vẫn luôn đang chờ chúng ta phát hiện bình tĩnh nhìn bạn giả Cố lao phu nhân trong lòng mãnh liệt cảm xúc bị nàng nỗ lực một chút áp xuống đi. Thật là như thế. Cái kia giảo hoạt đến giống chỉ hồ ly nha đầu, nàng nếu có nghĩ thầm giấu, tuyệt không sẽ lộ ra chút nào sơ hở. Lao ra tử tầm mắt trộm ngắm cam vàng cam vàng sơn trà, nuốt nước miếng, lời nói chúng ta đã nói khai, dù sao kia nha đầu lao chọc ngươi sinh khí, nếu không liền đem nàng đuổi ra đi thôi. Nàng họ cố, kêu cố tây đường, trên người lưu chính là ngươi ta huyết mạch, nàng là ta cố ra con cháu. lão phụ nhân lập tức nói thanh âm mang theo giận tái đi móng tay thổi qua bàn con phát ra trói thai tiếng vang đó là tự nhiên đường nhi tất nhiên là ta cố ra con cháu nàng danh nhi vẫn là ngươi cùng ta một khối lấy đâu lão gia tử cười ha hả tóm lại đi lưu tử ngươi quyết định ừ ngươi không cần phải quyết tướng lão phụ nhân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm tầm mắt dừng ở không biết tên nơi xa phu thê mấy chục tái hiểu nhau quá sâu không cần phải nói xuất khẩu cũng biết lẫn nhau suy nghĩ cái gì Thừa dịp bạn giả châm tư, Lão Gia tử lặng lẽ duỗi tay sờ soạn viên sơn trà, bay nhanh lột ra bỏ vào trong miệng, thỏa mãn meo lại đôi mắt. Vị ngọt nồng đậm, hơi hơi mang toan, ăn ngon. Vừa định lặng lẽ phun ra hột, lão phụ nhân liền quay mặt đi tới, chuyện này người ta biết được có thể, không cần làm trong nhà những người khác biết. Lão Gia tử đem hột đẻ ở lưỡi đế, nỗ lực làm thanh âm nghe tới vô dị dạng, ta đều nghe ngươi. Nói xong đứng dậy, cong đôi tay đi ra ngoài, ai ra này bệnh cũ vừa đến buổi tối liền lánh không được ta về trước phòng nghỉ ngơi ngươi cũng đi ngủ sớm một chút lão phu nhân còn ở trầm tư tầm mắt dừng ở bàn con đèn dầu thượng nhảy lên ngọn lửa trao mày một lát sau nhớ rõ đem hột phun ra đường sặc lão gia tử đã muốn chạy tới cửa nghe vậy dưới chân lưng hạ làm mặt phun ra hột bay nhanh quả ra cửa đôi mắt như thế nào như vậy lợi đâu nghe thấy ngoài cửa bay tới nhỏ giọng nói thầm cố lao phu nhân hừ một tiếng lại tính tỏa một lát mở ra bàn con hạ ám thế thật cẩn thận lấy ra một quyển gia phả. Gia phả giao diện cổ xưa ô vàng, nhìn rất có năm đầu. Đem gia phả phiên đến mặt trang, cố lao phu nhân tầm mắt dừng ở mặt trên một hàng ghi lại. Trăm năm vừa ra thiên tuyển, thiên tuyển giả, phượng hoàng Niết bàn, dị hôn trọng sinh. Khép lại gia phả, tiểu tâm thả lại áng thế, cố lao phu nhân nhìn chằm chằm đèn dầu ngọn lửa hư lạnh, tưởng ta đuổi người. Nam mơ, chương 43 dưa hoa tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Thảo hoa đầu hai ngày này quá đến đặc biệt tiêu giao sung sướng. Ăn uống có người hầu hạ chỉ là thứ yếu, hắn một cái quán ở giang hồ khắp nơi lang thang người không ham này đó. Để cho hắn tâm tình vui sướng, là cố tây đường cái kia dưa hoa tử hiện tại mỗi lần thấy hắn, đều sẽ mặt đen. Vì cái gì mặt đen? Kia tự nhiên là không vui nha. Dưa hoa tử không vui, hắn liền vui vẻ, đối cô trạch nào nào đều thuận mắt. Ngày này ăn qua cơm trưa, nhìn xem sắc trời còn sớm. hắn lại chắp tay sau lưng hừ tiểu điều hướng đông viện đi tính toán lại đi vui vẻ vui vẻ vào đông viện vòng qua ảnh tường xuyên qua một mảnh hoa lay ơn liếc mắt một cái nhìn đến dưa hoa tử chính ghé vào cửa sổ thượng ném hắn tiểu con nện ném văng ra tiểu con nện đến hoa đã lâu mới có thể bò lại tới lại cứ còn chết không thay đổi nói liền nhận chuẩn người thảo hoa đầu vui sướng nháy mắt giảm phân nửa bước nhị bắt chạy bộ đến ngoài cửa sổ âm dương quái khí ai ra thật là khó được Hôm nay không đi ra ngoài lạng A. Cố tây đường đem theo tơ nhện bò lên tới tiểu con nhện bắt lấy, ném tới thảo hoa đầu trên người, làm hắn trơ mắt nhìn tiểu con nhện lại một lần cách hắn mà đi, không đổi, vãn chút lại ra cửa. Thảo hoa đầu cố nén đau lòng, cố tình không đi xem bảo bối của hắn, vì cái gì muốn vãn chút. Ngươi không phải ngày hành một quẻ sao, không còn sớm điểm ra cửa ôm sinh ý. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ xà xuất động. T. Thảo hoa đầu ngửi được không tầm thường hương vị. Lập tức hướng bên cửa sổ để sắt vào, dưa hoa tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Hắn trước đây theo dõi quá dưa hoa tử một đoạn thời gian, đối nàng ở chấn trên hành động rõ rành rành, hắn dám đánh đố, nha đầu này khẳng định ở cân nhắc ý xấu. Tiểu con nhện lại bò lên trên cửa sổ, tưởng hướng trên người nàng phát, cố tây đường vươn một lóng tay đem nó ấn xuống, khỏe môi hơi câu, hầm xà canh, tàn nhẫn, vô nhân tính. Loại này giọng rất quen thuộc. Thảo hoa đầu hít mắt, tinh tế nhìn trước mắt nha đầu Tám phần giống mặt, trừ bỏ điểm này khác nhau ở ngoài, mặt khác toàn giống đủ tiểu hỗn đản. Mỗi tiếng nói cử động, nhất tân nhất tiếu, liền chơi xấu khi tiểu biểu tình đều giống nhau như lúc. Ánh mắt loé lóe, lóe thả hoa đầu nói, dù sao không có việc gì nhưng làm, lao nhân đi theo ngươi nhìn một cái náo nhiệt. Đừng, không vui mang ngươi, miễn cho quay đầu lại tổ mẫu mang ta dạy hư khách quý. Cố tây đường một ngụm tự tuyệt. Ngươi rất sợ ngươi tổ mẫu. Lao nhân, đánh cái gì ý đồ xấu? Ngươi nệ mệnh nhưng ở trong tay ta, đừng quá đắc ý với báo. Cố Tây Đường nghiêng lão nhân liếc mắt một cái, tống cổ thuận miệng nói, nếu là nhàm chán tìm ta tổ phụ chơi cờ đi, ta vội vàng tưởng sự đâu. Hắc, Dưa hoa tử. Thảo ba đầu loát tay háo, hắn cái kia bạo tính tình, nàng cư nhiên lại uy hiếp hắn, con đuổi rồi bỏ giống nhau tống cổ hắn. Chờ, hắn này liền tìm cố ra lão nhân tìm hiểu địch tình đi. Nhìn theo lão nhân cấp giống giống bóng dáng, cố Tây Đường đạm đạm cười, này chết lão nhân. đầu ngón tay gầy đẩy đem tiểu con nhện lăn qua lộn lại thời gian không sai biệt lắm bạch tiểu hát đợi lát nữa cho ngươi tránh đồ ăn đi chỉ dựa vào nàng trong túi mười văn 8 văn tiền nuôi không nổi a buổi trưa qua đi chờ người trong nhà ngủ trưa cố tây đường thay đạo bảo khiêng chiêu bài liền ra cửa nhảy ra đầu tường liếc mắt một cái nhìn đến đối diện nhà cửa cửa bày hai tôn chấn trạch tiểu thạch sư đại môn xà ngang hai bên huyền màu đỏ đen lồng nghĩ đến hai ngày trước tỷ tỷ nói cách vách sân đã đổi mới chủ tử Nghĩ đến chính là nhà này Cô Tây Đường chỉ nhìn lướt qua liền rời đi Vẫn chưa để ở trong lòng Đâu hẻm, một đạo thân ảnh lén lút Khi thì thăm dò hướng ngõ nhỏ nhìn xung quanh Nhìn đến cô Tây Đường ra tới Lập tức hai mắt sáng ngời đón đi lên Nếu không phải kia hai phiết bát tự tiểu tròm dâu quen mắt Cô Tây Đường thiếu chút nữa không nhận ra tới người này là tái bán tiên Ngươi như thế nào biến thành như vậy Khoe miệng nàng chịu chịu Trước mắt người, an mặc xám xịt bố y y Tóc chảo đến lung tung rối loạn Cũng không biết từ nào làm ra hai luồng lông xù xù đồ vật dính vào lông mày chỗ, thoạt nhìn hồn giống cái quái nhân. Tái bán tiên tiểu tâm cẩn thận hướng bốn phía đánh giá vài lần, hạ giọng nói, cải trang giả dạng, miễn cho bị người nhận ra tới, này không theo ngươi học sao. Bọn họ hiện tại làm không phải cái gì chuyện tốt, hắn không thể bị người nhận ra tới, hỏng rồi thanh danh. Hắn về sau còn muốn tại vọng tiểu chấn hốn. Tư cập này tái bán tiên lại lần nữa hối hận không ngừng, hắn đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận. hắn đến tột cùng là như thế nào thượng tặc thuyền lúc ấy như thế nào đã bị kia tam dưa hai táo cấp mê hoặc đầu sách ngươi có thể hay không đừng xúc cổ hầu eo bộ dáng này tặc xuất tinh tùy tới sợ người khác không xem chúng ta đâu cố tây đường đỡ chán, ghét bỏ đến không được đứng thẳng nói chuyện tưởng chọc người chú mục đừng mang lên nàng a nàng còn muốn ở chấn chiến hỗn hành hành hành nói chính sự tái ban tiên ngựa ngùng đem eo thẳng thắn lại lần nữa hướng chung quanh đánh giá mắt ngựa tốc bay nhanh lời đồn đãi đã ra bên ngoài truyền khai hiện tại đầu đường cuối ngõ mỗi ngày đều có người tụ ở một khối nghị luận mặt khác ngươi người muốn tìm hôm nay buổi trưa canh ba sẽ xuất hiện ở kim ngọc phường lưu lại một canh giờ liền sẽ rời đi cố tây đường gật đầu ta đã biết ngươi đi trước đi tái bán tiên tay rồi ra sự tình ta đều xong xuôi đưa tiền cố tây đường yên lặng tháo xuống túi tiền chụp đến tái bán tiên trên tay ngươi nhìn một cái ngươi này ánh mắt ta còn có thể quyệt nợ không thành ai nói đến chuẩn đâu đã là giao dịch Đương trường bạc hóa hai bên thỏa thuận song hảo. Tái bán tiên mở ra túi tiền, túi đầu đếm đếm. Lại ngẩng đầu, mặt đều thanh, 32 văn. Nói tốt hai lượng 30 văn đâu. mươi 44 tiểu đạo thần toán tử, hôm nay cùng phu nhân có duyên. Cố tây đường khiếp sợ không thôi, hai lượng 30 văn. Ngươi tưởng cái gì đâu. Ta tải cán bao lâu mua bán, ngươi cảm thấy ta là có thể tránh đến hai lượng 30 văn. Ngươi ngày đó cho ta khoa tay múa chân nhị chỉ. Đúng rồi, nhị chỉ. hai văn a tái bán tiên bị khí cái ngưỡng đảo, nếu là còn không biết chính mình bị lừa hắn liền sống hưởng phí lớn như vậy số tuổi tiểu đạo cô ngươi làm tốt lắm tính ta tái bán tiên nhìn lầm tái bán tiên xanh mặt xoay người liền đi hắn liên tiếp mấy ngày không ra quán có sinh ý không làm chạy tới bang nhân bận việc thật đúng là chỉ là vì về điểm này bạn hắn cùng người giảng giao tình nhân ra đem hắn đương ngốc tử hiện giờ xem ra là chính mình biểu sai tình bạch mù một đôi đôi mắt xứng đáng lớn lên tiểu Từ từ, ngươi đừng vội a. Cố tây đường vội nắm người sau cổ, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, chờ ta nói xong ngươi lại bực cũng không muộn. Buông tay. Bị néo sau cổ không động đậy, cảm giác giống bị người néo vận mệnh cổ, tái bán tiên sắc mặt từ thanh chuyển tím. hắn đường đường sáu thước nam nhi lực đạo so bất quá một cái tiểu đạo cô. Con mẹ nó tà môn. Cố tây đường không buông tay, 32 văn là thiếu điểm, nhưng là thật là ta trước mắt toàn bộ gia sản. Còn nữa, ta tặng cho ngươi thanh danh. như thế nào cũng có thể giá trị cái hai lượng đi tái bán tiên dừng lại sự tình truyền khai sau ngươi ngày đầu tiên đi khắp hang cùng ngõ hẻm lời nói chẳng khác nào ứng nghiệm có phải hay không thiết khẩu thần đoạn dừng ở người khác trong mắt có phải hay không danh bất hư truyền người khác biết ngươi có thật bản lĩnh liền sẽ chủ động tìm được ngươi trước mặt tới phía sau tiểu đạo cô chầm rãi bắt tay buông lòng ra tái bán tiên lại nhất thời không nhúc ních ăn này hành cơm thanh danh có thể mang đến thứ gì ngươi rõ ràng thật sự Đợi lát nữa ngươi là có thể đi trên cầu khai quán cố tây đường đôi tay chắp tay thi lễ, ta trước tiên cung chúc đạo hữu tiền vô như nước, khách đông như mây. Mắt thấy lao đạo sắc mặt bắt đầu hòa hoãn, cố tây đường chụp hạ hắn đầu vai, không bực. Khu, lao đạo ta rộng lượng, lần này thả không cùng ngươi so đo. Tái ban tiên rút chân liền đi. Hắn lập tức khai quán đi. Hiện tại kẻ hèn hai lượng bạc tính cái gì? Hắn thiếu chút tiền ấy sao? Hắn thiếu chính là giang hồ lưu danh. Vang danh thanh sử. nói nữa hắn cũng không chỉ dựa vào một trương miệng lừa dối người hắn là học quá huyền thuật có vài phần thật bản lĩnh buổi trưa đường phố người đi đường không tính nhiều chấn trên cư dân lúc này nhiều tụ tập ở quán trà quán ăn mời hai ba người bạn tốt cao đàm khoát luận đỉnh đầu tầng mây thật dày tầng tầng lớp lớp ánh mặt trời bị che ở phía sau lạc không xuống dưới chỉ ráng xuống giang nam cuối mùa xuân hơi táo vọng hà phong khi thì xuyên qua bên đường kiến trúc phất tới mang theo nhàn nhạt hà mùi tanh đưa một hai ty thoải mái thanh tân cố tây đường khiêng chiêu bài hành tẩu phố chung, bước chân chậm gì gì. đi qua cửa hàng khi nghe được mọi người đang ở nhiệt nghị đề tài toàn nhướng mày cười một chiếc xe ngựa ở tiểu nam kim ngọc phường trước cửa dừng lại trên xe trước xuống dưới một phấn váy lụa nha hoàn tạo ra rủ cặp sau xuống dưới một trang dung tinh xảo tuổi trẻ mỹ nhân tay cầm quạt tròn dáng người trầm rãi gót sen nhẹ nhàng gian làn váy phi điệp vũ cánh sắp bay quả thực là xinh đẹp thấy nàng chung quanh người đi đường sôi nổi tránh lui một chút mỹ nhân quạt tròn nhẹ lay động khẽ nâng cầm hướng kim ngọc phương đi thình lình một vật hoành ở trước mặt ngăn trở nàng đường đi ngưng mắt vừa thấy là khối huyền bố đại chiêu bài thượng thư thần toán tử ba chữ thình lình trước mắt mỹ nhân mặt lộ vẻ không vui phấn váy lụa nha hoàn lập tức tiến lên một bước quát lớn mật người nào dám cản nhà ta phu nhân lộ chiêu bài khe rời phía sau lộ ra tiểu đạo cô thường thường vô kỳ mặt tiểu đạo thần toán tử hôm nay cùng phu nhân có duyên thế phu nhân đoán một quẻ như thế nào Trung quanh có mấy cái người đi đường dừng lại bước chân, thấy thế để thấp giọng nói nghị luận. Thần toán tử một ngày chỉ tính một quẻ, hôm nay chúng ta lại không phần. Nàng xem bói chỉ tính người có duyên, trừ phi đi đại vận, bằng không không tới phiên chúng ta. Ai, nghe nói thần toán tử xem bói cực chuẩn, nhìn xem nàng hôm nay sẽ tính chút cái gì. Những lời này dừng ở Mỹ nhân trong thai, mắt sóng hơi đổi, tựa nổi lên hứng thú, ngà. Vậy tính tính đi, ta thả xem ngươi này tiểu đạo có thể tính ra cái gì tới. Tiểu đạo cô đem mỹ nhân nhi quan sát một phen, mở miệng, quý nhân tam đỉnh rộng lãng mặt nếu đào hoa, ngoại phú quý hậu phúc người. Liên này, nha hoàng tiêu căng cười, vọng tiêu chấn thượng ai không biết, nhà ta phu nhân chính là chấn thủ đại nhân luông chiều ở lòng bàn tay nhân nhi, tất nhiên là phú quý hậu phúc. Ngươi này tiểu đạo cô sợ không phải thăm dò chi tiết, lừa gạt bạc tới. Nguyên lai là chấn thủ phu nhân, trả trách quý khí bức người, tiểu đạo mắt vụ về. Tiểu đạo cô hành lễ, đối nha hoàng chăm chọc nghe mà không nghe thấy. Chấn thủ phu nhân bốn chữ, là mỹ nhân trên mặt không vui tan đi, đáy mắt khó nén đắc ý hư vinh. Nàng hiện giờ tuy rằng là tiểu tiếp, nhưng là phu nhân vị trí sớm hay muộn có một ngày sẽ rơi xuống nàng trong tay. sung sướng mới vừa khởi, lại nghe tiểu đạo cô lại nói, bất quá, phu nhân giữa chán thấy ẩn hiện hắc khí, khủng vận số năm nay không may mắn, ngày gần đây sẽ có chuyện phiền toái cuốn thân, tổn hại phú giảm phúc ca. Mỹ nhân sắc mặt chấm xuống, làm càn. Nha hoàng cũng khó thở. chỉ vào tiểu đạo cô cái mũi tức giận mắng ngươi này thần côn cư nhiên dám chú nhà ta phu nhân tìm chết không thành tiểu đạo xem bói chưa từng vọng luôn phu nhân nếu là không tin tiện lợi ta thuận miệng vừa nói đại nhân đại lượng chớn nên so đo tiểu đạo cô đạm đạm cười khiêng đại chiêu bài vòng qua hai người thông dong rời đi tiểu đạo mỗi ngày buổi trưa đều sẽ hành kinh nơi này nếu có yêu cầu đến địa phương phu nhân nhưng tới đây tìm ta hôn chướng đồ vật ngươi còn không có xong không có chọc ta ra phu nhân không vui trực tiếp đem ngươi nhốt vào đại lao xem ngươi còn dám không dám khẩu ra vọng ngôn nha hoàn dậm chân nha nàng chủ tử không vui quay đầu lại nàng phải bị khinh bỉ hôm nay thật là ra cửa đầm ôn thần chung quanh tới tới lui lui nhiều người nhiều miệng trấn thủ tiểu thiếp tuy rằng không cao hứng rốt cuộc biết không có thể quá mức rêu dao chờ nha hoàn mắng xong mới ý tứ ý tứ quát lớn hai câu cơm mồm nói chuyện như vậy miệng không giữ cửa đại nhân xưa nay nghiêm minh công chính há là sẽ làm việc thiên tư người dứt lời phe phẩy quạt tròn xoay người, cũng không tiến Kim Ngọc Phường, thôi, hồi phủ đi, thật là mất hứng chí. Chờ Kim Ngọc Phường trước bình tĩnh trở lại, bại người hứng thú tiểu đạo cô đã muốn chạy tới kiểu nam trà lâu, cùng nên diện mà đến ba người sát vai. Chương 45 được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Ra cửa ngộ đạo cô, thật mẹ nó đen đủi. Liêu Hưng oán hận mắng thanh, đầy mặt khó thư buồn bực. Hồng Cầm nói, được rồi, chúng ta còn có chuyện muốn làm, chạy nhanh lên lầu đi. Đỗ lương ngẩng đầu chiều trên lầu nào đó vị trí nhìn mắt, đáy mắt có lệ khí trợt lóe mà qua, không biết mã đại công tử có tới không, ta có vô số nghi hoặc muốn hỏi hắn. Tiêu Nam trà lâu khách khứa ngồi đầy, thuyết thư tiên sinh xuất sắc chuyện xưa thường thường nên đón một trận gieo họ. Ba người đi vào trà lâu đại đường, duyên thang lầu mà thượng. Nhận được bọn họ ba người khách khứa toàn đem ánh mắt khóa ở bọn họ trên người, hoặc hiểu rõ hoặc hứng thú, giao đầu nói nhỏ cười trộm. Những cái đó tiếng cười dừng ở ba người trong thai. như là từng đạo vô hình roi đánh vào trên người dị thường khuất nhục thượng đến lầu ba hành lang nhất phòng đỗ lương bang đẩy ra cửa gỗ đi vào đi mã đại công tử đến đây lúc nào đợi lâu hắn vốn dĩ tưởng tượng thường lui tới giống nhau cười nhưng là nhìn đến ngồi ở bên trong thản nhiên uống trà người chung quy không có thể khống chế tốt cảm xúc cười đến quái dị vật mèo thanh âm cũng mang theo nghiến răng nghiến lợi chất vấn ý vị vốn dĩ không nghĩ ra tới các ngươi tam thôi tứ thỉnh bản công tử coi như cấp cái mặt mũi Mã Ngọc Thành dựa nghiêng trên cao bồi ghế, quạt xếp nhẹ lay động, phẩm trà tùy ý nói: mới ra tới không lâu, mới uống nửa hồ trà. Ngay sau đó khép lại quạt xếp hướng bàn trà bên chỗ ngồi điểm điểm, ý bảo bọn họ nhập tòa, các ngươi thương đều dưỡng hảo. Đang muốn nhập tòa ba người sắc mặt phi biến, khó coi đến cực điểm. Mã đại công tử hôm nay thiển làm trương bảo, nhẹ nhàng công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, lời nói lại giống ở bọn họ miệng vết thương thượng giải muối, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Đỗ Lương áp xuống lửa giận. ngày bài trừ gương mặt tươi cười nhập tòa đa tạ mã đại công tử quan tâm khá hơn nhiều hôm nay thỉnh mã công tử ra tới nếu khá hơn nhiều kia có chút lời nói ta liền phải nói mã ngọc thành tầm mắt lạnh lùng đảo qua ba người liếc xéo chất vấn ngày đó đỗ lương hiến kế chúng ta nói tốt diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân ta cùng mỹ nhân nhi ở một thương nốc nửa canh giờ các ngươi liền tới mở cửa kết quả ta đợi gần hai cái canh giờ các ngươi đi đâu chúng ta đỗ lương vừa muốn mở miệng lại bị mã ngọc thành một tiếng cười lạnh đánh gãy Mã Ngọc Thành ném chén trà, chén trà tạp thượng ấm trà phát ra len ken tiếng vang, ở mặt bàn lăn hai vòng mới dừng lại tới, khó khăn lắm không có té rớt trên mặt đất. Các người chơi ta đâu? Không phải là ngày thường xem bản công tử nào không vừa mắt, cố ý tìm một cơ hội làm bản công tử ăn chút đau khổ. Ta làm cho bản công tử cuối cùng mỹ nhân không ôm, còn kém điểm chọc phải một thân canh. Về sau mẹ nó đừng lại cấp lao tử ra siêu chủ ý. Liên tục bị trách móc, đỗ lương sắc mặt khó coi. Hồng Cẩm cùng Liêu Hưng cũng nghẹn khuất. Bọn họ lúc ấy đi đâu? Mã Ngọc Thành không phải biết rõ cố hỏi sao. Bọn họ bị người điếu mái che nắng thượng. Liên tính lúc ấy Mã Ngọc Thành không biết, hiện tại cũng biết, sao còn có thể hỏi ra nói vậy tới. Cố ý chọc ống với đâu? Đỗ Lương cắn răng, nếu nói đến này phân thượng, Mã Đại Công Tử, ta cũng có chuyện muốn hỏi. Chúng ta là một khối gia môn, một khối chơi trò chơi, cuối cùng chính ngươi chạy trước, ném xuống chúng ta mấy cái lại là có ý tứ gì? Hồng Cẩm. Đã sớm ước hảo cho ngươi mở cửa, chúng ta tự không dám nuốt lời. Mắt thấy chúng ta không có tới, mã công tử liền không ngẫm lại có lẽ là chúng ta đã xảy ra chuyện. Liêu hưng, chúng ta bị... bị điếu một đêm. Mã đại công tử, ngươi là thật không nhìn thấy chúng ta. Kia trâu ngồi ly một thương nhưng không tính xa. Bọn họ không chỉ có bị điếu một đêm, vẫn là không manh áo che thân điếu một đêm, còn bị không biết cái nào vương bắt dê con chịu một đốn no. Nhớ tới chuyện này, ba người liền hận đến muốn giết người. Từ hội chùa sau khi trở về, bọn họ ở trong nhà ước chừng dưỡng 3 ngày mới có thể xuống giường. Bên ngoài về bọn họ rèm pha lại đã mọi người đều biết, nào đến nhà bọn họ người bên ngoài đều không dám ngẩng đầu. Nhìn chung quanh ba người liếc mắt một cái, Mã Ngọc thành một tay lười nhát treo lên lưng ghế, nhướng mày cười nhạo, như thế nào đây là? Tam đường hội thẩm. Lao tử ngốc tại cái kia đen chùi lùi địa phương, đại môn đột nhiên đổ cùng bị quỷ đá dường như, ta không chạy, lưu tại kia chờ quỷ thượng thân đột. Nói nữa Hội chùa vào đêm sau là cái gì hoàn cảnh các ngươi không biết. Các ngươi ba liền tính bị lột sạch trắng bóng treo ở nơi đó, cũng lượng không thành hải đăng. Lão tử còn có thể chuyên môn hướng các ngươi chỗ đó nhìn. Mấy ngày nay chấn trên lời đồn đãi vòng quanh các ngươi chuyển, vốn dĩ không ta chuyện gì, liền bởi vì lão tử ngày thường cùng các ngươi làm bạn, liên quan lão tử thanh danh cũng bị ảnh hưởng. Ba cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. ngông rửa sạch sẽ trước đừng lại đến tìm ta. Mã Ngọc Thành đứng dậy, ném ra quạt xếp chạy lấy người. cửa gỗ từ ngoại phanh đóng lại xa xa còn có thể nghe được mã ngọc thành đánh thưởng trà lâu tiểu nhị tiểu nhị nịnh nọt khen tạo. phòng ba người đôi mắt sung huyết không khí có trong nháy mắt chầm ngưng đến làm người hít thở không thông một lát sau đỗ lương đông chốc đem mặt bàn trà cụ rơi chia năm xẻ bảy trong mắt màu đỏ tươi tàn bạo cuồn cuộn mã ngọc thành ngày đó đi hội chùa bọn họ bốn người ngồi chung mã ra xe ngựa xảy ra chuyện sau mã ngọc thành chính mình ngồi xe ngựa chạy bọn họ ba cái liền giúp báo tin người đều không có Trong nhà cho rằng bọn họ cùng thường lui tới giống nhau bên ngoài lêu lổng cũng không có sai người đi ra ngoài tìm, lúc này mới sẽ điếu một suốt đêm. Nếu ngày đó từng người cưỡi chính mình ra xe ngựa, ít nhất còn có thể có xa phu báo tin, căn bản sẽ không làm như thế chật vật năng kham. Hiện giờ mã ngọc thành kia tư được tiện nghi còn khoe mẽ, một phen lời nói liền đánh mang sướng đối bọn họ lại là nhục nhã lại là cắm đao. Quả thực con mẹ nó hôn đản Chương 46 vậy chỉ có thể quái nàng chính mình xui xẻo. Trà cụ vỡ vụn đầy đất hỗn độn nồng đậm trà hương khoảnh khắc đôi đầy toàn bộ phòng ở ba người trong mắt chỉ cảm thấy đây là mã ngọc thành lưu lại cười nhạo xem ra mã ngọc thành căn bản không đem chúng ta trở thành đồng bạn ở trong mắt hắn chúng ta khả năng liền tùy tùng đều không đủ trình độ thào con mẹ nó liêu hưng căm giận mắng câu hỏi đỗ lương hiện tại làm sao bây giờ bọn họ ba cái cùng mã ngọc thành lăn lộn đã nhiều năm thoạt nhìn này đây mã ngọc thành cầm đầu trong lén lút kỳ thật nhiều xem đỗ lương y tứ Đỗ Lương đôi tay chống mặt bàn, cắn răng cười lạnh. Ngày thường phùng hắn, hắn thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật. Hồng Cẩm do dự hạ, nói, thật muốn cùng hắn sẽ rách mặt, là hắn trước cùng chúng ta sẽ rách mặt. Đỗ Lương chuyển mắt, ánh mắt tấm lãnh, bất quá là cái bị dưỡng phế phế vật, ngươi còn sợ hắn? Hồng Cẩm, đừng quên ngươi hiện tại lấy chính là ai chỗ tốt. Hồng cầm nhíu mày, không vui nói, ta tự nhiên rõ ràng, chỉ là lúc này sẽ rách ra mặt, ngươi nhưng hỏi qua người nọ ý tứ. Phàm là có thể đem mã Ngọc Thành kéo vào vũng bùn sự tình, vị tiếc khi nào ngăn trở quá. huống chi, ta cũng không phải muốn trực tiếp cùng mã Ngọc Thành đối thượng. Hồng Cẩm, Liêu Hưng cùng kêu lên hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? A, hắn không phải muốn chúng ta đem ngông rửa sạch sẽ sao? Chúng ta đây phải hảo hảo tẩy. Đỗ lương cười lạnh, bộ mặt dữ thợn, đáy mắt toàn là tàn nhẫn, đợi lát nữa chúng ta liền đem mã Ngọc Thành cùng cố gia nữ ở chung một phòng sự tình truyền ra đi. Hồng Cẩm cùng Liêu Hưng cả kinh. Nói, ngươi tưởng đem đêm đó sự tình nói ra đi. Nhưng kia sự tình cùng chúng ta cũng có quan hệ. Ai biết cùng chúng ta có quan hệ? Đỗ Lương hỏi. Mặt khác hai người nhất thời không nói gì. Hiện tại trấn trên về chúng ta lời đồn đãi có thể nói dư luận xôn xao. Tưởng đem cái này nổi bật áp xuống đi, chỉ có ra một cái khác chọc người chú mục giềm pha. Liêu Hưng lập tức lĩnh hội này ý, bừng tình nói, nói đúng. Tay ăn chơi cùng đảng hoàng nữ phong lưu vận sự. Nhưng không thể so chúng ta về điểm này, chuyện này càng dẫn người chú ý sao?" Hồng Cầm nghĩ nghĩ, cũng gật đầu hừ cười, Cố gia ở trấn trên tuy rằng không tính là nhà giàu, nhưng là nhiều năm như vậy tới Cố gia hiệu thuốc vẫn luôn đối nghèo khổ nhân gia giảm miễn dược tiền, tại vọng, tiểu trấn vùng danh vọng rất cao, rất được bá tánh kính yêu. Hơn nữa Cố gia xưa nay là khối xương cứng, nếu biết trong nhà nữ nhi bị người tính kế hỏng rồi thanh danh, thế tất sẽ không cùng Mã Ngọc thành thiện bãi cam hưu. Một phương là vọng tiểu trấn nhà giàu số 1, Một phương là đến ba cánh kính yêu tích thiện nhà, này hai bên đối thượng, kia đã có thể có trò hay nhìn. Hơn nữa trung gian, còn kẹp cái viện trưởng ái đổ viên hoài sinh. Ha ha ha thấu thành một đống đánh lên tới, cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào, mã ngọc thành đều sẽ không hảo quá. Nhìn vô tay cười to hai người, đỗ lương câu môi cười lạnh, chúng ta rơi vào như thế chật vật, hắn mã ngọc thành lại tưởng chỉ lo thân mình. Nam mơ, lao tử khiến cho hắn chọc một thân thanh còn cái gì đều không vứt được. Liêu hưng cười dơ ngón tay cái lên, này kế không chỉ có có thể làm chúng ta ra một ngụm ác khí, còn có thể làm mã ngọc thành sức đầu mẹ chán, nhất tiễn song điều à. Chỉ là hồng cầm đốn hạ, có chút do dự nói, kia cố ra cô nương thanh danh sợ là giữ không nổi. Vậy chỉ có thể quái nàng chính mình xui xẻo. Định ra mưu kế, Đỗ lương lập tức gấp không chờ nổi sai người đem tin tức tản đi ra ngoài, tiếp theo đẩy cõi lòng sướng ý chờ đợi kế tiếp. Có người ở sau lưng thao tác, lời đồn đãi truyền bá đến cực nhanh. Ngắn ngủn nửa ngày công phu, đã chuyển khắp toàn bộ vọng tiểu trấn. Thái Dương còn chưa xuống núi, đỗ lương khiển đi ra ngoài người liền tìm tới bầm báo. Lúc đó ba người đã đem nơi sân chuyển tới Ngọc Xuân Lâu. Chỉ là lần này không có kêu cô nương tìm niềm vui, chỉ ba người ở trong phòng uống rượu mật đàm. Cố Tây đường dẫm lên mặt trời lặn dáng màu trở lại cố trạch, đổi hảo siêm ý sau liền đi bái Cố Tây phủ hoa cửa sổ. Cố Tây phủ người liền ngồi ở bên cửa sổ, trong tay cầm theo hoa không theo. Nhìn chằm chằm phía trên chỉ hoàn thành một nửa thanh trúc hãy còn thất thần. Từ hội chùa sau khi trở về nhiễm phong hàn sớm đã hảo, nhưng là người lại liên tục gây ốm xuống dưới. Ngoài cửa sổ màu tím dáng màu đánh vào nàng sơn mặt, cảm tức tiêm, môi sắc cực đạm. Giữa mày, níu lại thật mạnh hưu sầu. Cố tây đường cong lại gõ cửa sổ, Mỹ nhân nhi, suy nghĩ cái gì nha? Cố tây phù hoàn hồn, vội che lấp rồi nói, cái gì Mỹ nhân nhi, ngươi luôn là không cái đứng đắn. Chạy đến ta này tới làm chi muốn nhìn ngươi thêu hoa, cố tây đường nghiêng đầu cười, cố tây phù đốn hạ, tìm khởi không biết khi nào rơi xuống trên mặt đất kim thêu hoa, hảo, ngươi thuận tiện cùng ta học học nữ hương đi, nữ nhi ra nếu là liền kim thêu hoa đều sẽ không lấy, về sau phải bị người ta nói nói, là là là, cố tây đường cũng không tranh luận, liền như vậy ghé vào cửa sổ bên ngoài xem, xem thiếu nữ với phía trước cửa sổ thêu hoa khi an tĩnh mặt nghiêng, lại quá hai ngày, những cái đó làm thiếu nữ bất an chướng ngại liền có thể bình định. Đến lúc đó, thiếu nữ tổng có thể an tâm đi. Nhị tỷ vẫn là gương mặt có chút thịt thịt càng đẹp mắt. Ngọc Xuân Lâu, nha gian. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Gỗ tử đàn khắc hoa bàn lùn bên, đỗ lương ngồi ở đệm hương bồ thượng, nằm ngón tay siết chặt chén rượu, cắn răng lạnh giọng Đỗ ra gã sai vặt vội quỳ xuống đất không người, thiếu ra, lời đồn đãi đã tản đi ra ngoài, nhưng là, nhưng là vẫn chưa khiến cho quá lớn manh động. Vì cái gì không có quá lớn manh động? lâu Từ quán, bên đường hẻm nhỏ. Những cái đó nói nhảm không phải yêu nhất nghị luận loại này phong lưu vận sự sao? Tiểu nhân ở bên ngoài chạy một vòng mới biết được, gần đây trấn trên mạc danh chuyển ra không đếm được lời đồn đãi. Cái gì phố Đông lý gia nhị cô nương cùng đàn ông có vợ hẹn hò, bị người chính thất bắt vừa vặn đánh lên phố đầu, phố Tây tiểu quả phụ bị người trộm yếm trực tiếp an vạ cách vách tuổi trẻ tiếu thư sinh, tiểu nam mạc ra tiểu nữ nhi ngã xuống trong sông bị biểu ca cứu thành tiểu lương duyên, ngay cả trấn thủ gia gã sai vật còn muốn lại đến kỹ đỗ lương đã bạo nộ căng ngã ly phố đông nào có họ lý nhân ra phố tây từ đâu ra tiểu quả phụ tiểu nam mặc ra một môn nam đinh đâu ra cái gì tiểu nữ nhi a loại này lời đồn đãi cũng có người tin toàn mẹ nó là ngốc từ sao gã sai vật thiếu gia nói chính là này đây này đây cố ra cô nương lời đồn đãi truyền ra đi sau nghị luận người tuy nhiều nhưng là tin tưởng người không không mấy cái đỗ lương ngực đổ đến thở không nổi Hồng Cẩm cùng liêu hưng cũng trợn tròn trong mắt. Sự tình phát triển vì cái gì sẽ là như thế này? Chương 47 cái kia tiểu đạo cô, thiện lương không đủ một hai. Những cái đó cái gì lý ra cô nương, mặc gia nữ nhi, tiểu quả phụ linh tinh, tất cả đều là giả lời đồn. Cùng mã ngọc thành, cô gia nữ sự tình có thể nói nhập là một sao. Sao liền không ai tin? Thật giả chẳng phân biệt, nghe lời đồn tất cả đều là ngốc tử, toàn mẹ nó đều là ngốc tử. Ngươi lại cho ta nhiều tìm vài người tiếp tục ra bên ngoài truyền, đem lửa đốt đến càng dữ dội hơn. Ta cũng không tin, liền một cái tin tưởng người đều không có. Chỉ cần có một người tin, việc này liền tính thành. Đỗ lương tức muốn hụt máu. Hồng cầm đã phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến muốn càng nhiều một ít. Đỗ lương, sự tình không quá thích hợp. Như thế nào ở thời điểm này, cố tình sẽ truyền ra như vậy nhiều không thể hiểu được lời đồn đãi đâu. Vọng tiêu chấn trước kia nhưng chưa bao giờ từng có loại sự tình này phát sinh. liêu hưng cũng nhữ mày nói ta cũng cảm thấy không thích hợp như thế nào hình như là chuyên môn trở đối phó chúng ta giống nhau tựa như tựa như đúng rồi tựa như có người đã sớm đoán trước đến chúng ta sẽ đem sự tình truyền ra đi cho nên sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp làm chúng ta thất bại trong găng tấc nếu thật là như vậy như vậy sau lưng người kia cực hiểu đem khống thời thế cùng nhân tâm thả giỏi nhất phòng ngừa chu đáo hồng cầm sau lưng lạnh cả người luôn có cổ đại họa lâm đầu cảm giác ta có loại dự cảm Sự tình khả năng còn không có xong. Đương chỉ có một lời đồn đại ra tới thời điểm, thế nhân toàn bộ chuyên trú tại đây, liền sẽ đại thêm nghị luận, giả cũng có thể chuyển trở thành sự thật. Nhưng là vô số lời đồn đại ghé vào một khối tuân ra tới, đặc biệt là phía trước lời đồn đại toàn bộ là giả thời điểm, mọi người sẽ co vào trước là chủ quan niệm, Cuối cùng nghe được thật sự, cũng sẽ trở thành giả. Nay toàn bộ sự kiện, có người chiếm trước tiên cơ, bọn họ lạc hầu một bước, đã thua trận một ván. Người nọ nếu như vậy thu tay lại, cũng liền thôi. Nếu người nọ còn có hậu tay, hồng cầm không dám tưởng, cũng không thể tưởng được. Đỗ lương, nếu không việc này tạm thời từ bỏ, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Hắn khuyên đủ. Tưởng biện pháp khác. Tưởng biện pháp gì? Ta đỗ lương từ nhỏ đến lớn không chịu quá bực này khuất đủ. Khẩu khí này các ngươi nhẫn đến ta nhịn không được. Đỗ lương nghiến răng nghiến lợi, liếc hai người cười lạnh chào phúng. Các ngươi nếu là sợ liền chạy lấy người, lao tử tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu Ta đảo muốn nhìn, núp ở phía sau mặt đến tột cùng là người hay quỷ, hắn lại có thể đem láo tử thế nào. Rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh chịu không nổi kích, hồng cẩm cùng liêu lưng lập tức sạc thanh, ai sợ. Làm liên làm. Đỗ hồng liêu tam gia tại vọng tiểu chấn tuy nói tài phú quyền thế so không được mã gia, nhưng cũng đều là chấn trên bài đắc thượng hào phú hộ. Đặc biệt đô gia khai chính là song bạc, sau lưng cửa hồng thế lực nhiều thực. Tam gia ninh thành một sợi dây thừng, đó là mã gia cũng không dám kinh thường. có tầng này tự tin ở ba người tự nhiên không chịu dễ dàng nuốt xuống ác khí mặt trời xuống núi thâm hẻm các gia trạch viện khói bếp lợn lờ trong không khí toàn là tuổi lửa thiêu đốt sau đặc có hương vị kia tỏa trước cửa bày trấn trạch thạch sư dân trạch hôi tường đại ngói góc tường cây hạnh hướng ngoài tường vươn một đoạn chặt cây thanh hạnh truy kết bay nhàn nhạt ngây ngô quả hương trong viện thanh cây hạnh và táo trương bàn bắt tiên tiến nhất chủ tớ hai người cắt ngồi một mặt tiến nhất dùng sức nghe thấy hạ cách vách bay tới đồ ăn mùi hương Mở ra hộp đồ ăn đem bên trong đồ ăn nhất nhất ở trên bàn cơm triển khai. Ra, hôm nay mua chính là tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, có thiêu gà, cá canh, tam chân lát, ngài nếm thử. Bạch Y Ghi Nam tử chất đũa, đều là chiêu bài đồ ăn. Không có cách vách hương vị hương. Hương vị lại hương cũng là nhà người khác, ra, ta ăn không được. Yến Nhất Phun Tảo Câu, đột nhiên cảm thấy không có gì ăn uống. Nhìn kỹ xem, giống như tiểu lầu chiêu bài đồ ăn cũng không phải như vậy hấp dẫn người. Ngươi nếu là sẽ nấu cơm, chúng ta cũng có thể để cho người khác ra nghe vừa nghe cơm hương. Ta liền cái này sẽ không. Thứ khi trụ tiến vào sau, bọn họ liền không chính mình khai quá mức. Ai làm hai người đều sẽ không nấu cơm đâu. Đương nhiên, liền tính ra sẽ làm, hắn cũng không dám kêu ra hầu hạ a. Nam tử ngước mắt liếc Yến nhất liếc mắt một cái, ngươi sẽ không làm nhưng không ngừng này một kiện. Tiến nhất biện giải, ra, ta cũng là 18 ban võ nghệ học hết. Chỉ trừ bỏ nấu cơm. Ngươi sẽ không sinh hài tử. kia cái này ta chính là học cũng sẽ không. Yến nhất túi đầu lùa cơm. Ra nhàm chán thời điểm, liên thích chen ép hắn tìm về vui. Thân là cấp dưới, hắn không dám phát hỏa, chỉ có thể ám chọc chọc ở trong lòng đáp lễ. Ngươi như vậy có thể ngươi nhưng thật ra sinh hài tử cho ta xem nào. Khu thâm mắng xong rồi, có điểm chột dạng, Yến nhất nói, ra, cố ra tiểu nữ nhi lần này làm sự tình, cơ hồ đem toàn bộ thị trấn người đều kéo xuống thủy. Liên vi che chở nàng tỉ tỉ. Thả ra như vậy nhiều thật thật giả giả liêu nghe nhìn lẫn lộn ngươi nói nàng là như thế nào nghĩ đến loại này biện pháp. Thân là mắt ưng, hắn lúc nào cũng chú ý cách vách độc lao nhất cử nhất động, nhân tiện chú ý chú ý cái kia cổ tám quái tiểu đạo cô, đối tiểu đạo cô tất cả hướng đi rõ rành rành. Nam tử cười cười, binh giả, hành quỷ nói. Nàng chơi là thật giả lẫn lộn hóa thật là hư. Ba người kia cũng như ngài sở liệu bắt đầu kết cục chỗ lẫn, ra, ngươi nói kế tiếp cố tây đường sẽ như thế nào làm Thiện tâm một chút nói, đó là gõ sơn chấn hổ, cấp cái dao hấn sau thu tay lại. Kia không thiện lương nói đâu. Không thiện lương nói, tự nhiên là ra sức đánh chó rơi xuống nước. Tiến nhất dám lấy cái đầu trên cổ đánh đố, cố tây đường cái kia tiểu đạo cô, thiện lương không đủ một hai. Bằng không làm không ra như vậy sự. Nàng sau lưng tràn ra đi lời đồn nhưng không được đầy đủ là giả, có vài ra là thật bị bóc xấu, trước mắt trận cước đại loạn đang suy nghĩ triệt ứng đối đâu. Thế những người đó than một câu xui xẻo đồng thời. Tiến nhất nghĩ đến đỗ hồng liêu ba người, lại là lắc đầu thở dài, cố tây đường rảo sự thời điểm ba người kia còn ở trên giường nằm dưỡng thương, nàng sớm liền cho người ta đào hào hố, giống như dự đoán được kia ba người nhất định sẽ có động tác giống nhau, biết trước sau, là phòng ngừa chú đáo. Nam tử sửa đúng, cập sau nói, không ra đoán trước nói, ba người kia kết cục sau, ván cờ mới là chân chính bắt đầu. Bọn họ muốn suối quậy. Nam tử ngữ khí rất là vui sướng khi người gặp họa, Cùng bạch tí phiêu phiêu tiên khí hình tượng hoàn toàn không hợp. Tiến nhất khỏe miệng chịu chịu, thật nên làm thế nhân nhìn xem ra hiện tại bộ dáng. Ra vẻ đạm bốn mươi 48 ngươi còn muốn thượng vội vàng hướng lên trên đấu Nay một đêm, ở rất nhiều người không biết thời điểm, lời đồn đại hướng gió lại ở lặng lẽ thay đổi. Càng ngày càng nhiều người đứng ngồi không yên, tràn trọc khó miên. Như những cái đó bị lời đồn đại đốt tới lông mày người. Vọng tiêu chấn tuy rằng không có phố đông lý nhị cô nương. Lại có ngày gần đây cùng đàn ông có vợ dây dưa bị người chính thất bắt chính người. An vạ cách vách tiếu thư sinh tiểu quả phụ không ở phố Tây, ở kiều Bắc dân hẻm. Nhân rơi xuống nước cùng biểu ca có ra thịt chi thân, vội vàng thành thân lấy bình ổn lời đồn đãi cũng có khác một thân. Nhìn như giả lời đồn đãi, kỳ thật đều có ánh xạ Còn có chấn thủ gia Mỹ nhân tiểu thiếp, cũng quấn vào tân một vòng lời đồn đãi. Lời đồn đãi vào đêm sau mới truyền tới nàng trong thai, nói chính là nàng lâu lâu hướng Kim Ngọc Phương chạy Bên ngoài thượng là đi mua kim khí ngọc sức, thật là mượn kim ngọc phường che lấp sẽ tình nhân. Loại này lời đồn đãi là từ đâu truyền ra tới, quả thực hoang đường. Đóng lại cửa phòng, tiểu thiếp lập tức thay đổi sắc mặt tức giận mắng, hoảng đến không được. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng lời đồn đãi là thật sự. Vừa rồi ở trên bàn cơm, đại phu nhân giống như vô tình nhắc tới này tắc lời đồn đãi Chấn thủ trên mặt tuy không tin, nhưng là xem ánh mắt của nàng lại lạnh xuống dưới, không giống gì vãng yêu thương sùng địch. Sau khi ăn xong cũng không giống thường lui tới như vậy, trực tiếp đến nàng trong phòng tới. Tiểu thiếp rảo khăn lụa ở trong phòng đi tới đi lui, hoàng hốt nôn nóng. Nàng cần thiết nếu muốn biện pháp từ lời đồn đại thoát thân. Trước mắt giả lời đồn đại biến truyền, nàng thượng có thể rảo biện đã lừa gạt chấn thủ cái kia lao đông tây, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nàng vốn chính là lấy sắc thờ người, như vậy được đến sùng ái một tịch là có thể mất đi. Lời đồn đại không cần thiết, nàng trong lòng khó an. Nha hoàng thấy thế. Đột nhiên nhớ tới ban ngày gặp gỡ tiểu đạo cô, cả kinh nói, chủ tử, ngươi nhưng nhớ rõ cái kia tiểu đạo cô, nàng lúc ấy thế ngài xem bói, không phải nói ngài ngày gần đây sẽ có phiền toái quấn thân sao. Tiểu thiếp bước chân dừng lại, nàng tự nhiên nhớ rõ, nàng nhớ rõ tiểu đạo cô còn nói thêm câu, khủng tổn hại phú giảm phúc. Lúc ấy về nàng lời đồn đãi còn chưa lên, chẳng lẽ, cái kia tiểu đạo cô xem bói thật sự như thế chuẩn. Ngươi ngày mai nhanh đi Kim Ngọc Phường trước cửa, đem cái kia tiểu đạo cô mời đến. Tiểu thiếp lập tức nói. Cái kia tiểu đạo cô nói có yêu cầu nhưng đi tìm nàng, có lẽ thật có thể đến tới giải quyết phương pháp cũng chưa định. Trước mắt nàng bó tay không biện pháp, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cố tay đường hôm sau không có ra cửa. Vô ngoại lệ thảo hoa đầu lại tới nàng trước mặt lắc lư tìm niềm vui. Bất quá lần này lão nhân không có chuyên môn cùng nàng tranh cãi, mà là quanh co lòng vòng khoe ra tới. Giữa hoa tử, ngươi tổ phụ vẫn là cái ma ốm a? Làm sao vậy? Nàng hơi kinh ngạc Bị bệnh đến có vài thập niên đi. Hỏi chuyện thời điểm, thảo ra đầu khỏe mắt đuôi lông mày đều là đắc ý. Liền chờ dưa hoa tử kinh ngạc tới một câu ngươi như thế nào biết. Cố Tây đường, là có vài thập niên, ta tổ phụ nói cho ngươi. Thảo hoa đầu dậm chân, phi. Lao nhân ta nhìn ra tới. Ngươi không phải chỉ biết lộng điểm hạ tam lạm độc dược sao, còn hiểu xem bệnh. Nàng nói hắn chỉ biết lộng hạ tam lạm độc dược. Ta còn nói cho ngươi ta liền hiểu xem bệnh, ngươi chờ. ta sớm muộn gì làm ngươi dưa hoa tử lau mắt mà nhìn hừ thả câu tàn nhẫn lời nói thả hoa đầu hầm hừ đi rồi trước khi đi còn mắng câu bên ngoài lung tung rối loạn lời đồn đãi liền mau chuyển tới nhà ngươi tới ta xem ngươi còn có thể bình tĩnh tới khi nào cố tây đường ở phía sau cười tủm tịm ta không nóng nảy a nàng cái gì cấp thượng vội vàng không phải mua bán chỉ có một người tới cùng đường bí lối thời điểm xuất hiện ở nàng trước mắt cứu mạng rơm dạ mới đáng giá tiêu bác hẻm ô mục viên ra phổ phổ thông thông tiểu tứ hợp viện sân thu thập thật sự sạch sẽ bên trái góc tường tạc một ngụm giếng nước cái một chất nắp giếng bên cạnh giếng phóng cổ xưa thùng gỗ cập một cái trang thủy lưu nước tương viện bên cạnh dùng cục đá dựng nên một mảnh nhỏ vườn hoa hoa sơn chi khai đến vừa lúc hương thơm phát núi giờ phút này thái dương vừa mới bắt đầu tây nghiêng cấp tiểu viện đầu làm lỗi lạc cắt hình trong viện thực can tĩnh viên hoài sinh từ thư viện về đến nhà thay đổi kiện quần áo liền vội vàng đi ra ngoài người muốn đi đâu viên mẫu xuất hiện ở nhà chính cửa mái hiên bóng ma che khuất nàng biểu tình nương ta nghe tây lĩnh nói cố nhị cô nương hai ngày trước nhiễm phong hàn ta đi xem viên hoài sinh nói không được đi viên mẫu đột nhiên quát trói thai một tiếng đi ra nhà chính ta dương kim quang rừng ở trên mặt nàng chiếu ra đầy mặt lanh trầm bên ngoài đồn đãi đã chuyến khắp cố tây phù hội chùa ngày ấy cùng nam tử ở chung một phòng không minh không bạch ngươi còn muốn thượng vội vàng hướng lên trên đấu viên hoài sinh đốn hạ nói nương Nhưng cái đó bất quá là lời đồn. Lời đồn. Hội chua ngày đó ngươi cũng ở đây, sau khi trở về cùng ta nói cố gia nữ nhi ở hội trường lạc đường gần hai cái canh giờ, có phải thế không? Thấy nhi tử không đáp lời, viên mẫu sắc mặt càng lạnh đến lợi hại. Hội chua cửa như vậy cao cây cột, chỉ cần không phải mắt mù liền không khả năng nhìn không thấy. Có cây cột chỉ lộ, một cái đại cô nương như thế nào có thể lạc đường. Phía trước nếu không phải ngươi cầu ta, ta căn bản sẽ không đáp ứng làm ngươi cùng nàng tương xem. Hiện giờ ra loại sự tình này, ngươi lại lừa mình dối người cũng vô dụng, ta sẽ không làm giành tiết cõi ô nữ tử tiến ta viên gia môn. Những lời này những câu trói thai. Viên Hoài Sinh đứng ở trong viện, môi tuyến nhấp chặt, tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền. Hắn ngước mắt nhìn thẳng Mẫu thân, gàn từng chữ một, "Nương, những cái đó đều là lời đồn." Chương 49 cô cô nương, ta khuynh mộ ngươi nhiều năm. Viên Mẫu giận cực, có phải hay không lời đồn ngươi ta trong lòng đều rõ ràng. Ta tin nàng trong sạch. Nhưng nàng trêu chọc mã Ngọc Thành. Mắt thấy nhi tử gàn bướng hồ đồ, viên mẫu tức giận đến cả người phát run.